lại bị người cho tiệt h ồ trong chấp nhoáng này thất thần bị cãi đổ phát r i á c được loại này chiến lược chiến đấu đối cơ hội nắm chắc căn bản không cần nói năng d ư ờ n g d à cài đổ một cái tay biến thành thanh long c h ả o phía trên lôi quang l ớ p l õ e điện hoa quấn quanh bật sổ sổ củ hạ kỳ tre ở phía trên hướng phía mòn sần trục tới cùng lao tử chiến đấu còn dám phân tâm muốn chết ẩm mòn sần cả người bị trực tiếp đập bay ra ngoài giống một viên như đạn pháo đánh tới hướng một tòa cao cả mấy chục mét trên núi cao mấy c h ụ c m é t hơn 10 mét dày ngọn núi bị mòn sần trực tiếp nện mặc hắn thân ảnh từ ngọn núi đằng sau xuất hiện trên mặt đất nhấc lên một mảnh b ụ i mù mũ. hải quân tiểu quỷ viên kia trái cây chính là rẽ mì rẽ mì no mi a xem ra ngươi đã sớm đối với nó có bố trí các ngươi hải quân cuối cùng sẽ chơi những n à y âm n h ư quỷ kế bất quá lần này xem ra ngươi chơi nện ha ha ha dù cho lão tử cũng không chiếm được kia mọi người cũng không chiếm được liền tốt rồi chương sáu chiến lược tính quanh co khúc hiệu rời đi m ò n sân từ trong đùi mù đi ra hắn áo trắng như tuyết không nhiễm trần thế tựa hồ là từ trên trời rơi xuống thế gian trích tiền tình cảnh này dùng để đập một ít trang bê ống kính quả thực hoà n mỹ chỉ là trên mặt hắn thần sắc không còn trước đó nhẹ nhõm m ò n sân thân ảnh lấp lóe vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đi tới cái này còn như là ma thần r a hỏa xa mười mấy mét địa phương hắn nhìn xem c ạ i đồ chậm rãi nói c ạ i đồ tránh ử ra ta không có tâm tình cùng ngươi tại cái này chơi tiếp tục Ừm. cài đồ sắc mặt cũng biến thành âm châm xuống chung đồng giống nhau trong ánh mắt tràn đầy tơ máu nổi giận p h ừ n g p h ừ n g người nói cái gì chơi phách lối tiểu quỷ người coi là lao tử là ai lao tử thế nhưng là bách thú cài đồ người coi là mới vừa rồi là đang đổi người chơi nhà tròi sao cài đồ nổi giận giống như vực sâu ma thần giống nhau khí thế ở trên người hắn bước lên khí tức cường đại thậm chí vặn vẹo không khí chung quanh đều trở nên không chân thật tinh k i a chớp màu đỏ tại hắn quanh người hướng ra phía ngoài k h u ế c tán xem ra muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người thực lực hơi yếu một chút người nếu như gặp phải loại tình huống này sẽ trực tiếp mắt trợn trắng lên ngã xuống đất không dậy nổi ân không thể không nói hạ sổ cụ hạ kỳ trừ không thế nào thực dụng bên ngoài b ư ớ c cách vẫn là tràn đầy l i ê n như là lúc này cãi đồ hoàn toàn không cần đặc hiệu đ ặ t ở bất luận cái gì trong phim ảnh chính là thỏa thỏa trung cực đại bốt nói không thực dụng là bởi vì cho dù là tóc đỏ hạ ảo sổ cụ muốn đối cùng cấp bậc đối thủ tạo thành ảnh hưởng cũng làm không được chỉ có thể đối phó những cái kia thực lực nhỏ yếu người. Cái kia ngược lại là như cắt cỏ cụ, mòn sần kỳ thật vẫn cảm thấy có chút thể phó những nhỏ như bình thường, hạ thật thấy quét một tới đối kia người. kia lại lại Liên mảng lớn. quan mòn sần vẫn kỳ qua yếu m ảo sổ ân u u t h ẫ đồ đây. vật ở đây. Nếu hạ sổ cụ, có có cụ thể đến nói là trăm vạn bên trong mới có một cái đây là bẩm sinh trời sinh đồ vật nhìn trên đỉnh chiến tranh thời điểm phí lộ ra hạ sổ cụ vô số người chấn động vô cùng dáng vẻ dẫn đến đỏ cầu tử càng là không phải muốn chơi chết hắn không thể liền biết đây đúng là một loại phi thường làm người ta giật mình thiên phú nhưng chính còn nói qua tại nevê k é p r d có được hạ sổ cụ người như cá giết sang sông cái này lộ ra hạ sổ cụ không khỏi không đáng tiến chút đồng thời cũng nói hạ sổ cụ là một loại trời sinh tư chất cùng cái gì tự do ý chí cái gì không có liên quan quá nhiều thông tục tình huống đến nói cũng chính là ném cái tốt thai mòn sần thiên p h ú không kém thậm chí theo hắn càng ngày càng c ư ờ n g đại hắn phát hiện có lẽ trải qua thời không linh hồn mang đến thiên phú so trong tưởng tượng lợi hại hơn đến nỗi hạ ảo số cụ có hay không hắn cũng không thèm để ý không phải liền là phong cách một điểm tự mang một điểm bức cách đều là hư lại không thể tăng thêm bao nhiêu thực lực có làm được cái gì nhìn thấy cai đồ dáng vẻ mòn sân càng tức giận ta chẳng cần biết ngươi là ai cho dù là thiên vương láo tử ở đây cũng chớ cản đường của ta không phải vậy chết t ừ v ừ a mới bắt đầu mòn sân cùng cai đồ chính là kẻ địch hải quân cùng hải tặc căn bản không có chuyện gì để nói trừ một một số nhỏ hải tặc trên thế giới này tuyệt đại bộ phận hải tặc đều nên bị ném vào địa ngục cái đ ồ loại này tên điên tự nhiên cũng ở hàng ngũ này mòn sần trên thân không có hạ sổ cụ không giả nhưng khí thế của hắn không thể so với cái đ ồ kém l a n g lệ vô cùng khí tức từ trên người hắn phát ra giường như muốn đem không khí chung quanh tất cả đều cho cắt đứt mở trong bóng đêm hắn mặc dù bên người chưa từng xuất hiện giống cái đ ồ như thế hạ sổ cụ mang thiểm điện bức cách nhưng hắn khí tức trên thân cùng cái đ ồ đụng va vào nhau vẫn là để nơi này phát sinh kịch liệt biến hóa phương viên số trong vòng trăm thước khắp nơi đều là bị hai người bọn họ vặn vẹo không khí l o ạ n lưu từ trường cũng vì vậy mà phát sinh thay đổi đỉnh cấp cường giả giao chiến lúc tạo thành thiền biến cái gì thiên liệt đất sụt sấm sét vang dội không khí vỡ vụn đều là cơ bản thao tác chớ sáu theo mòn sần tiếng nói vừa ra hắn sát mặt nghiêm túc trường đao trong tay vung lên cách mười mấy mét khoảng cách đối cải đổ lăng không chém xuống hàn mang trợ、hiện. sau đó một vòng màu xanh tím yêu dị ánh sáng dâng lên lại sau đó tựa như khẽ cong yêu nguyệt lên không trong nháy mắt thanh lanh quỷ dị ánh sáng trói lọi d i ả i đầy mảnh không gian này tránh vô cự trăng non tựa như nguyệt nha giống nhau bay lượn c h ạ m kích vượt qua thời không tại mòn sần trường đao chém xuống trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái đổ trước người k i a m ư ờ i mấy mét khoảng cách tại dạng này c h ạ m kích bên trong giường như hoàn toàn không tồn tại bình thường cái này lộ ra quỷ dị lạnh lẽo quang mang c h ạ m kích như là đến từ dị thời không xuyên qua không gian vượt giới mà tới chém ra một đao liền ngay cả mọn sần cũng có một chút thoát lực cảm giác đây là hắn đối với trước kia chiêu thức sửa đổi không ngừng kết quả đem nhất cảm nộ mới cùng đối trái cây năng lực khai phát h ò a hợp đến đã từng sáng tạo ra đến chiêu thức bên trong để nguyên bản chiêu thức phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn mọn sần một kích này nguyên lý là đem bay lượn chạm kích cùng trái cây năng lực thoáng hiện kết hợp tại c h ạ m kích bay ra một nháy mắt liền vượt qua hơn m ộ ư ơ i mét khoảng cách như là thuấn di giống nhau trực tiếp xuất hiện tại bị công kích đối diện trước người không cho đối phương phòng ngự cơ hội cùng thứ nguyên trảm xem ra rất tương tự lại là hoàn toàn vật khác biệt truy cầu đao thuật tăng lên con đường vĩnh viễn không ngừng chỉ có từng bước một tiến lên bởi vì đây là đao thuật cực hạn thăng hoa tốc độ như vậy còn vượt qua mòn sần trước đó đối cái đồ công kích mấy phần cái đồ ke b ù n sổ cù mặc dù đã có dự báo chỉ là thân hình hắn khổng lồ muốn tránh né căn bản không thực tế chỉ có thể bị động h ư ơ n g đối c á i đồ đón đỡ động tác vừa hoàn thành một nửa cái này vòng yêu nguyệt dường như xuyên qua trong tay hắn to lớn lang nha bổng nhìn qua tựa hồ là vô hình vật chất cái bóng giống nhau từ đại bổng bên trên xuyên qua chạm tại c á i đồ trên người nguyệt nha hình chạm kích từ c á i đồ vai trái h ư ớ n g xuống mãi cho đến bên phải đuổi tiếp cận đầu gối địa phương thống khổ gào lên thế thảm máu đỏ tươi hoa giống như suối phun giống nhau vẩy ra mà ra c á i đồ cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài mòn sần không có nửa điểm muốn bỏ qua c á i đồ ý tứ hắn thân ảnh so bay rớt ra ngoài cái đồ tốc độ càng nhanh một cái dần hiện ra hiện tại cái đồ trước người trường đao trong tay hung hăng hướng phía cái đồ ngực đâm tới nơi đó có hắn vừa rồi chém ra vết thương khổng lồ mọn sần có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích mầm thịt cùng tráng kiện bạch cốt thậm chí hắn tựa hồ nghe đến xương cốt về sau viên kia nhảy lên trái tim âm thanh phù phù phù phù mọn sần đao trong tay chính là hướng về phía viên kia giống như vê mười hai động cơ giống nhau trái tim đâm thẳng tới cầm c h u ô i đao trên bàn tay gân xanh đều có thể thấy rất rõ ràng hắn liền không tin đem trái tim cho ngươi trực tiếp phá vỡ ngươi có phải là còn có thể sống bất tử chi thân nhìn xem có phải là thật hay không không chết không nói mòn sần nơi này chỉ nói cải đ ồ làm ban đầu mòn sần cái này chém ra một đao thời điểm hắn liền có l ệ n h leo thấu xương theo thân ảnh bị chém bay ra ngoài càng là lông tơ dựng ngược trong chấp nhóm này hắn trong đầu dường như hiện hiện hai mươi năm trước một thân ảnh khác tay cầm song đao cho hắn tạo thành cảm giác sợ hãi giống một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ hoàng kim thành nguyên bản hơn mười mét thân cao cái đồ liền đã phi thường đáng sợ theo tiếng hô của hắn một đầu to lớn không biết bao nhiêu lần thanh long đột nhiên xuất hiện thay thế nguyên bản cái đồ thân ảnh thanh s á c cự long sinh có bốn chảo chiều cao vượt qua trăm mét lít nha lít nhít lân phiến mỗi một cái đều so quạt hương bồ còn một lớn long đầu liền so mòn sần thân ảnh đại mấy lần lao tử muốn làm thật hải quân tiểu quỷ mòn sần hoàn toàn không để ý tới nói đùa nói đến giống ngươi vừa rồi để cho ta giống nhau ngươi cái này độ dày ra mặt cùng ta có liều mạng trước người hắn không còn là vừa rồi chém về phía vị trí trái tim mà là che kín long lân cứng rắn phần bụng nhưng mà mòn sần không có thu tay lại cũng không kịp thu tay lại keng sắt thép va chạm âm thanh tiếp tục vang vọng bầu trời cái này không thể so vừa rồi một đao kia yếu bao nhiêu chạm kích chỉ là vào thịt rộng chừng một ngón tay huyết dịch còn không có chạy ra ngoài vết thương liền bắt đầu khép lại hệ z é ó a nở trái cây thức tỉnh về sau mạnh mẽ thân thể năng lực khôi phục lại thêm cái đồ bản thân quái vật tố chất thân thể c h ắ c không được hắn sẽ bị sưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật loại này mạnh mẽ thân thể quả thực làm cho người ta tuyệt vọng Ly!、Thê、lương âm thanh xé gió lên, Thê thanh rót vào thai. như giống gió âm âm ma vào một đầu to lớn đuôi dòng hướng phía mòn sần quét tới tốc độ kia nhanh chóng vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền xuất hiện tại mòn sần trước người không hề dừng lại một chút nào tựa như đập con rồi giống nhau khẽ quét mà qua không có bất kỳ cái gì lực cản đạo thân ảnh kia bị đập tan thành mây khói bất quá là ở lại nơi đó tàn ảnh mà thôi chân chính mòn sần đã xuất hiện tại cái đồ tới gần lòng chảo nơi đó một đạo chầm rãi khép lại vết thương trước mặt thân thể biến lớn vết thương kia cũng đi theo biến lớn nhìn qua chừng dài hơn mười thước g một, một, một con g t r o n g trào a hắn yêu nằm g ngang ở mòn sân trường đao phía trước ngăn trở lần này công kích ngũ trào thu nạp như là một người bình thường muốn đem một cây cây tăm nắm ở trong tay giống nhau muốn cố định trụ mòn sấn đao trong tay mặt khác một chảo còn mang theo cái kia cự đ ộ n g hung hăng hướng phía mỏn sần đâm tới ngây thơ mọn s ầ n cười lạnh một tiếng trong tay hắn lao yêu tâm tùy ý động thay đổi hình dạng từ cãi đồ chảo ở giữa chạy ra ngoài dưới tình huống bình thường mọn sần chỉ cần cây đao này sắc bén cùng trái cây năng lực đối với sắc bén độ độ cứng tăng thêm liền đầy đủ lao yêu biến hình năng lực đối cấp bậc này chiến lược có chút gân gà cây đao này có thể cùng xài r ồ hó họa dạ mò nổ không ngừng va chạm đều không có nửa điểm không sợ nguyên nhân không riêng gì bởi vì hắn bật sổ sổ củ cường độ hay là bởi vì lao yêu trái cây tăng phúc năng lực khôi phục để hắn vô cự cùng bất luận cái gì cấp bậc vũ khí cương chính diện cho dù là xài r ồ hó họa dạ mò nổ mòn sần thân ảnh lắc lư xuất hiện lần nữa tại một bên khác không trung một người một rồng liền ở trong trời đêm đại chiến biến thành thần long cái đổ không riêng gì thân thể cường độ lại có tăng lên liền ngay cả tốc độ lực lượng năng lực khôi phục các phương diện cũng so với vừa rồi tăng phúc lớn hơn nhất là năng lực khôi phục cùng cường độ thân thể nói một cách khác thản độ cùng hp đều đã tăng phúc đến lệnh người giận sôi tình trạng đây chính là cái đ ồ một mực tìm đường chết đều vô sự nguyên nhân người bình thường công kích căn bản không đổi kịp hắn tốc độ khôi phục trừ phi là một nháy mắt bộc phát để hắn không kịp khôi phục liền cho dây mất cho đến trước mắt thời gian này còn không có một người có thể làm được còn lại chính là cùng cái đ ồ l i ề u thể lực chờ hắn hoàn toàn tình trạng kiệt sức về sau mới hạ thủ phương pháp này không thể không nói xác thực mượn phần không đáng tin cậy còn không bằng tẩy rửa ngủ đi có thể cùng cái đ ồ l i ề u thể lực trên thế giới này không có một cái có thể làm đến theo thần long xuất hiện tại thân thể của nó chung quanh mây mưa bắt đầu tập hợp từng đạo thiểm điện tại đen nhánh tầng mây bên trong không ngừng lấp lóe phong tử hổ vân từ long c á i đ ồ ở vào tình thế như vậy như cá g ặ p nước trên bầu trời hai người giao thủ tiếng vang cực lớn vẫn chưa ngừng nghỉ qua âm thanh vang vọng trừ vừa rồi xạ t ổ toàn lực đập vào t ì r ọ r ỗ hoàng kim cự nhân trên đầu thời điểm mới có liều mạng cái khác bất luận cái gì chiến đấu đều không thể vượt trên sấm sét vang r ộ i đao quang kiếm ảnh tất cả mọi người biết được nơi này có kinh thiên động địa chiến đấu bất quá không có một người tìm đường chết tới xem cuộc chiến chính là không biết chiến đấu bao lâu theo lại một tiếng vang thật lớn một thân ảnh từ giữa không trung bị chụp lại giống như là một viên thiên thạch hướng phía phía dưới mặt đất đập xuống vê anh một tòa thấp bé sơn phong bị trực tiếp nện mặc lâu dài chấn động để ngọn núi này cũng nhịn không được nữa bắt đầu đổ sụp núi lở đất sụt vô số cự thạch c u ồ n c u ộ n mà xuống dường như muôn ngựa im tiếng thiên h ạ c u ố n n g ư ợ c vô biên bụi bặm ngập trời mà lên như là núi lửa phun trào âm âm cự minh thanh giống cựu thiên lôi mình càn quét toàn bộ hoàng kim thành sinh hoạt ở nơi này đại đa số người trong lúc nhất thời không biết đều trở nên mờ mịt mà tuyệt vọng đối loại này xảy ra bất ngờ hai nạn chống cự không thể không biết trôi qua bao lâu một đạo thân ảnh màu trắng từ vỡ vụn núi đá ở trong phóng lên tận trời trên bầu trời mây đen không biết lúc nào đã không gặp tung tích trong sáng trăng khuyết lại lặng lẽ lộ ra đầu dưới ánh trăng mòn sần thân ảnh đứng ở một bên khác cô treo trên đỉnh núi h á n trên người màu trắng chính nghĩa áo khoác đã trở nên vỡ vụn trên thân màu trắng âu phục cũng có một chỗ bởi vì bị huyết dịch thấm ư ớ c mà trở nên như là một đoá hoa hồng nở rộ trường đao và vỏ mòn sân nhìn về phía nơi xa mặt tái nhợt bên trên n h ế c miệng lên bất tử chi thân không sợ chết h a lần tiếp theo làm thiệt ngươi chương sáu t r ư ờ i chín đã lâu không gặp hoàng kim thành bên ngoài trên mặt biển chiến đấu tiếng vang bắt đầu chậm rãi ngừng lớn trang diện đã kết thúc còn lại chỉ là một chút nhỏ bé nhanh cuối xuất động năm tên bản bộ trung tướng trong đó còn có một cái đại tướng dự khuyết m ỏ mủ sèn lần giòn lại thêm ba mươi c h i ế c hải quân chiến hạm trung tám ngàn tả hữu binh sĩ trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có bất ngờ dùng có thể đôi tứ hoàng đoàn hải tặc chiến lược tới thu thập những n à y hải tặc nhóm quả thực là đại tài tiểu dụng giết gà dùng đao mổ trâu pháo cao xạ đánh con mũi những n à y hải tặc cũng liền thuyền so hải quân nhiều gấp đôi nhân số còn không có hải quân hơn một nửa chiến lược càng là kém rất lớn một đoạn hỏa lực đồng dạng so hải quân kém không ít không đại hoạch toàn thắng đều không thể nào nói nổi hồi báo một chút tình hình chiến đấu như thế nào báo cáo trưởng quan lần này trung phát hiện đoàn hải tặc 49, thuyền hải tặc 67, u m trung tiêu diệt hải tặc 1.200 h ơ n người bắt được 1.700 h ơ n người phá hủy thuyền hải tặc 52 chiếc 6 chiếc thuyền hải tặc đào tàu đào tàu hải tặc có dâu trắng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng m a r c o siêu tân tinh ma thuật sư hạ kỷ b i ể n minh ạ phủ cùng d i à y đen đoàn hải tặc đã biết bắt được hải tặc bên trong treo thưởng quá trăm triệu chung mười ba tốt rồi những n à y ngươi tập hợp một chút c h ờ ta sau khi trở về đang nhìn x e n gen như s í bên trong âm thanh đánh gãy cả l ụ phạ báo cáo thương vong của chúng ta nhân số phải làm cho tốt thống kê chiến hậu đền bù chờ nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta trước đó tiêu chuẩn đi đem lời này nói cho cái khác trung tướng để bọn hắn đem cần chi phí vật tư chờ toàn đều thống kê ra hồi báo cho bản bộ từ bản bộ thống nhất cấp cho là trường quan chờ quét dọn hiếu chiến tràng hôm nay ngay tại hoàng kim thành tu trình đi nói d ù m cho ta tất cả binh sĩ bọn họ vất vả trường quan vậy ngài c ả lì phạ âm thanh có chút cẩn thận từng ly từng tí ta g e n g e n n h ư xì đối diện dừng lại một chút sau đó lấy một loại không rõ ý vị giọng nói có cái tiểu g i a hỏa không chào hỏi liền lấy đi ta đồ vật ta muốn đi qua cùng hắn hảo hảo nói một chút đạo lý muốn để hắn hiểu được loại hành vi này là phi thường không chính xác không hỏi mà lấy gọi là trộm bất quá ta thế nhưng là một cái thích lấy lý phục người người, người nói g ư i n đúng đi c ả lì phạ không biết vì cái gì nghe được mọn sẩn c ả lì phạ đột nhiên dùng mình một cái nàng cảm thấy có người lại muốn xui xẻo ai tại sao là lại đâu dưới bầu trời đêm không có bất kỳ người nào phát hiện một chiếc nhìn không ra tiêu chí thuyền từ hoàng kim thành lái ra không riêng gì thuyền nhìn không ra tiêu chí liền ngay cả trên thuyền thuyền viên cũng là như thế nhìn qua tựa như là một chiếc phổ phổ thông thông thương thuyền trên thực tế đây cũng là một chiếc rất phổ thông thương thuyền bao quát thuyền viên đoàn cũng đều là người bình thường nếu như không thâm cứu bọn hắn cái khác thân phận cùng những cái kia từ hoàng kim thành cửa chính thuyền khác biệt chiếc thuyền này dừng s á t ở hoàng kim thành rất bí mật một góc không người phát hiện liền ngay cả xuất phát đều lặng yên không một tiếng động cánh buồm nhìn qua trải qua không ít gió táp mưa xa nhan sắc biến thành loại kia tẩy qua vải vóc bị ánh nắng phơi qua sau màu vàng sẫm n ế c lên đầu thuyền m ú i sừng bên trên cố định sẽ không bị gió thổi t ắ t ngọn đèn một con treo ở bên trái còn có một con treo ở bên phải ngọn đèn tản mát ra mông lung ánh sáng màu vàng s ấ m vầng sáng tại sáng sủa trong bầu trời đêm lại có thể truyền đi rất rất xa thuyền bong tàu bên trên có hai người một cái ngồi ôm hai chân nhìn tư thế ngồi liền có thể nhìn ra là thiếu nữ một cái khác không có hình tượng chút nào nằm trên bong thuyền mặt gối lên cánh tay của mình ngước nhìn bầu trời đêm vận khí thật tốt ta nam n g ư ờ i trẻ tuổi đột nhiên mở miệng hơi xúc động nói đến lần này thật nguy hiểm thật nếu như không có tứ hoảng cái đ ồ đột nhiên xuất hiện lời nói chúng ta nhiệm vụ nói không chừng liền sẽ thất bại đến lúc đó chúng ta có thể hay không chạy thoát vẫn là một t ậ n số ai có thể nghĩ tới gôn ẻm t h dở tì dọ dộ vậy mà đã sớm cùng hải quân đại tướng đặt thành hiệp nghị trách không được chúng ta trước đó một mực cảm giác không đúng chỉ là không có tìm tới vấn đề ở chỗ nào viên kia trái cây chính là một cái mồi nhử chúng ta cùng những cái kia hải tặc tất cả đều là bị mồi nhử dẫn tới cá nhưng cuối cùng mồi nhử không phải là bị ngươi nuốt xuống còn bị ngươi đào tẩu không phải sao sạp tổ. lần này chúng ta quân cách mạng tham mưu trưởng thực lực lại muốn tăng nhiều ngôi thiếu nữ tâm tình rất tốt nhiệm vụ lần này bất kể có phải hay không là vật khí bọn họ đều xem như rất viên mãn hoàn thành quá trình cũng không trọng yếu trên thế giới này không có bao nhiêu người sẽ quản ngươi đã từng nếm qua bao nhiêu khổ nhận qua bao nhiêu mệt mỏi sẽ chỉ nhìn thấy ngươi cuối cùng là cái dạng gì cuộc sống vốn là như thế việc làm càng là hơn không muốn rêu c q a t a cô a l a sapo bất đắc dĩ c ư ờ i khổ ta chút thực lực ấy tính là gì không nói hôm nay đột nhiên xuất hiện cái đồ cùng hải quân đại tướng ngọn sẩn kia là ta hiện tại muốn ngưỡng vọng mạnh mẽ l i ê n là vị nào người mù l a o tiên sinh thực lực chính là ta còn lâu mới có thể cùng cũng may hắn không có làm khó ý của chúng ta không phải vậy không phải vậy cái gì xạ pô không có nói tiếp nhưng thấu lộ ra ngoài ý tứ hết sức rõ ràng rất hiển nhiên có thể bị xạ pô nói như thế chỉ có thể là ý s ô đến nỗi xưng hô ý số nhìn qua xác thực so thực tế muốn lao không ít cô a la nghe được x ả b ổ phía sau gật đầu không thôi nàng lại hồi tưởng lại trước đó trốn thời điểm ra đi gặp phải cái kia người mù lao tiên sinh lại nói chính mình lúc ấy bởi vì chiến đấu tác động đến còn ở trước mặt hắn ngã xuống nếu không phải là bị lao tiên sinh kia kéo lên dùng năng lực rời đi đổ s ụ p phế tích nói không chừng nàng liền muốn thụ thương không nghĩ tới vị kia hảo tâm người mù lao tiên sinh thực lực sẽ cường đại như vậy theo chúng ta trước đó đạt được tình báo hắn cùng hải quân đại tướng mòn sần quan hệ rất tốt ta lúc ấy gặp phải hắn thời điểm đều cho là mình muốn xong đời hắn như thế người tốt nếu là đồng bọn của chúng ta liền tốt rồi s ạ p tổ gãi đầu một cái mới nói đừng nghĩ loại chuyện tốt này cô a la lao tiên sinh kia không có làm khó chúng ta liền đã rất không tệ ta chỉ là suy nghĩ một chút còn không được sao s ạ p tổ ngươi cái này khốn nạn ra hỏa thiếu nữ có chút thẹn quá hóa giận nàng dôi da trắng non nằm đấm tại s ạ p Tổ trên đầu không nhẹ không nặng truy một quyền đây là nàng dị vãng chiêu bài động tác thế đau nhức đau nhức đau nhức s ạ p Tổ hít vào một ngụm khí lạnh thật đặc biệt thật là đau quá a cô a la có chút im lặng s ạ p Tổ hiện tại càng ngày càng sẽ giả ngu nàng đĩu môi ừ s ạ p Tổ ngươi không muốn lại trang ta lần này thế nhưng là không có s ự lực khí nha s ạ p Tổ đã nhẫn qua đau đớn kỳ thật lần này cùng trước đó chiến đấu đau đớn so ra không tính là gì bất quá hắn vừa rồi rất buông lỏng không có cái gì phòng bị mới có thể cảm thấy đặc biệt đau đớn bất quá xác thực như trước kia cảm giác không giống bởi vì hắn không còn là trước đó cái kia chỉ dựa vào thể thuật hạ kỷ quân cách mạng tổng tham hữu trường hắn hiện tại cũng có được một viên thế giới này cấp cao nhất hệ lò gì ạ trái ác quỷ ta cũng không phải trang là trái cây năng lực tác dụng phụ sapo mở miệng giải thích hắn tự nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy đau đớn liền cùng cô a la đưa khí rẽ m ì rẽ m ì no mi làm hệ lỏ gì ạ bên trong đặc thù nhất một cái nó có thể hấp thu các loại tổn thương còn có khắt chế cái khác trái cây năng lực giả tác dụng tới đối đầu chính là nó tác dụng phụ cũng càng mạnh không riêng gì không thể nguyên tố hóa còn muốn tiếp nhận tổn thương bản thân mang đến gấp đôi đau đớn hiệu quả gấp đôi đau đớn cũng không phải một cộng một tỷ như nói vốn chỉ là nhẹ nhàng cắt một cái vết thương đau đớn đặt ở trên người hắn mang tới cảm giác đau giống như là bị người chặt đứt một cái tay a cô a la kinh hô một tiếng nàng biết là chính mình trách toan s ạ p bộ sau đó vươn tay tại nàng vừa rồi truy s ạ p bộ bộ vị nhẹ nhàng xoa thật xin lỗi s ạ p bộ ta không biết s ạ p bộ mặt lập tức đỏ mặc dù là cái chán nhưng s ạ p bộ trước đó càng nhiều hơn chính là bị cô a la ước hiếp nơi nào hưởng thụ qua loại đãi ngộ này trong lúc nhất thời cảm giác thật đúng là sảng khoái cũng may ánh đèn đ ủ ám cô a la cũng không nhìn thấy s ạ p bộ sắc mặt ta không sao đau đớn sẽ không một mực tiếp tục kéo dài s ạ p cô nhẹ nhàng lấy ra cô a la đặt ở cái chán bàn tay trong lòng còn có chút không bỏ bởi vì thật rất dễ chịu a nếu là cô a la vẫn luôn ôn nhu như vậy liền tốt rồi lắc đầu trở lại tâm thần hắn nói lên chuyện khác đến bất quá lần này chuyện về sau trước đó tại hoàng kim thành bố trí liền toàn bộ hết hiệu lực còn cần một lần nữa sắp xếp người tới đây mà lại trải qua lần này chuyện về sau chỉ sợ hoàng kim thành sẽ trở nên rất phòng bị chúng ta quân cách mạng đến lúc đó nhất định phải càng hành sự cẩn thận mới được Bọn hắn hành một đại thanh n quân mạng g thứ khác quân cách mạng đồng bạn lần này đều đi theo đám bọn u lui, n tính danh đều có thể khó giữ được. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất kỳ cái gì chuyện cũng không g giữ gì lưu được. ngươi đều lại hoạch cái đôi thể bất khó cách khác, có là toàn bên, vẹn may Một thanh âm đột nhiên cắm vào tiền đến đánh gây cô à l à bằng gần như cách chi gần tựa như là t ạ i b ọ n hắn vang lập ê bên viên n người là thu hoạch không nhỏ, nhưng tổn thất của ta liền đại, một viên mạnh nhất hệ gì trái ác quỷ thế nhưng là có thể ngộ nhưng không hai. thu hoạch thất hệ thế thể thể của ta đại, Các ác có cầu. trái gì là lò là l một quỷ ạ Sạ tức từ bong tàu bên trên bắn lên cô á la cũng đứng lên bọn hắn cùng nhau nhìn về phía thuyền thủ vị trí nơi đó không biết lúc nào xuất hiện một đạo người mặc màu trắng âu phục chính nghĩa áo khoác chính theo gió phiêu lạng thân ảnh ngọn đèn hôn á m cùng ánh trăng lạnh lùng dưới nhìn qua thần bí m à cường đại nhưng trên thế giới này còn không biết trước mắt suy đoán của người này ít càng thêm ít liền ngay cả mấy tuổi tiểu hài đều có thể đối vị này hải quân truyền kỳ đại tướng nói đạo lý rõ ràng s ạ pộ cùng cô a la sắc mặt chìm xuống dưới thực tế là bọn hắn quá rõ ràng người này đại biểu h à g nghĩa kia là bọn hắn căn bản không thể địch nổi mạnh mẽ đừng nói s ạ pộ hắn vừa mới đạt được rẽ m ì rẽ m ì no mi chính là hắn đã được đến đồng thời khai phát thật lâu đều không có một chút nắm chắc lúc này bọn hắn đã sớm rời xa hoàng kim thành lẽ ra không nên bị người phát giác mới là bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này vẫn là nghĩ một hồi giải quyết như thế nào trước mặt cái này làm người tuyệt vọng cục diện chỉ là sapo nhìn về phía mòn sần ánh mắt có chút mê mang một loại hết sức quen thuộc mà mang theo từng k i a từng k i a e ngại cảm giác trong lòng hắn không ngừng sôi t r à o có thể hắn liền là nghĩ không ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào đ ắ p cộc cộc tiếng bước chân không tính vang r ộ i nhưng lại giống như là dẫm tại tim đập của bọn hắn bên trên khiến người ta cảm thấy khó chịu muốn nói mòn sần đi đến hai người trước mặt âm thanh nghe không ra bất kỳ h ỉ nộ đã lâu không gặp quân cách mạng tổng tham mưu trưởng s ạ p bộ cùng quân cách mạng cán bộ cô a la chật chật không nghĩ tới lần nữa gặp mặt là tình huống như vậy s ạ p bộ đem sợ hãi đặt ở trong lòng lôi kéo cô a la cổ tay đem nàng ngăn ở phía sau sau đó trực diện mòn sần hải quân đại tướng mòn sần chúng ta gặp qua sao chương sáu trăm hai mươi n g ư ờ i như vậy ta rất khó xử lý a s ạ p ô nhìn trước mắt đến gần mọn sần cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ hiển hắn nghi ngờ hỏi mọn sần đại tướng chúng ta là không trước đó gặp qua ngươi nói đã lâu không gặp là có ý gì n g ư ơ i b i ế t t a kỳ thật s ạ p ô trong lòng còn có chút kích động bởi vì hắn đã mất đi ký ức hơn mười năm từ hắn mất đi ký ức sau hắn căn bản không có cùng vị này hải quân đại tướng đã từng quen biết kia đối phương đã rất rõ ràng liền cùng hắn loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc quen thuộc bên trong mang theo một điểm sợ hãi trong sự sợ hãi còn có chút kháng cự kháng cự bên trong lại có một chút thân thiết chứng minh lúc trước hắn cùng vị này hải quân đại tướng hẳn là quan hệ không ít đừng nghĩ lấy cùng ta lôi kéo làm quen ta cho ngươi biết cái này không dùng thế giới này cho tới bây giờ chỉ cần ta chiếm tiện nghi người khắc phần còn chưa từng có bị người chiếm qua lớn như vậy tiện nghi đâu m ò n sân nhìn trước mắt sạp bộ i b u môi trước mắt tình huống này sạp bộ rất có thể vẫn là như là trước kia như thế không có khôi phục ký ức trách không được không nhớ do hắn cũng liền khó trách sẽ có hành động lần này nếu như khôi phục ký ức xạp bộ biết hắn tình huống lấy xạp bộ ổn trọng rất có thể sẽ từ bỏ như vậy hành động dù sao trước kia cái này ba huynh đệ không ít bị hắn hô qua còn có cái gì đã lâu không gặp đây không phải là nói với ngươi mà là cùng cô a la ngươi không nên quá tự mình đa tỉnh kỳ thật không riêng gì xạp bộ cô a la cũng nhận biết mọn sẩn mà lại so xạp bộ sớm hơn bất quá cô a la đối với hải quân bao quát mỏn sần ở bên trong đều không có hảo cảm đã từng đưa nàng về nhà phi sman đoàn hải tặc chính là gặp lao đầu mang theo mỏn sần đánh bại từ sau lúc đó không có qua hai năm cô a la liền gia nhập quân cách mạng về sau mỏn sần mặc dù bắt không ít hải tặc bọn buôn người tập đoàn càng là tiêu diệt không biết bao nhiêu bất quá cô a la trong lòng một mực có cây gai lúc này gặp đến mỏn sần thần sắc có chút phức tạp xạp bộ thì là bởi vì mất chi nhớ nguyên nhân mặc dù cảm giác mỏn sần rất quen thuộc bất quá đến cùng vẫn không thể nào nhớ tới cho nên hắn mới có câu hỏi này nhưng mà mọn sần nghĩ đến không theo s á o lộ ra bài dựa vào cái gì ngươi hỏi ta liền muốn trả lời ngươi hơn nữa còn đoạt ta một viên trái ác quỷ những này sổ sách đều muốn trước tính toán mới được cô a la còn sau lưng sạp tổ, nghe được mọn sần nàng đưa đầu ra nhìn hắn một cái lại rụt trở về không có trả lời sạp tổ đột nhiên nhớ tới trong tình báo đối với mọn sần đánh giá đây là một cái không theo lẽ thưởng ra bài ra hỏa trong lúc nhất thời có chút đau đầu m ỏ n sần tiên sinh ta rất xin lỗi m ỏ n sần đưa tay đánh gãy s ạ p tổ, hắn đôi nói xin lỗi nếu là hữu dụng còn muốn cảnh hải quân làm cái gì lại nói các ngươi thế nhưng là quân cách mạng ta không tìm các ngươi gây phiên phức cũng không tệ lại còn dám đoạt ta rẽ mì rẽ mì no mi s ạ p tổ lòng chầm xuống đem những cái kia kỳ dị rối loạn lung tung cảm giác cho đẻ xuống hắn đang suy tư như thế nào p h á cục trên thế giới này trên cơ bản các thế lực lớn đều nghiên cứu qua mòn sân tình huống dù sao hắn từ xuất đạo phi hắn lại lần nữa binh doanh tốt nghiệp về sau vẫn luôn sinh động ở cái thế giới này đoạn trước nhất liên quan tới hắn đưa tin trên cơ bản không có ngừng qua thường thường liền sẽ làm ra một số chuyện là mười năm gần đây bên trong danh tiếng thịnh nhất gia hỏa trên cơ bản mỗi cái thế lực tin tức liên quan tới hắn đều có một đồng lớn nói không khoa trương đều có thể lấp đầy một cái phòng bọn hắn đối với mòn sân đều có một cái cơ bản nhất nhận biết nếu trang bíp, lòng dạ hẹp hỏi mang thủ trở treo trên xét tặc lòng mang này hải quân chuyển hướng người nhãn hiệu. Cái này bíp, hẹp là là dạ hỏi hải hiệu. chính hải hắc cái Cái xem cám đều cùng kỳ giới Đương những này cũng không tính cái gì, nhiên cái i cách nhịn. thật tính h này n kỳ ề lắm thì một thì chút nhò nhò khuyết điểm thôi. Nếu như nhò Nếu n khuyết thôi. h điểm đứng tại hải quân một phương quan điểm đến nói hắn mạnh mẽ xoáy khí hài hước bình dị gần gũi đồng thời có lớn nhất đồng tình tâm không riêng gì đối hải quân binh sĩ còn bao gồm bình dân xạpô biết long tiên sinh kỳ thật không chỉ một lần cảm thán như vậy người kỳ thật không thích hợp tại hải quân ngược lại thích hợp hắn hơn nhóm quân cách mạng nếu như quân cách mạng nếu là có như vậy một đồng bọn cái kia đối quân cách mạng đến nói đều là một kiện chuyện tốt to lớn trên thực tế mọn sần s ắ c thực không có làm khó qua quân cách mạng tối thiểu nhất không có chủ động đi tìm bọn hắn quân cách mạng phiến p h ứ c chứ rất sớm trước đó mỏi ò m rồ ở trên đảo một lần kia nhưng xạ bộ nhức đầu nhất chính là hiện thực không có nếu như đối phương là hải quân đại tướng mà hắn là quân cách mạng tổng tham hữu trưởng đây là trời sinh đối lập đối thủ một mất một còn quan hệ thậm chí so cùng hải tặc cùng hải quân đối lập còn nghiêm trọng hơn thuộc về không thể điều hòa chi mâu thuẫn đã như thế vậy không thể làm gì khác hơn là lần nữa cùng mòn sần đại tướng nói thật có lỗi chính như lời ngươi nói chúng ta thế nhưng là quân cách mạng vô luận như thế nào cũng không thể đối hải quân thúc thủ chịu trói đường chỉ có một đầu chứ cứng rắn không còn cách nào khác s ạ p bộ trên người h ắ cám bắt đầu phun trào sau lưng hắn không ít quân cách mạng nhân viên đã phát hiện tình huống nơi này tất cả đều lấy ra vũ khí toàn viên đề phòng kỳ thật từ vừa rồi bọn hắn liền tất cả đều ở vào nhất cảnh giác trạng thái chỉ chờ xạ pô mệnh lệnh được đưa ra liền sẽ công kích dù là trước mặt bọn hắn đối mặt là hải quân đại tướng mòn sần trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ nhìn xem xạ pô nói ngươi muốn ra tay với ta không tệ xác thực lá gan tiến bộ không ít k i a ngươi cũng đã biết ngươi là thế nào có thể được đến viên này trái cây không đợi x ạ bồ nói chuyện mòn sần tiếp tục mở miệng đời trước có được rẽ mì rẽ mì no mi ra hỏa là trước s h k i bù cải danh s ư n g dâu đen t ị t đương nhiên hắn đã l ệ n h ta giết nguyên nhân là bởi vì hắn có không nên có ý nghĩ dã tâm quá lớn kỳ thật những n à y cùng ta không có quan hệ gì chủ yếu là bởi vì hắn ra tay với ta cho nên hắn l ệ n h viên này rẽ mì rẽ mì no mi mới có thể lần nữa xuất hiện ngươi cảm thấy mình so ra có thể đánh bại hỏa quyền ạ sợ dâu đen đến cùng ai mạnh mòn sần ánh mắt nghiền ngẫm không thể không nói long lãnh đạo hạ quân cách mạng cùng những cái k i a cặn ba giống nhau hải tặc xác thực có chút không giống trên chiếc thuyền này những người này mặc dù sợ hãi nhưng còn dám cầm vũ khí lên không đúng hắn thỏa hiệp phải biết bây giờ đại đa số hải tặc nhìn thấy hắn chân đều dọa mềm tại chỗ có q u ắ p ở nơi đó không phải số ít ta tự nhiên không dám cùng bây giờ ạ sở tiên sinh so sapo tiến về phía trước một bước khoảng cách mòn sần chỉ có xa ba mét hắn ánh mắt kiên định nhưng vì đồng bạn Ta thể ta cũng không thể lùi bước, không lưu vậy ta đành phải xạp cô h khí, nhìn hay ậ có có dũng khí, vậy liền người k vậy để ta n giống tư cách này. Mòn sần n ó không Không kỳ không không hiệu nhìn thấy là như thế chân, cũng không có một chút phản Phan, nào người nào mòn sần nào ổn cũng ứng. giác g có cước có cảm được có dấu bất quát i là bao một một đá đã ra. ra Sạ Sạ Pổ Pổ như là một viên đạn pháo giống nhau bị đá bay ra ngoài sau lưng hắn một bên cô a la đều bị mang ngược lại ngã trên b o n g thuyền s ạ bộ c à n g là bay thẳng ra ngoài xa mười mấy mét đem khoang tàu đều cho ném ra một cái đ ộ n lớn s ạ bộ người không có sao chứ cô a la chú ý không được chính mình từ bong tàu bên trên đứng lên chạy hướng s ạ bộ phương hướng s ạ bộ tham nhu trưởng ta giết người giết cái này đáng chết hải quân trang diện lâm vào hỗn loạn bên trong có người quan tâm s ạ bộ tự nhiên cũng có người muốn trực tiếp ra tay với mòn sẩn đương nhiên đại đa số người đều là t r ư ớ c quan tâm s ạ bộ tình huống vỡ vụn trong khoang thuyền s ạ p ô đệ nén thanh âm thống khổ kêu lên ngăn lại những người này động tác không nên động thủ hắn từ trong khoang thuyền đi ra sắc mặt trở nên trắng bệnh mòn sần vừa rồi kia quấn quanh lấy bật sổ sổ cu một cước hắn căn bản đều không có phát giác được làm sao ra chiêu mấu chốt là một cước này là thật đau a gọi lại những người này động tác tự nhiên là bởi vì hắn đối mòn sần hiểu rõ đưa tay thối lui cô a la muốn nâng động tác của hắn s ạ p ô tiếp tục hướng phía trước lần nữa đi đến mòn sần trước người địa phương mòn sần lão tiên h sinh ta mòn sần nhìn đối phương vẫn như cũ chân bóng cái chán có chút khó chịu rẽ mị rẽ mị no mi có thể hấp thu tổn thương mặc dù đau đớn sẽ biến thành gấp đôi nhưng như cái gì đầu đầy bao giống nhau đầu heo hình tượng là sẽ không xuất hiện nói cách khác đánh mặt cái gì vô dụng nhaha ha xem ra vừa rồi một cước kia để ngươi nhớ tới cái gì s ạ pô cười khổ gật đầu vừa rồi kia chính giữa chán một cước lập tức bắt hắn cho đá văng ra khiếu liền c ù n g rất nhiều máy móc giống nhau không dùng sức đập nó mấy lần nó liền cho ngươi bãi công lúc này xạ bột tựa như là như thế một cước này đem hắn nguyên bản mất đi rất nhiều hồi ức đều đ ã trở về tự nhiên cũng liền nhớ kỹ mòn sần trách không được hắn sẽ đối mòn sần cảm giác được quen thuộc trách không được hắn tại trước đó nhìn thấy mòn sần thời điểm trong lòng sẽ có cảm giác sợ hãi đã từng những cái kia chịu qua đánh hiện tại với hắn mà nói quả thực là rõ mồn một trước mắt như ở trước mắt có thể chưa quen thuộc sao từ nhỏ đến lớn đều không có đoạn thời gian đó bị đánh chịu được nhiều thật xin lỗi mọn sần tiên sinh s ạ p bộ không người mái sau đó nói chuyện này là một mình ta làm cùng ta những n à y đồng bạn không có quan hệ bọn họ cũng chưa từng có làm qua giết hại vô tội chuyện càng sẽ không ư ớ c hiếp sát hại bình dân những này ta có thể cam đoan dễ mị dẹ mị no mi chuyện này ta nguyện ý một người gánh chịu chỉ hy vọng ngài có thể bỏ qua bọn hắn đây chính là xã tổ hắn không chỉ có thể đủ phân rõ hình thức mà lại là nhất dũng cảm đảm đ ư ơ n g cái kia bây giờ cùng dĩ v ã n g khi còn bé khác biệt lúc kia bọn hắn ba huynh đệ trộm mòn sần một bình rượu dù là bị phát hiện cũng không có gì nhiều lắm là bị đánh một trận nhưng bây giờ khác biệt hắn đã lớn lên chuyện này tính chất cùng trước đó cũng hoàn toàn khác biệt quân cách mạng cùng hải quân cùng chính phủ thế giới là hoàn toàn đối lập dù là hắn khi còn bé cùng mòn sần từng có một đoạn t h ờ i trò tình nghĩa bất quá cái này tình nghĩa như cũ bụ không được như vậy trận doanh đối lập theo s ạ pô dứt lời dưới chỉnh con thuyền trở nên quần tình xúc động phẫn nộ đứng dậy s ạ pô tham mưu trường chúng ta cùng đi gánh chịu cùng lắm thì chính là vừa chết đúng s ạ pô tham mưu trường chúng ta không thể bỏ xuống n g ư ờ i mặc kệ chúng ta quyết không thể từ bỏ đồng bạn của mình s ạ pô nắm đấm nắm chặt quay người ngăn lại những người này nói ta đã quyết định hiện tại là làm tham mưu trường thân phận các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh sau đó hắn quay người nhìn xem mỏn s ầ n chờ lấy hắn mở miệng mỏn s ầ n có chút đau đầu ngươi như vậy thượng đạo để ta rất khó làm à sapo giống như trước kia ngươi vẫn luôn là nhất hiểu chuyện cái kia ngươi mẹ nấu liền không thể chẳng phải hiểu chuyện tốt đã ngươi muốn một mình gánh chịu vậy ta liền thành toàn ngươi ngươi chuẩn bị kỹ cảng gió táp mưa rào quất roi sao chương sáu trăm hai mươi mốt ta đối tiền không có hứng thú lấy mỏn s ầ n thực lực bây giờ cho dù là tùy ý xuất thủ không cẩn thận thật là sẽ mất mạng lấy ra bản l ã n h của ngươi để ta nhìn ngươi những năm này tiến bộ bằng không thì chết cũng chớ có trách ta mọn sân thần sắc trở nên nghiêm túc lên tiếng nói vừa ra tranh một tiếng đau minh như phượng hoàng con gáy dài không gặp đ a u quang không gặp nguyệt s ạ bộ đột nhiên kêu t h ả m một tiếng bay ngược ra ngoài đâm vào bong tàu ở giữa cột b u ồ n g bên trên phát ra một tiếng văng trầm b à n h toàn bộ thuyền đều trở nên lay động bị s ạ pô đụng vào cột b u ồ n phát ra kéo kẹt kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng tiếng vang sapo đừng q u ò n ta sapo r u n g rằng n h ữ n đau đau nhức ngăn lại những người khác ngao ngoe muốn động động tác đây là ta chuyện riêng các ngươi đừng xuất thủ ta lấy tổng tham mưu trưởng thân phận mệnh lệnh tất cả mọi người thối lui đến khoang tàu bên kia đi đây là hắn cùng mòn sần hai người chiến đấu những người khác cùng vốn cũng không có tư cách đúng tay vừa rồi một đ a o kia đổi thành trừ hắn ra bất luận kẻ nào đều chỉ có một kết quả tử vong thực lực như vậy hoàn toàn không phải những người khác có thể tiếp nhận cô a la cũng không được s ạ bồ trên lồng ngực xuất hiện một vết thương máu tươi từ vết thương chảy ra sau đó tại hắn trái cây năng lực tác dụng phía dưới vết thương chậm dại biến mất không thấy gì nữa năng lực đem tổn thương cho hấp thu nhưng trên mặt của hắn lại trở nên trắng bệnh mồ hôi lạnh từng giọt xuất hiện rơi xuống kia là đau chính như mòn sân nói nếu lựa chọn một người gánh chịu vậy sẽ phải đối mặt một mình gánh chịu hậu quả s ạ p bộ trên người hắc á m bắt đầu phun trào trong nháy mắt liền bao trùm nửa cái bong tàu tại hắn đối diện là từ đầu đến cuối chưa từng di động mòn sần ngón tay vốn lượng vật sổ sổ cụ bao trùm trên đó s ạ p bộ lên tiếng mòn sần tiên sinh đắc tội mỗi người đối trái cây năng lực lý giải khác biệt khai phát phương hướng cũng không giống nhau kết quả cuối cùng tự nhiên cũng liền có khác biệt rất lớn s ạ p bộ trên người hắc á m vật chất bao trùm tại bong tàu phía trên loại này hắc á m mặc dù không thể công kích nhưng hắn có những tác dụng khác tỉ như nói che đậy một người ánh mắt cùng âm thanh trở rẽ mị rẽ mị no mi s ạ p bộ dù sao cũng là vừa đạt được muốn khai phát ra mạnh mẽ chiêu thức cần nhiều thời gian hơn mới được một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mòn sần trước mặt bật sồ sồ củ nằm đấm hướng phía mòn sần lồng ngực đánh tới nhìn công kích vị trí cũng không phải là trái tim hoặc là cổ t r ờ yếu hại rất rõ ràng là có lưu lại tay cho dù là s ạ p bộ biết coi như hắn dốc hết toàn lực cũng chưa chắc sẽ đối mòn sần tạo thành tổn thương gì nhưng thân thể vô ý thức vẫn là như thế bất kể nói thế nào vừa rồi tìm về ký ức hắn m ỏ n sân đều là cái kia hắn lại kính yêu lại sợ hãi lao sư chỉ là m ỏ n sân nhìn qua không có muốn ý bỏ qua cho hắn s ạ p bồ công kích còn chưa tới kẻ bùn sổ cụ vừa mới cảnh báo nhưng cả người hắn vẫn như c ũ là không có nửa điểm phản ứng báo hiệu liền bị lần nữa đánh bay ra ngoài tiếng rên dỉ vang lên bất quá âm thanh cũng không có chuyền đi s ạ p bồ đã có chút quen thuộc đau xót đồng thời n h ị n xuống bắt đầu không phát ra âm thanh bản lanh của ngươi chỉ có như thế sao mười mấy năm qua đi ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta một chút kinh hỷ hiện tại xem ra cũng chỉ là như thế nếu là như vậy rẽ m ì rẽ m ì no mi ở trên thân thể ngươi thật sự là lãng phí mòn s ầ n lên tiếng c h à o phúng theo âm thanh hắn xuất hiện tại xạpổ trước người chém ra một đao cuộc sống thực tế không phải cái gì truyền kỳ cố sự nơi nào đến nhiều như vậy bạo loại loại hình chuyện cũng không phải người người đều là phi huống chi lúc này xạpổ coi như b ộ c phát cột mổ cùng mòn s ầ n thực lực cũng kém xa ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có một đao hai đao ba đao tại tầm mắt mọi người bên trong bọn họ căn bản thấy không rõ ngọn sần xuất thủ hắn mỗi một lần xuất hiện x ạ bố liền sẽ một tiếng rên dù cho bật sổ sổ cụ bao trùm toàn thân hắn vết thương trên người cũng từng đạo gia tăng chỉ có thể là nỗ lực chống đỡ lấy trong nháy mắt nguyên bản sạch sẽ gọn gàng quần áo tất cả đều biến thành vải rách sau đó bay đầy trời tán x ạ bố trần t r ù i trên nửa người trên khăn che mặt đầy nhỏ vụ đau thương mặc dù tại trái cây năng lực tác dụng phía dưới bắt đầu chậm rãi bị hấp thu nhưng đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến xạ t ổ cơn sốc đi qua loại này đau đớn cơ hồ muốn vượt qua hắn có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất hắn gắt gao cắn chặt răng vết máu từ miệng bên trong chảy ra nhưng hắn không tiếp tục phát ra một k i a gào thảm âm thanh dưới ánh đèn lờ mờ xạ t ổ sau lưng cô a la cùng những thứ khác quân cách mạng muốn rách cả mỹ mắt có nhân thủ tâm đều bị chính mình cào nát mà không biết mọn sần chém ra mỗi một vết thương đều giống như tại trong lòng của bọn hắn vạch một đ a o cái này so chém vào chính bọn họ trên người còn muốn thống khổ nhất là cô a la nàng trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt cho dù là nàng dùng sức chịu đựng giọt nước mắt vẫn là im ắng trượt xuống còn tiếp tục như vậy vượt qua xạ t ổ có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất hắn thật là sẽ chết lại chém ra một đ a o cùng trước đó khác biệt một đ a o kia về sau mọn sần thân ảnh cũng không có lần nữa biến mất hình tượng đứng im bất động t r ư ờ n g đao chạm tại trên thân nhưng bị xạ bộ một cái tay bắt lấy hắn cầm đào cánh tay phải mòn s ầ n cổ tay vị trí là xạ bộ nắm thật chặt tay bởi vì năng lực tác dụng mòn s ầ n trên thân cùng cái đ ổ sau khi chiến đấu vừa đổi màu trắng âu phục ống tay háo xuất hiện một cái huyết thủ lớn nguyên bản bao trùm ở trên người hắn năng lực tiêu tán da thị tự t nhiên trắng nón chỉ bất quá không có loại kia dường như đánh sắp giống nhau sang bóng miệng đầy máu tươi xạ bộ khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi phối hợp với trắng bệnh mặt nhìn qua có chút dọa người bắt lại ngươi mỏn sần tiên sinh dài u s、so、ô kèn thôn quyền mặc kệ chính mình vết thương trên người xạp bộ một cái tay khác nắm tay thành t r ả o b ờ sổ sổ c ụ quấn quanh trên đó hướng phía mỏn sần lồng n g ư ợ c một q u y ề n đánh ra một kích này không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý tứ rẽ mị rẽ mị no mi đặc tính bắt lấy năng lực giả thân thể về sau sẽ để cho năng lực của hắn mất đi tác dụng đây chính là rẽ mì rẽ mì no mi làm hệ lọ gì à không thể nguyên tố hóa tác dụng phụ mà đổi lấy mạnh nhất đại năng lực đó chính là đối với chỗ có năng lực giả khắt chế nhưng mòn sần trên mặt giống như cười mà không phải cười không có bối rối chút nào hán tay trái nắm tay đối xạ bổ tay phải câu chảo đồng dạng một q u y ề n đánh ra đi sau mà tới trước phanh giang giác chầm đục qua đi một thân ảnh bay rớt ra ngoài nện ở khoang tàu phụ cận một đám quân cách mạng trước người bong tàu bên trên s ạ p tổ. cô a la kinh hô một tiếng nhảy lên đến s ạ p tổ trước người đỡ lấy hắn ngươi vui vẻ quá sớm tiểu tử là cái gì cho ngươi h à o giác cho là ta mất đi năng lực liền không thể đánh rồi mòn sân đối cô a la nhìn hằm hằm thần sắc nhìn như không thấy còn nhớ rõ ta đã từng dạy bảo các ngươi sao thân thể mới là hết thể căn bản chỉ có thân thể mạnh mẽ năng lực mới sẽ cường đại hơn ta có lẽ cùng cái đổ những quái vật kia không có cách nào so nhưng ngươi n h à còn kém xa lắm mòn sân còn có lời không nói kỳ thật một mực bị long d ạ y bảo thể thuật x ạ b ổ so với phân tâm trái cây năng lực gạ sở thể thuật mạnh hơn không ít nói cách khác x ạ b ổ thể thuật cũng không kém chỉ là so với mòn sần những này đỉnh cấp chiến l ự c đương nhiên còn có không ít đường muốn đi những này tự nhiên là không cần cho hắn biết x ạ b ổ trên người từng tầng từng tầng mồ hôi mịt đó là bởi vì thân thể đau đớn hệ thần kinh bản thân bảo vệ dưới hình thành mồ hôi lạnh cùng ban đầu vết thương hỗn hợp tại một h ố i để hắn nhìn qua giống như một cái huyết nhân chính là một cái viết cách thảm hắn tránh ra cô a la nâng lung la lung lay đứng lên vừa rồi cùng mòn sần đối quyền cánh tay có chút mất tự nhiên rủ xuống cho dù là rẽ mì rẽ mì no mi đối tổn thương hấp thu cũng là có một cái độ một quyền này để cánh tay của hắn xuất hiện nước xương mòn sần tiên sinh dạy bảo chưa từng dám quên hắn cắn chặt hàm răng trả lời một câu điểm ấy xả tổ không có nói sai từ bị long cứu lên đến gia nhập quân cách mạng cùng về sau bị long cùng khu mã bọn người dạy bảo thời điểm hắn cũng từ không có quyên thể năng huấn luyện dường như thân thể có cái thanh nhâm một mực tại nói với hắn thân thể là hết thể căn bản ba huynh đệ bao quát lò bọn họ có thể có hiện tại vượt xa nguyên bản kịch bản bên trong thời gian này tiến độ thực lực cũng là bởi vì mòn sần cái này bơm bướm, bướm vỗ cánh ảnh hưởng mòn sân từ chối cho ý kiến hắn nhìn xem xạ bộ lay động thân thể hỏi hiện tại còn muốn một mình gánh chịu sao đương nhiên xạ bộ không có nửa điểm c h ầ n c h ờ ổn định thân hình tiếp tục đi hướng mòn sần chỉ cần m ọ n sần tiên sinh bỏ qua ta những n à y đồng bạn ta cái mạng này coi như lưu tại nơi này thì thế nào tốt tốt trí khí vậy ta liền thành toàn ngươi trường đao trong tay tại ứu ám tia sáng hạ hiện ra ứu lánh mà thâm thủy ánh sáng đao quang l ó e lên m ọ n sần một đạo c h ạ m kích bay ra giống như trên bầu trời treo thanh nguyệt rơi xuống p h ẳ n g trần giống nhau chém về phía s ạ p bộ đừng d í t lên một tiếng âm thanh s ạ p bộ sau l ư n g thân ảnh tiểu tiểu đ ố n g nhiên xuất hiện tại trước người hắn muốn vì s ạ p bộ ngăn lại lần này công kích s ạ p o sắc mặt thảm biến nhưng đã tiếp cận dầu khô đèn kiệt hắn cũng chỉ có thể mắt thấy không làm được cử động gì tới giang giác đ ô n g dưng sinh lôi giữa bầu trời đêm đen kịt có thiểm điện đột ngột xuất hiện trong nháy mắt đó ánh sáng chiếu sáng bong tàu bên trên phát sinh hết thảy tất cả quân cách mạng đều ngây ra như phóng đôi mắt t r ừ n g lớn trên mặt là hoàn toàn không dám tin t h ầ n sắc trong óc trống giống mòn sần âm thanh vang lên đánh vỡ trước mắt cái này trầm mặc không khí ta còn tưởng rằng ngươi một mực sẽ không xuất hiện quân cách mạng lãnh tụ mọ kỳ dê d ở dạ gồng hắn vừa rồi một đao cũng không có đạt hiệu quả bởi vì một người mặc thanh bảo thân ảnh xuất hiện tại cô a la trước người ngăn trở mòn sần bay lượn c h ắ n g kích bằng không một đao kia xuống dưới cô a la khả năng thật muốn tại xạ tổ trước mặt hương tiêu ngọc vẫn thân phận của ta không thích hợp công khai lộ diện nhất là đối mặt một cái hải quân đại tướng vẫn là bây giờ trên thế giới nhất truyền kỳ đại tướng thời điểm lòng trên mặt có thần bí hình xăm hắn cất bước hướng về phía trước dù sao ta viên này đầu người còn giá trị ít tiền có rất nhiều người đều đối với nó cảm thấy hứng thú không phải sao long lời này có chút quá khiêm tốn hán thế giới này hung ác nhất phạm tội ra hỏa cũng không phải giá trị điểm trước hán viên này trên cổ đầu người so ra tứ hoàng đều không kém đương nhiên loại này treo thưởng có bản lĩnh lấy xuống người đoán chừng còn không có chí ít trước mắt mòn sần không có nắm chắc mòn sần bĩu môi ta đối tiền không có hứng thú người biết ta cũng không thiếu thứ này Càng tạ đỏ p h y là m mì ngô vô tư hữu nghị tài trợ để ta có cái này có thể chứa bíp cơ hội m ì ngô thật tốt người vậy lần sau đi ỉm kẹo đao thời điểm muốn đối hắn hảo hảo thăm hỏi một phen để bên kia cho thêm hắn thêm hai cái đùi gà cùng giò ách do thì thôi dù sao hiện tại thịt heo quả thật có chút quý long hắn đột nhiên có chút tạm ngừng dù sao trước đó không cùng mọn sần đã từng quen biết từ trước đến nay nghiêm túc hắn có chút không quá thích h ớ n g loại phong cách này cái này nếu là gặp cùng phí nhất định có thể đem nói tiếp nhận đi nhưng là r ẻ mì r ẻ mì no mi loại này hệ lọ di ạ trái ác quỷ tổn thất một cái liền đầy đủ đau lòng mòn sần có ý riêng long gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng xác thực đừng nói là hệ lọ gì ạ tùy tiện một viên trái ác quỷ đều có giá trị không nhỏ có thể muốn mà không thể cầu bất quá mòn s ầ n đại tướng nếu lấy nó ra làm mồi tự nhiên cũng liền có bị cá ăn hết chuẩn bị cuối cùng long tiếng nói nhất c h u y ệ n nói ra cái nhìn của hắn đương nhiên mọn sân đại tướng nếu làm qua xạ tổ lao sư việc này cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi ngươi có yêu cầu gì chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của chúng ta mời theo liền dẫn chương 622, đồng giá trao đổi nguyên tắc không hổ là quân cách mạng lãnh tụ con trai của gạp rộng thoáng loại này đại khí cách làm quả nhiên là một cái lãnh tụ khí độ không giống như là gạp lao đầu ngay cả xe bệ ấy đều là các loại c ỏ s ẻ n gỗ c ủ Tiền lương cho ủ a m ì n t à nên dùng donut. để mua donut. Cho mọn sân c h ầ m ngâm một hồi nói kia muốn không ngươi nghĩ biện pháp cho ta làm ra một cái đồng giá trái cây hệ lọ gì ạ yêu cầu không cao chỉ cần đừng như cái gì x ư ơ n g mù g t loại hình hoặc là đặc thù hệ vạ rẽ m ẹ x ì ạ giống mỗ đổ mỗ đổ no mi tổ kỷ tổ kỷ no mi hồ bị hồ bị no mi chờ cũng được thực tế không được hệ z tó an mịt thì cản z tó an cũng có thể tiếp nhận ta không chọn đã ngươi như thế rộng thoáng kia ta cũng không phải không giảng đạo lý người yêu cầu này không quá đáng a không có vi phạm ngươi cái gì nguyên tắc a long có chút đau đầu hắn nhanh chóng về suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi thuyết pháp có vẻ như không có mao bệnh a nhưng ngươi những yêu cầu này mặc dù hắn rất giống kiên cường vỗ một cái lồng ngực đáp ứng chỉ là xác thực không có cách nào kiên cường đứng dậy cái này mẹ nấu còn gọi yêu cầu không cao ngươi thế nào không lên trời muốn không ngươi thay cái yêu cầu những này trái ác quỷ trên cơ bản bị phát hiện thời điểm liền bị người ăn dù cho lấy quân cách mạng năng lực muốn tìm được phổ thông trái ác quỷ cũng không dễ dàng như vậy loại chuyện này quá dựa vào vật khí quân cách mạng phát triển cho tới bây giờ tình trạng này có thể nói là thế giới này trừ chính phủ hải quân bên ngoài thế lực lớn nhất hải tặc nhóm mặc dù mạnh mẽ nhưng bọn hắn không có trình hợp đứng dậy cũng vĩnh viễn không có khả năng trình hợp đứng dậy cho dù là vua hải tặc cũng không có khả năng đem tất cả hải tặc bệnh thành một sợi dây t h ư ờ n g quân cách mạng thì không phải vậy bọn họ là một cái chính thể cao cấp chiến lược so với chính phủ thế giới hải quân có lẽ còn có chút không đủ nhưng phía dưới thế lực trải rộng toàn bộ thế giới làm rất nhiều chuyện cũng đều rất đơn giản nếu là giống nhau trái ác quỷ long thật đúng dám đáp ứng mọn sần yêu cầu những này à mọn sần dường như rất rõ ràng long khó xử hắn nhìn xem long đạo có phải là quá đáng n g ư ờ i cũng biết ta long trầm mặc tỏ vẻ ngầm thừa nhận kỳ thật đó là các ngươi còn không hiểu rõ rẽ mì rẽ mì no mi một ít chỗ đặc thù nếu là biết liền sẽ không loại suy nghĩ này chờ các ngươi nghiên cứu ra rẽ mì rẽ mì no mi đặc tính ra được rồi chờ các ngươi nghiên cứu ra được còn không biết phải tới lúc nào như vậy đi ta đem tin tức này nói cho ngươi các ngươi muốn tại ba tháng đến trong vòng nửa năm đem yêu cầu của ta hoàn thành phải biết rẽ mì rẽ mì no mi thế nhưng là có thể thông qua săn giết những người khác đem đối phương trái cây đoạt làm hữu dụng cái này mòn sần tin tưởng bọn họ về sau sẽ lục lọi ra đến phải biết dâu đen cũng liền đại thời gian nửa năm liền lục lọi ra đến mọn s ầ n tin tưởng lấy quân cách mạng thể lượng sẽ nhanh hơn nhưng cái này cần thời gian hắn muốn càng nhanh chóng hơn một chút còn có một cái nếu như các ngươi đạt được gù dạ gù dạ no mi tin tức muốn ngay lập tức nói cho ta nếu như có thể đáp ứng ta những này ta liền đem tin tức này phụ tặng cho ngươi cam đ o à n đáng giá ta nói những này mà lại chuyện lần này liền lật quyển sách đi qua đến lúc đó các ngươi liền sẽ phát hiện đạt được rẽ mì rẽ mì no mi sẽ đối sự nghiệp của các ngươi lớn bao nhiêu trợ lực n g ắ m lại liền biết nếu như có thể cướp đoạt những người khác trái cây năng lực quân cách mạng lực lượng sẽ có bao nhiêu đại tăng cường khẳng định sẽ l ấ y càng nhanh chóng hơn độ lật đổ thiên long nhân thống trị thế giới này lớn nhất h ắ c ám chính là thiên long nhân thống trị mọn sần không có tinh lực này tâm tư vùi đầu vào sự nghiệp vĩ đại như vậy đi lên nếu có người nguyện ý đi làm hắn vẫn là thấy vậy vui mừng huống chi cứ như vậy quân cách mạng tất nhiên sẽ đối rất nhiều hải tặc hạ thủ có thể nói là một công nhiều việc cớ sao mà không làm long làm quân cách mạng thủ lĩnh tâm tư chi sâu có thể nói là k i ể u khúc quanh co cũng không đủ cùng gặp phỉ tuyệt đối là hai thái cực hắn thấy mòn sần không phải đang nói đùa bắt đầu suy nghĩ mòn sần lời nói nửa ngày về sau long đột nhiên n ở nụ cười đã như vậy ta làm chủ đáp ứng ngươi cái gọi là có qua có lại lấy long đối mòn sần nghiên cứu hắn tin tưởng đối phương sẽ không đối với chuyện như thế này cố làm ra vẻ bí ẩn sáng suốt ngươi sẽ phát hiện lần này các ngươi quân cách mạng có nhiều kiếm mòn sần tan thưởng không có treo khẩu vị đem hắn biết đến tình báo nói ra các ngươi hẳn là hiểu rõ rẹ mì rẹ mì no mi lực hút đặc tính có thể đem hết t h ể vật chất hấp dẫn tới còn có thể để trái cây năng lực giả mất đi năng lực nhưng hắn còn có một cái không muốn người biết tác dụng nếu giết trái cây năng lực giả có thể dùng rẹ mì rẹ mì no mi đặc tính trực tiếp đạt được năng lực giả trên người viên này trái ác quỷ long khiếp sợ hắn đương nhiên biết tin tức này giá trị nếu có năng lực như vậy k i a quân cách mạng sẽ tăng thêm bao nhiêu cao cấp chiến lược ai cũng không rõ ràng cái gì cùng hải tặc đối đứng dậy quả thực không đáng giá nhắc tới ngươi nói là thật mọn sân lật một cái liếp mắt ta cần thiết cùng ngươi nói lao sao long gật đầu đây quả thật là không cần thiết dù sao rẽ mì rẽ mì no mi trên người sạp tổ, bọn họ chỉ cần thí nghiệm một chút liền biết thật giả chính bọn họ đương nhiên cũng chầm chậm sẽ phát hiện nhưng vậy cần thời gian thời gian chính là hết thảy có thời gian này đầy đủ quân cách mạng có nhảy vọt phát triển trầm mặc thật lâu long mở miệng nói ngươi cùng hạ kẽ nụ rất không giống nếu là hắn tại nơi này đừng nói sẽ không giống như ngươi nhất định sẽ cùng ta phân cái ngươi chết ta sống như vậy hợp tác vui vẻ mòn sân rất tức giận hảo hảo ngươi làm sao mắng chửi người đâu cầm thế giới của mình đệ nhất xoáy cùng đỏ cậu t ử so đây không phải bẩn thịu người sao hắn tức giận nói ai cùng ngươi vui s ư ớ n g à nếu như ngươi muốn cho dưới tay ngươi những người này tất cả đều mai táng vậy ngươi có thể thử nhìn một chút ta có thể hay không cùng ngươi phân cái ngươi chết ta sống long lắc đầu nếu như không phải mòn sần cuối cùng một đao kia thật khả năng đem ưu tú bộ hạ chôn vùi hắn là không nghĩ lấy cùng mòn sần gặp mặt làm sao có thể muốn cùng hắn phân sinh tử k i a trừ hắn cùng mòn sần hai cái đoán chừng những người khác tất cả đều muốn mạng táng biển cả trước đó mòn sân cùng cai đồ thời điểm chiến đấu hắn liền đã trình diện đối với mòn sần chiến lược có một cái phi thường trực quan nhận biết nghe đồn ngươi cùng hạ kệ n ủ quan hệ rất khẩn trương hiện tại xem ra hẳn không phải là nghe đồn n h i ề u mới mẻ chuyện a các ngươi quân cách mạng tình báo nếu là thật như thế bế tắc sớm đã bị chính phủ thế giới đem các ngươi tất cả đều một mẻ hốt gọn lại nói ngươi cũng không phải không biết trong lòng mỗi người đều có chính mình đối chính nghĩa định nghĩa đọ cầu tử luôn yêu thích lấy chính hắn tiêu chuẩn yêu cầu người khác long cảm thán một tiếng ánh mắt trở nên xa xăm đứng dậy giống như là nhớ lại cái gì đúng vậy à xạ cạ rủ kỳ quá tuyệt đối hắn loại kia tắc phong đổi ai cũng sẽ phản cảm dừng một chút long tiếp tục nói nhưng nói cho cùng mặc kệ cái dạng gì chính nghĩa cũng đều là tại giữ gìn thiên long nhân thống trị thôi lấy quan niệm của ngươi tại hải quân bên trong cùng chính phủ thế giới cùng rất nhiều hải quân sẽ không hợp nhau kỳ thật ngươi cùng quân cách mạng càng phù hợp ân làm một hợp cách lãnh tụ hẳn là bắt lấy hết t h ể cơ hội tìm kiếm thích hợp chiến hữu nhất là giống mòn sân loại này nhan giá trị vô địch thực lực đỉnh tiêm năng lực mạnh mẽ nếu có thể gia nhập quả thực nằm mơ đều muốn cười tỉnh thế nào ngươi muốn thuyết phục ta gia nhập các ngươi quân cách mạng mòn sân giống như cười mà không phải cười ngươi không sợ gặp lao đầu phát cuồng tìm ngươi đứa con trai này phiền phức sao bồi dưỡng con trai đi làm quân cách mạng trở thành chính phủ đại địch số một bồi dưỡng hai cái cháu trai trở thành hải tặc cũng là các loại gây chuyện không ngừng ngươi lại muốn đem ta cho kéo qua đi hắn có thể đem chân ngươi đánh gãy không đợi long mở miệng mòn sân l i ề n trực tiếp tỏ vẻ cự tuyệt ta chỉ là một người bình thường nhiều lắm là chính là đẹp trai một chút thực lực cường đại điểm có chút ít tiền ta không có n g ư ờ i vĩ đại như vậy tình cảm sâu đậm cũng làm không được n g ư ờ i loại kia trực tiếp vứt bỏ trước đó hết thể quả quyết từ đầu đến cuối ta chính là muốn ở cái thế giới này trôi qua tiêu sái một điểm tự do tự tại liền tốt tại ta phạm vi năng lực bên trong ta có thể ra thêm chút sức nhưng nếu là giống các ngươi như vậy vì lật đổ thiên long nhân mà tận hết sức lực ta có thể làm không đến tục ngữ nói sơ tâm không thay đổi mòn sẩn cảm thấy mình phương diện này làm rất tốt cho dù là bây giờ hắn thực lực đã là đỉnh cao kim tự tháp hắn như cũ không có cảm thấy mình bành trướng nhất định phải cứu vớt thay đổi cái thế giới cái gì hắn vẫn như cũ là cái tục nhân nhiều lắm là chính là nhiều năm như vậy theo hắn thực lực tăng lên cũng cho thế giới mang đến càng nhiều yên ổn bất quá chỉ cần thiên long nhân cầm đầu quý tộc thống trị không bị lật đổ thế giới này hải tặc liền sẽ không cấm tiệt mòn sân mặc dù làm không được dẫn đầu đi phản kháng lật đổ thiên long nhân tổ chức nhưng đối long hay là vô cùng kính nghệ cũng vui vẻ giúp chút ít bận điệu nhưng nếu là đồng hành làm đồng chí vậy liền miễn long cũng không có trông cậy và có thể đả động m ò n sần đến cấp độ này chiến lược cái nào không phải tâm trí kiên định người dù sao thử một chút lại không luồng phí khí l ự c gì vạn nhất tốt ta xác thực không có vạn nhất kia thật là đáng tiếc không đáng tiếc đúng hỏi ngươi cái vấn đề m ò n sần thân sắc có chút bắt quái ngươi hỏi cụ mạ vì sao lại lựa chọn mất đi chính mình toàn bộ ý thức cải tạo phải biết vậy thì tương đương với hắn ở trên thế giới tiêu vong long trầm mặc gia hỏa này quả nhiên biết không ít liên quan tới quân cách mạng bí mật ngay cả cụ mạ chuyện đều biết lúc trước c ụ mạ còn cho mình truyền lại qua tin tức nói cái này hải quân đại tướng so biểu hiện ra ngoài lợi hại hơn nhiều vì sao lại hỏi như vậy long không có thừa nhận cũng không có phủ nhận cùng cụ mạ quan hệ mà là hỏi lại kỳ thật đã có ngầm thừa nhận ý tứ mòn sần buông buông tay nói n g ư ơ i biết ta người này rất thích cùng người kết giao bằng hữu ta trái cây năng lực khai phát từ cụ mạ nơi đó tham khảo không ít làm sao cũng coi là nửa cái bạn bè đi bây giờ hắn như vậy ta cũng vì hắn cảm giác được đáng tiếc ta trước đó hỏi qua hắn hắn chưa hề nói cho nên liền muốn biết một chút kỳ thật tại quân cách mạng bên trong gấu là nhất có chính mình tư tưởng cái kia có đôi khi hắn ý nghĩ ngay cả ta đều không rõ ràng chuyện này hắn cũng không có nói cho ta quả là thế sao mòn sân hiểu rõ hắn cũng cảm thấy nếu như long biết tình huống sẽ không để cho hắn tiến hành loại này cải tạo đương nhiên cụ thể có phải là như thế vậy cũng không biết dù sao hắn cùng long cũng không quen tại mỏn sân cùng long đàm luận thời điểm n à y người hắn đã bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình xạ tổ vết thương trên người phần lớn đã biến mất không thấy gì nữa hắn cùng cô a la hai người tướng v i ệ n đi đến long cùng mỏn sần trước mặt long tiên sinh mỏn sần tiên sinh mỏn sần vô vô xạ tổ bà vai sau đó nhìn thoáng qua cô a la cô a la còn có một số chưa tình hồn tiểu tử ngươi làm không tệ có thể có một cái có thể vì ngươi không sợ tử vong đồng bạn phải biết quý trọng nói hắn s ô n g xạ bổ t h ừ n g mắt nhìn đối cô a la biễu môi có ý gì đã hết sức rõ ràng nếu có thể khai ra cho đùa chứng minh sự tình lần này cũng xác thực như vậy lật quyển sách l i ê n nhìn tiếp xuống thế giới phong vân khoáy động đi chương sáu trăm hai mươi ba cửa xe hàn chết hai cũng đừng nghĩ số dưới mọn sần không cùng long cùng xạ bổ trò chuyện quá thâm nhập dù sao bây giờ thân phận nếu là cùng quân cách mạng trò chuyện quá chuyện cơ mật cũng không thực tế cùng này lúng ta lúng túng mù mấy cái tán gẫu còn không bằng sớm một chút kết thúc đến là sau khi trở về có thể tìm gặp lao đầu cáo trạng nói con trai của hắn n g h ị kéo ta đi làm quân cách mạng cũng không biết hai người nếu là gặp mặt sẽ là cái gì trắng cảnh chật chật ngẫm lại đều đỏ gà hoàng kim thành nơi đó mặc dù không cần hắn đến chủ trì đại cục nhưng vẫn có từ lâu thiên đầu vạn tự hậu kỳ việc làm cần xử lý hắn vẫn là sớm một chút xuất hiện cho thỏa đáng các phương diện nguyên nhân tự nhiên không thể tiếp tục tại quân cách mạng trên thuyền lưu lại vạn nhất nếu thật là bị long phát triển đi qua đến cái vô gian đạo giống như là kỳ d ư lao ca như thế trò đùa trò đùa đi giao dịch như là đã đ ạ t thành mòn sần tự nhiên cần sớm một chút quay trở lại bất quá hắn trước khi lên đường vẫn là xin nhờ long bang bận bịu i tìm kiếm bạ dẹt cùng dẹt phịu i hạ lạc hai người kia đều không phải loại lương thiện sớm muộn cũng sẽ lộ ra chất n g a bị hải quân tìm kiếm được tung tích nhưng cái kia thời gian ai cũng không nói được cho nên có thể đủ phát động tất cả lực lượng sớm tìm tới đối hải quân đối thế giới an ổn đến nói đều là một chuyện tốt mà lại hai người kia dù sao cũng là từ trong tay hắn đào tẩu hắn tự nhiên cũng phải phụ chút trách nhiệm cái này cũng chính là hắn về sau một đoạn thời gian rất dài trọng tâm đối mòn sân điểm ấy tiểu yêu cầu lòng tự nhiên cũng sẽ không chối từ từ khi hiểu rõ đến r ẻ mì r ẻ mì no mi đặc tính về sau hắn liền rõ ràng quân cách mạng thiếu mòn sần ân tình này đại phát lần này nếu như không phải xạ b ổ cùng mòn sần quen biết nếu như không phải hắn tại phát hiện hải quân hành động về sau lo lắng xảy ra vấn đề chạy đến hoàng kim thành chuyện cuối cùng kết cục ai cũng không nói được lấy tình báo của bọn hắn có thể suy đoán ra mòn sần có lẽ sẽ không đối xạ b ổ hạ tử thủ nhưng chuyện này ai cũng không nói chắc được thật muốn giam lại hoặc là có những thứ khác cách làm đó chính là bọn họ không thể tiếp nhận tổn thất may mắn hắn đến rồi cùng cải đồ một phen sau đại chiến mòn sần long tự hỏi vẫn là có thể ứng phó đương nhiên đây chẳng qua là dự tính xấu nhất hiện tại loại tình huống này không thể nghi ngờ là hai bên đều có thể tiếp nhận tốt nhất kết cục mòn sần biến mất về sau thương thuyền phòng thuyền trưởng bên trong long đưa tới xạ tổ cùng cô a la đàm luận về sau quân cách mạng phát triển kế hoạch bởi vì r ẻ mị r ẻ mị no mi nguyên nhân bọn họ về sau rất nhiều chuyện đều muốn đẩy ngã lại đến mới được kỳ thật loại sự tình này cô a la còn chen miệng vào không l o ạ n Nàng cp h ủ yếu là h trách ghi chép hai ụ những g ư ờ i trò c u dung, về sau xuống quân muốn quân y lấy bây ệ kiện n nội thành cường lĩnh văn kiện phát xuống cho tất cả quân cách mạng nhân viên. Vẫn là muốn âm thầm xúc tích lực lượng, long tiên sinh, chúng cùng còn càng không cần phải nói còn có chính phủ thế giới. Cp không n đi giờ hải lại phải giới. về so của ta ra xa phát tất thầm tích thực tích tắp, thế cho cách phủ h là cả xúc lực lực có kém âm năm này chưa bao giờ bông lỏng đối quân cách mạng điều tra nếu như chúng ta hiện tại liền dong chống khua c h i ê n phát triển quân cách mạng thế tất sẽ bị chính phủ cùng hải quân đặc biệt nhằm vào nói không chừng liền sẽ gặp trí mạng tính đà kích còn có một điểm ta cảm thấy lấy m ỏ n sần tiên sinh tính cách đ ể n ó i hắn nói cho chúng ta biết rẽ mì rẽ mì no mi cái này một đặc tính rất có thể không riêng gì để chúng ta giúp hắn tìm tới vật hắn m u ố n còn có khả năng rất lớn là để chúng ta vì gia tăng thực lực bản thân đưa ánh mắt đặt ở kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hải tặc trên thân nghĩ nghĩ m ỏ n sần tính cách tăng thêm hắn những năm này thu thập tin tức suy đoán hắn đoán khả năng phi thường lớn xạp cô gật gật đầu xác nhận phán đoán của mình sau đó hắn cười khổ nói nhưng là dù cho biết mọn sần tiên sinh dự định ta như cũ cảm kích hắn dễ dàng như vậy liền bỏ qua ta đối với hắn yêu cầu chuyện chúng ta muốn càng tận tâm mới được dù sao cái này trái cây năng lực nếu như hải quân đạt được kia hải quân thực lực tăng lên quả thực không thể tưởng tượng long rất đồng ý xạ tổ thuyết pháp so với xạ tổ, hắn đối với hải quân hiểu rõ càng sâu là sâu rất nhiều so đại đa số người tưởng tượng đều sâu càng là như thế hắn mới càng cảm thấy lần này thiếu đến người tình có chút lớn đồng thời hắn đối mỏn sân cũng có một cái trực quan nhận biết dù là mỏn sân không đồng ý hắn mời nhưng đây tuyệt đối là một cái có thể tranh thủ đến mạnh có lực hợp tác đồng bạn d u n g mỏn sân đã từng nói lời nói đến nói chính là ôm vào đùi đây là một cái đại thô chân từ giờ trở đi chúng ta liền muốn siêu tập một chút hải tặc tin tức bất quá làm mục tiêu đoàn hải tặc lựa chọn nhất định phải thận trọng chúng ta muốn làm lực lượng chủ nhân không thể làm nô lệ của lực lượng vì phát triển không từ thủ đoạn kia không phải chúng ta quân cách mạng còn có loại chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật tạm thời tuyệt không thể tiết lộ tin tức này long ngồi đối diện tại trước mặt s ạ p ổ mở miệng chuyện này giao cho các ngươi bộ tham mưu đến bày ra có cần cái khác hiệp trợ địa phương tùy thời tìm ta s ạ p ổ gật đầu từ nhỏ s ạ p ổ so với ả sở cực đoan cùng phì vô tri hắn liền có chính mình phi thường mình xác nhận biết hiểu được cái gì là chân chính có thể đi làm chính xác chuyện lại thêm long những năm này dạy bảo là có thể tuyệt đối quán triệt quân cách mạng cương lĩnh không có hai nhân tuyển hai người đàm luận thời gian thật dài mới tính đem chuyện sơ bộ định ra tới về sau lại cho tới sự kiện lần này bản thân hoàng kim thành nơi này việc làm không thể đình trệ lần này sau khi trở về muốn một lần nữa phái người tới đúng x ạ bộ tiếp nhận long long tiên sinh sau khi sự tình lần này thì dỏ dổ khẳng định sẽ rất đề phòng quân cách mạng nếu như muốn phái người đến nói nhất định không thể gây nên hoài nghi nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng long gật đầu nói ngươi nói không sai về sau có thể chậm một chút không nóng n ả y đánh vào nội bộ nhân tuyển muốn tinh tế chọn lựa mới được ta nghĩ đến một cái phi thường nhân tuyển thích hợp nếu như hắn tới có thể được xưng là như cá gập nước mà lại cũng rất không có khả năng sẽ bại lộ l o n g trên mặt t ư ơ i cười n g ư ờ i nói là mắt ta hắn đúng là cái nhân tuyển thích hợp chờ trở về bạn tì gỗ về sau đem hắn triệu hồi đến từ hắn phụ trách tốt rồi cô a la đem lời của hai người ghi chép thành hội nghị văn kiện n à n g bút trong tay một mực không ngừng đêm nay bên trên long cùng xạ bộ đàm luận rất nhiều rất nhiều có không ít đều là đối về sau thế giới phát triển có trọng đại ảnh hưởng bổ trí chỉ bất quá trừ ba người bọn họ bên ngoài không có những người khác có thể biết được hoàng kim thành chiến hậu khôi phục việc làm tại phi thường vô tự hỗn loạn tình huống dưới tiến hành nơi này từ thành lập bắt đầu chưa bao giờ trải qua như thế náo động từ cải đổ xuất hiện về sau đối hoàng kim thành tạo thành phá hư không thua gì mấy chiếc quân hạm đối nơi này thay nhau oanh tạc không biết bao nhiêu người đang yên lặng liếm láp lấy vết thương thế giới này xưa nay đã như vậy đối với mạnh mẽ người mà nói có lẽ chỉ là một trận chiến đấu nhưng đối với không biết bao nhiêu người đến nói mất đi thế nhưng là nhà của bọn h ắ n bất quá theo đại lượng hải quân vào ở loại tình huống này có rất lớn đổi mới thân thể khỏe mạnh hải quân tại thanh lý đứng dậy phế tích thời điểm so phổ thông bách tính dễ dàng hơn nhiều tăng thêm p h ủ gì tỏ ra tại mòn sẩn trở về về sau xin nhờ hạ cũng gia nhập hành động nhân b ầ y để hành động càng có hiệu lực liền ngay cả mòn sân đều tự mình hạ thủ dù sao cũng là hắn động thủ phá đi vẫn bận đến quá nửa đêm sự tình các loại mới bị cơ bản chỉnh lý thuận lợi bởi vì chiến đấu liên lụy dân chúng cũng bị an bài đến trụ sở tạm thời hải quân cũng phải lấy t r i n h thức chỉnh đốn một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau bữa sáng thời khắc ỷ số lại bưng hắn kiều mạch mị sợi mòn sân lần này liền không có giống như hắn ngày hôm qua chiến đấu tiêu hao hắn không ít thể lực đem cái đồ đánh cho thụ thương bỏ chạy hắn kỳ thật cũng không có tốt quá nhiều cái đồ hệ z o a n trái cây năng lực thức tỉnh để hắn có được bất tử c h i thân m ò n sần trái cây năng lực mặc dù cũng có thể khôi phục thương thế nhưng đối thể lực tiêu hao khẳng định so cái đồ lợi hại hơn tại thân thể phương diện này tin tưởng trên thế giới có thể so sánh cái đồ cũng lác đác không có mấy m ò n sần tự nhiên là không bằng thể lực bổ sung tự nhiên cần đại lượng cao dinh dưỡng đồ vật sữa b ò cùng các loại loại thịt h ả i sản loại tất cả đều mang lên bàn ăn mọn sần ăn như do quấn m s â cũng tại h o ạ c h o ạ c h không ngừng iso dẫn đầu giải quyết mòn sân cũng không có lạc hậu bao lâu thế nào iso có suy nghĩ hay không tốt mòn sân có chút mong đợi nhìn xem iso hôm qua ngươi cũng nhìn thấy binh lính của ta ta tin tưởng ngươi cũng đối quá khứ của ta có không ít hiểu rõ ta chi bộ đội này hiện tại liền thiếu một cái lãnh đạo bọn hắn người mòn sân hiện tại làm đại tướng có nhiều khi cần chính hắn đơn độc xử lý c h u y ệ n chi bộ đội này an bài một mực là cái vấn đề tiểu phó quan đến là phù hợp nhưng nàng không muốn ra ngoài tự mình làm căn cứ trường quan cũng không nghĩ rời đi mọn sần sẹt gỗ cụ đau đầu vấn đề này đã thật lâu mọn sần có đôi khi cũng đau đầu thật thả e n rời đi đi hắn lại không bỏ được lưu lại e n đi tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện ha nam nhân thật sự là cặp bã thằng đến gặp phải ỷ sổ mọn sần cảm thấy lại không có người so ỷ sổ càng thích hợp mang theo những người này bất luận thực lực vẫn là lý niệm đều hoàn toàn không có vấn đề lao phu còn có chút không thể quyết định Ai nha, cái này có cái này không thể quyết định. thể có quyết gì Mòn sần đánh gây ý sô nói tiếp, đã ngươi còn có nghi ngờ trong lòng, vậy cứ như thế. Trước đi theo ta thuyền một đoạn thời gian, nhìn xem những người này đến cùng có có tiếp, đi thời thế, trước theo ta một thể đã cứ hay h vậy xem k n ngươi cũng không có chỗ có thể đi, mỗi ngày đánh bạc tính là gì chuyện. Trên thuyền cực mấy cái kỳ thật cũng được, đến ngươi g gì hợp phách, chỗ thể thật được, có có bạc cực cái lúc dù sao sổ lao địa đi, mỗi với kỳ đó để lao yêu đấu mấy là yêu chủ. Ý thật thà trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra từ khi gặp thấy cái này hải quân đại tướng về sau liền cảm thấy nhân sinh của mình trở nên có rất nhiều khác biệt trước lúc này hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có trở thành một cái hải quân cơ hội cho dù là tổ kỷ cặc là hắn lao bằng hữu nhưng cùng vị này hải quân trẻ tuổi nhất đại tướng lại có loại ngoại ý muốn hợp ý cảm giác chủ yếu là hắn quá nhiệt tình ý số là một người thành thật thực tế có chút gánh không được vậy lao phu liền quay giày nói quay giày cũng quá xa lạ đã ngơi ư đồng ý vậy chúng ta chính là mình người người một nhà không cần khách khí như vậy m ò n sân hưng phấn vỗ tay một cái trưởng không có phụ lòng chính mình khoảng thời gian này tỉ mỉ công lược ỷ số ra hỏa này cuối cùng nhà ra nói đùa hắn m ò n sân thuyền đi lên còn muốn xuống dưới ha ha cửa xe a là cửa khoang đã khóa kín ai cũng đừng nghĩ xuống thuyền một cái đại tướng cấp chiến lược a trên thế giới này có bao nhiêu đại tướng cấp bậc nhân vật cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt có ỷ sổ về sau Mòn sân liền cái ó phóng đó có nhóm thể toàn thể tìm thí hoàn chỗ nhẹ hẳn nghiệm ngoài, nào đến luận sướng, giải đi vui đi ra đều lúc có c vô gì cao chiêu thức. Khu khu, cái có thâm hết Khu muốn mắt, mà lại khu, này vẫn lặng là lẽ ý siêu ổ g a sau, nhập hắn này con chiến hạm chiến lực, liền、so、một cái tứ hoàng đoàn còn muốn hạm châu h p về so cái lực, cái một một tứ Liên hỏi, còn có ai? Còn... Có... ai? Cái i ê còn Còn có có gì s tập kem đam mê mọn sân mới không phải đâu hắn đây là tìm kiếm cùng trung trí hướng bạn bè cứ như vậy ai cũng không biết m ò n sần trên thuyền bất chi bất giác xuất hiện một cái đại tướng cấp chiến lược đợi đến lần tiếp theo bị lộ ra ra chắc chắn là một cái khiếp sợ thế giới tin mới m ò n s ầ n lại đi tìm tỉ d õ d ộ dặn dò một chút đem nơi này rất nhiều không thể lộ ra tin tức phong tỏa một chút đợi đến nơi này chuyện có một kết thúc m ò n sần h à o một mình một chiếc thuyền đạp lên tiếp theo đoạn lữ trình chương 624, t a chờ đối hai lao phu muốn không lên bốn cái bảy bị bản x o á i chim bảy ý chế tài đi nổ cắc cắc cạc ta t á i xuất một cái gì lao phu ra một tấm nhọn thanh này là lao phu thắng tạ ơn lão yêu tiên sinh đúng kệ xã đem bài hướng trên mặt bàn q u a n ra mặt mũi tràn đầy suối khỏe chơi hạn gặp mưa lạnh lao yêu nmsl ợ không có cách nào chơi lao yêu bản đại gia mới là cùng ngươi một đám hai chúng ta là đồng đội ỷ s ô hắn là địa chủ hắn là địa chủ a xin hỏi ngươi não rộng bên trong đựng là cái gì ta đối hai hắn đều muốn không được ngươi vì cái gì nổ ta nổ cũng liền nổ vì cái gì không ra một cặp không thấy được trong tay của ta có hai tấm bài hắn trong tay chỉ có một tấm sao nếu như nói trên thuyền có ai thích một mực đánh bài trừ lao yêu liền không có người khác bây giờ lại nhiều một cái ỷ sổ cô độc lao yêu rốt cuộc tìm được bạn chơi khoảng thời gian này có chút vui vô cùng nhất là tại ỷ sổ quen thuộc đấu địa chủ cách chơi về sau nhất là đã xảy ra là không thể ngăn cản đến nội ỷ sổ đôi mắt không nhìn thấy loại chuyện này kỳ thật vấn đề không lớn hơi chế tác một bộ đặc thù một điểm bài liền có thể làm một cơ hồ đem cược dung nhập thực chất bên trong dân cờ bạc ỷ sổ trên cơ bản đem cược một chữ này xuyên qua đến hắn tất cả cuộc sống ở trong từ khi hắn sau khi lên thuyền không nói những cái khác ngắn ngủi một vòng thời gian người trên thuyền có một cái tính một cái tất cả đều bị bọn hắn kéo lên bàn đánh bài liền ngay cả tìm đều không có ngoại lệ vì sao lại thay thế như thế cần tự nhiên là bởi vì trừ ý số bên ngoài không ai có thể nhận được lao yêu cái này chuyên nghiệp hố đồng đội hố hàng quả thực muốn bị nó hố phải hoài nghi nhân sinh t ỷ như nói hôm nay từ trong phòng thí nghiệm ra kệ xạ liên bị tìm không thấy nhân thủ lao yêu lôi kéo ngồi lên bàn đánh bài ngắn ngủi năm đem về sau liên bắt đầu hoài nghi nhân sinh bảy đem về sau quả quyết lựa chọn vứt bỏ bài bảo đảm mạng chó Bằng không hắn sợ hãi hạ đem sẽ tại chỗ b ạ o tạc lúc này làm toàn thuyền nhất cầu nhất liếm kệ xạ có thể bắt được lao yêu mắng một chập có thể nghĩ là khí tới trình độ nào ỷ s ổ cười ha hả đem kệ xạ thua tiền thu được trong tay mình hắn cảm thấy chiếc thuyền này quả nhiên so ra hắn di vãng kiến thức đều muốn thú vị được nhiều chiến đấu phương diện liền không nói gặp phải chiếc chiến hạm này hải tặc chỉ có thể nói là xui xẻo sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có thể nhìn ra trên chiếc thuyền này cùng những thứ khác hải quân có rất lớn khác biệt trong này mỗi người đều là nhân tài nói chuyện lại êm hay mà lại bởi vì lao yêu nguyên nhân cơ hồ mỗi người đều có thua tiền cho hắn cái này cho ỷ sổ mười phần cảm giác thành k i ể u cảm tạ lao yêu tiên sinh lao yêu bị nói cũng hoàn toàn không có cảm giác gì một bộ kiêu ngạo vô cùng bộ dáng cô độc linh hồn chưa từng cần đồng đội huống chi ngươi quá xấu kề xạ không xứng trở thành bạn xoáy chim đồng đội cặc cặc cặc vậy ngươi mẹ nấu kéo ta tới được rồi không đang cùng một con ngốc điều sinh khí mấu chốt sinh khí cũng bạch sinh đánh cũng đánh không được m á n g lại m á n g bất quá không thể t r e o vào chỉ có thể tránh viết kép một cái thảm mòn sân từ trong khoang thuyền đi ra khoe miệng giật một cái ỷ sổ trên thuyền tiếp tục tiếp tục chờ đợi những người khác sẽ sẽ không biến thành ma bài bạc không nói nhưng hắn nhất định sẽ trở nên rất giàu đi theo mòn sân nhiều năm như vậy trên thuyền những người này mỗi một cái đều có không ít giá trị bản thân lúc này mới mấy ngày ỷ sổ đã thắng một số lớn đương nhiên trong này chủ yếu công lao vẫn là lao yêu ra hỏa này q u á hố còn có một điểm là ỷ sổ phi thường có chừng mực mỗi lần cược phải cũng không lớn cũng không phải là một mực cược không ngừng không phải vậy mòn sần liền muốn ra mặt ngăn lại tốt rồi lão yêu khoảng thời gian này liền số ngươi nhất sóng trái cây năng lực thức tỉnh không phải điểm cuối cùng ngươi muốn làm còn xa cực kỳ đắc ý quên hình lão yêu như là bị bóp lấy cổ tiếng cười im bặt mà dừng cười lấy lòng hai tiếng bay trở về trong vỏ đao không có âm thanh đối với ai là bà bá lão yêu nhận biết mười phần khắc sâu không cần mòn sần nhắc nhở những năm gần đây không riêng mòn sần tại tiến bộ lao yêu đồng dạng cũng là có mòn sần cùng ỉm kéo đao ngục tốt thu tham khảo lao yêu trái cây năng lực khai phát so với bình thường người đều mạnh hơn rất nhiều nhất là tại mòn sần chỉ điểm phía dưới nó toàn thân tâm hướng một cái phương hướng thâm canh mật thám vừa cứng lại nhanh lại mạnh nói tóm lại chính là đem hệ z o a n năng lực ưu điểm phát huy đến cực h ạ n không có cái gì rối loạn lung tung l ò e l ò e chiêu thức hết thể mục đích đều là tăng cường yêu đao đệ mòn bản thân độ cứng cường độ cùng năng lực khôi phục tại trên đỉnh chiến tranh trước đó liền đã có thể làm được trái cây năng lực thức tỉnh từ đó để nó bản thân không sợ cùng bất luận cái gì x à i d ồ ho họa giả mò nổ cứng đ ô i cứng cho dù là đối mặt thế giới mạnh nhất nam nhân d ầ u trắng trong tay cái kia đem mù giả cù mò gì gì cũng nửa điểm không giả chính là trái cây năng lực thức tỉnh cho thanh này yêu đao lực lượng các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta tốt rồi nếu như chiếc thuyền này thật ra hiện tại bọn hắn trước mặt sợ rằng sẽ dọa sợ bọn hắn còn tưởng rằng muốn xuống tay với bọn họ đâu mòn sân để chiến hạm ngừng trên mặt biển tự m ì n h một người dẫm lên một khối ván lướt sóng hướng về phương xa nhanh chóng phóng đi đảo mắt ngay tại mòn sần hào trong mắt tất cả mọi người biến thành một điểm đen đã cách nhiều năm mòn sân rốt cục thực hiện mộng ban đầu nghĩ treo thuyền không cần mái trèo cuộc đời của ta toàn bộ nhờ sóng chật chật chật cái này bức cách cũng là kéo căng Xịt Toà nhất đảo! đảo bản nghèo này nguyên hòn đảo gần khó mỗi ngày đều có người tại ra ra vào vào hòn đảo bên trên thôn dân từ vừa mới bắt đầu không thích ứng càng về sau đã cùng những người này chậm rãi quen biết cuối cùng đã thành thói quen như thế những n à y hải tặc đến ngược lại để hòn đảo bên trên không nhiều thôn dân có thể sinh tồn tiếp thời gian so với di vãng tốt qua rất nhiều trừ phía sau núi trôi qua về sau kia mảnh bãi cỏ không khiến người ta xuất nhập những thứ khác ngược lại là không có quá nhiều biến hóa Ấn thậm chí ngay cả ngẫu nhiên lại xuất hiện tại nơi này lớn nhỏ đoàn hải tặc đều mất đi bóng dáng vấn đề an toàn cũng nhận được bảo hộ còn có cái gì không hài lòng đâu tới gần bên bờ thanh trên cỏ xanh một cái cự đại nấm mồ nhô lên nấm mồ trước đứng thẳng một khối cắt chém phải chỉnh tề mộ b i a trên bia mộ khắc lấy tên của một người không có cái khác bất luận cái gì giới thiệu chỉ cần một cái tên rất nhiều người là đủ biết hắn quá khứ cuộc đời biết hắn đã từng là cỡ nào huy hoàng trên tấm b i a đá một thanh dài gần hồ mười mét to lớn thế đao dựng ngược lấy cắm ở trên bia mộ trên c h u ô i đao treo một kiện thuyền trưởng áo choàng còn có tươi mới vòng hoa bọc tại áo choàng trên cổ áo nhìn qua nơi này thường xuyên có người quét dọn gió biển thổi qua áo choàng cùng vòng hoa theo gió phiêu lãng một cỗ mùi thơm theo gió mà tới lúc này trước mộ bia một cái nhất không nên xuất hiện ở đây người khoanh chân ngồi ở chỗ đó trong tay hắn mang theo một con rượu hồ lô mùi thơm ngát mùi rượu từ lúc mở hồ lô miệng phiêu tán trắng đoan chính nghĩa áo khoác để người một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn tới dâu trắng ngươi nhìn xem ta người này nhiều đủ ý tứ nói được thì làm được nói muốn cho ngươi tiễn đưa tuyệt đối sẽ không nuốt lời mòn sần trong tay không có vật gì khác chỉ có cái này một rượu hồ lô rượu hắn nâng cốc hồ lô cầm lên đổ vào trước mộ bia một chút m ù i rượu bốn phía đây chính là phìs man ai lần năm mươi năm ủ lâu năm ta nơi đó cũng liền còn lại hai hồ lô cái này một hồ lô còn cho ngươi mang đến thế nào Có phải là rất đủ ý tứ? Cảm giác phải h là rất tứ? đủ ý k ô người cảm tiếc, động. Đáng tiếc, đợi đ không ợ c ngươi m lão ạ i nói ta. Bất quả nói thật, trông quả cũng không có trông cậy v gia hỏa này là cái quỷ hẹp hòi cũng là quỷ nghèo chưa từng có mời người ăn cơm song từng uống rượu cũng đều là cọ con trai mình không nghĩ tới ngươi đều đi còn có thể để ta dùng quý giá như vậy rượu chiêu đãi ngươi dưới đất cũng đầy đủ vinh quang chính mòn sân uống một ngụm lại đang trước mặt thanh trên cỏ xanh n g ã một chút ngươi nói người cả đời này đều là vì cái gì mà sống bao nhiêu người sống cả một đời cũng không có rõ ràng điểm ấy rất nhiều người đều không bằng ngươi mòn s ơ n nói ánh mắt nhìn về phía phương xa khen ngươi có một đám hảo nhi tử mặc dù không phải thân sinh nhưng so với rất nhiều người thân sinh còn muốn thân thật nhiều người chỉ sợ cả đời cũng không biết không có cái gì so với mình cùng người nhà đều kiện kiện khang khang sinh hoạt chung một chỗ quan trọng hơn đáng tiếc ta cũng không thể quay về câu nói sau cùng âm thanh nhỏ đến liền ngay cả chính mòn sần đều nghe không rõ ràng sau lưng mòn sần có một người dậm chân tới mòn sần không quay đầu lại như cũ biết là ai hắn tiếp tục uống rượu chờ phía sau thân ảnh đứng vững tới ngồi không cần lo lắng ta nếu là nghĩ đối phó các n g ư ờ i mắt cô tên kia tại hoàng kim thành liền đi không được À sợ cũng không có giả m ộ m hắn ngồi tại mòn sần bên cạnh nhìn về phía trước mộ địa ta biết mắt cô đã nói với ta hoàng kim thành tình huống ừng mắt cô n s i n g ậ t đ ầ u Cầm rượu ném cho một bên tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân t â i tân tân tân g tân g â n tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân t a n tân tân tân t ạ i tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân t n tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân t h n tân tân tân tân tân tân tân tân tân ư â n tân g â n tân tân tân tân tân tân tân tân u â n tân đồ tốt vẫn là muốn chia sẻ một chút ta muốn đi trước đó đưa dâu trắng lao ra hỏa này thời điểm ra đi đã đáp ứng vì hắn tiến đưa là một thành thật đáng tin tiểu lang quân làm sao cũng không thể nuốt lời mòn sần không có nói với ạ sờ những thứ khác lời nói chính như hắn nói tới hắn lần này tới chính là vì đến dâu trắng trước mộ tế bái một chút cho hắn đưa tiến đi thời gian mặc dù muộn một điểm nhưng tâm ý trọng yếu nhất đến nội ạ sờ chính hắn có con đường của mình muốn đi không cần mòn sần đi tham gia Ng phải chăng tại hoàng kim thành gặp phải sạp ổ. À sở trần c h ờ một chút vẫn là hỏi ra lời mọn sần không có quay đầu chính như ngươi chấu nghĩ như vậy rẽ mị rẽ mị no mi bị ngươi người huynh đệ kia đặt được các ngươi ba người thiếu ta đời này đều không tốt trả lời này không có nửa điểm khoa trương địa phương nếu như không có hắn cái này ba huynh đệ khẳng định so hiện tại thê thảm nhiều còn có ân cứ mạng cảm ơn ngươi lão lão sư à sở quỳ xuống đất cái chán dán bãi cỏ những ngày này đầy đủ hắn đem rất nhiều chuyện nghĩ rõ ràng sau đó ạ sờ đứng lên nhìn xem mòn sần bóng lưng trong mắt có ánh lửa lấp lóe ta biết hiện tại cùng thực lực của ngươi còn kém được nhiều chờ chút một lần nhìn thấy ngươi ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi như là lao cha như thế sinh tử bất luận mòn sần hơi nhét khỏe môi lên lên như cũ không quay đầu lại thậm chí thân ảnh của hắn đều không dừng lại chỉ có âm thanh theo gió truyền đến ạ sờ trong lỗ thai tuất ta chờ chương 625 hải viên lịch 1521 n ă m t i ệ n thuật tiến nhanh thời gian trôi qua thật nhanh mới hơn sáu trăm chương khoảng cách mọn sân gia nhập hải quân đã qua mười lăm năm không giống một chút châu phê trong sách mạnh mẽ nhân vật chính một quyển sách viết xong cũng mới qua thời gian ba năm người ta thời gian ba năm liền đã vô địch mọn sân điểm ấy còn cần nhiều cố gắng mười lăm năm cũng chỉ có thể đụng chạm đến trần nhà vô địch đoán chừng còn có một đoạn đường muốn đi từ mọn sân tứ nữ vất trở về tổng bộ hải quân hơn một tháng thời gian c h ư ớ c mắt mất đi giống như là rất nhiều người kỳ thật đại đa số thời điểm đối với thời gian trôi qua không có bao nhiêu khái niệm thẳng đến một ít đặc biệt thời khắc tỉ như nói chính mình sinh nhật đột nhiên phát hiện mình đã không còn trẻ nữa hoặc là đ ỗ n g nhiên phát hiện phụ mẫu thái dương cái kia không biết lúc nào bỏ lên trên tóc trắng một khác này n g ư ờ i mới hiểu được thời gian là như thế kiên định sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng bước lại cứ như vậy trôi qua mà đối với thế giới này đến nói hải viên lịch năm 1521 lặng yên không một tiếng động không có bất kỳ cái gì ẩm ẩm sóng dậy cũng không có cái khác phi phàm báo hiệu liền đến đến chỉ có năm m ớ i bắt đầu một ít địa phương khánh điển tập tục nói cho những người ở nơi này một năm mới lặng yên mà tới nhưng thời gian như cũ không thể so với dĩ vãng có bất kỳ biến hóa nào chứ không ngừng già đi tuổi tác m à dĩ n ệ phỏ so với dĩ vãng có biến hóa mới thời gian mấy tháng mới tổng bộ hải quân tại nguyên bản phế tích bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên bản bộ hải quân hóa thân thành xây dựng cơ bản của ma rất nhiều người đều ghét đến nguyên bản không có phát giác kỳ lạ kỹ xảo ở trong đó mỏn sần cũng phát huy không ít tác dụng hắn đưa ra đòn k i ê m tinh phi là xi măng cốt thép kết cấu cũng bị ứng dụng bên trên xi măng làm sao làm ra đến dùng hình hào gì loại chuyện này tự nhiên do khoa học bộ đội đến phụ trách mỏn sần cũng chỉ phụ trách nói ra hắn hiện tại ngay cả trước kia bản chất dấu hiệu cũng sẽ không gõ chớ nói chi là liên quan tới kiến trúc phương diện đồ vật điểm ấy mòn sần căn bản không lo lắng nhìn t r u n g hải quân cùng chính phủ thế giới lịch sử một chút xúc tiến dân sinh đồ vật bọn hắn nghiên cứu ra được cần độ khó nhưng vì giữ gìn tự thân thống trị cùng uy nghiêm kia sức sáng tạo không phải đóng t ỷ như nói ngay cả gạ k ẻ s xốp g i ở sơ đen như vậy khoa học kỹ thuật đều có thể làm cho ra cốt thép xi、si、măng loại vật này đối với hải quân khoa học bộ đội đến nói chỉ là một bữa ăn sáng kỳ thật trừ cờ rít đại quảng trường bên trên tòa kia tượng trưng cho tổng bộ hải quân kiến trúc những địa phương khác tầng lầu đều không cao ba năm tầng thường thấy nhất cũng không dùng đến quá nhiều xi măng mà lại nguyên bản phế tích cũng có thể phế vật lợi dụng chủ yếu nhất là mỗi cái tầng lầu dựa theo thế giới này người thân cao đến phổ biến tương đối cao có thậm chí một tầng đều muốn đi đến mười mấy mét kiến trúc như vậy đương nhiên cần đại lượng chất liệu tới dù sao thế giới này còn có cự nhân tộc cái này tổ bảy tồn tại hải quân ở trong cự nhân tộc cũng chiếm không nhỏ tỷ lệ nhất là bởi vì cự nhân tộc phổ biến tương đối cường đại có rất ít tầng dưới chót binh sĩ tổng bộ hải quân cũng có một chút chuyên công người khổng lồ ở lại phong úc theo dâu trắng chết đối thế giới ảnh hưởng dần dần thu nhỏ thêm nữa hải quân phạm vi lớn tiêu trừ trên thế giới dung chuyển cục diện thoáng an ổn chút nhưng ra biển hải tặc như cũ không cách nào ngăn chặn chỉ có thế giới này loại này tuyệt vọng chế độ không thay đổi hải tặc liền sẽ không bao giờ tiêu vong thậm chí coi như chế độ biến hóa lấy thế giới này hoàn cảnh địa lý đến nói lựa chọn ra biển trở thành hải tặc người cũng sẽ không biến mất chế độ có lẽ sẽ thay đổi thậm chí thiên long nhân thống trị đều có thể bị lật đổ chỉ là có chút người dã tâm sẽ không biến mất nhưng nhân số không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều đối với đại đa số người đến nói có an ổn hoàn cảnh sinh hoạt lại có bao nhiêu người nguyện ý ở trên b i ể n cựu tử nhất sinh đâu dã tâm hạ người thì không phải vậy hải tặc giảm bớt mang tới ảnh hưởng là một loạt tỷ như nói rất nhiều cuộc sống của người bình thường sẽ có được cải thiện hải quân nhiệm vụ cũng sẽ tương ứng giảm bớt c h ỉ ít người sẽ trở nên dễ dàng hơn Bất quá h i ệ nơi giai đoạn hải quân ở vào một cái minh lòng ám gấp trạng thái, đến đạo lý tất cả mọi người hải cái minh thái, nỗi mọi hiểu.、Thánh、điệu đoạn đến đạo vào quân Thánh n cả ở một ám mà tất lý này đại đa số thời điểm đều là xem ra chứ đã từng phịt sợ tiger một lần kia nơi này mấy trăm năm cũng chưa từng xảy ra biến hóa gì nơi này là thế giới trung tâm nhất không riêng gì thiên long nhân chính phủ thế giới ở đây cv bộ môn tổng bộ cũng thiết lập tại nơi này đồng thời nơi này cũng là cv không chỗ làm việc cv không văn phòng noi theo thiên long nhân cùng chính phủ thế giới nhất quán phong cách xa hoa mà t r ắ n g lệ nhìn qua cũng có chút đại khí cùng bọn hắn bản thân hình thức phong cách cũng không tương xứng làm chính phủ tổng bộ cơ cấu nơi này tự nhiên phi thường bận rộn mỗi ngày đều có to to nhỏ nhỏ mệnh lệnh cùng nhận không ra người bí mật ở đây phát sinh chính phủ cái khác cơ cấu cùng hải quân cũng thường xuyên có người v ắ n g lai nhưng vào hôm nay nơi này nên đón đến một vị phổ biến nhưng lại vô cùng hiếm có khách quý ít gặp một thân huyết hồng sắc â u phục trước ngực túi cắm một đoá tường vi đỏ cầu t ử đại tướng khí thế bất phàm đi đến ạ kẻ nù không có bất kỳ cái gì muốn ngồi xuống y tứ đứng ở văn phòng chính giữa đại s ả n h ở giữa hai tay ôm ở trước ngực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia mang theo mặt nạ màu trắng ra hỏa nói đi ngũ lao tinh những cái kia cố làm ra vẻ bí ẩn ra hỏa nhất định để ta tới nơi này có chuyện gì cần các ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhận không ra người ạ kẻ nù là ai à hải quân bên trong chỉ sợ không có mấy người so hắn càng cao ngạo đem mặt mũi thấy như vậy nặng nếu như là ngũ lao tinh triệu kiến hắn còn tốt lần này nói là ngũ lao tinh muốn gặp hắn thực tế vậy mà để hắn đi tới c p không chỗ làm việc hắn đương nhiên là có tư cách khó chịu một cái c p không thủ lĩnh có thể không có tư cách để hắn một vị hải quân đại tướng đến bái kiến mang theo mặt nạ màu trắng c p không thủ lĩnh dưới mặt nạ khỏe miệng hung hăng co lại thái độ đối với ạ kệ nù hắn đồng dạng khó chịu bất quá miệng bên trong không nói thêm gì cái này dù sao cũng là ngũ lao tinh ra lệnh ở phương diện này chính phú là xưa nay sẽ không suy giảm bọn họ sẽ nghiêm ngặt dựa theo phía trên yêu cầu đến không giống như là hải quân nhiều khi có chính mình một bộ quy củ hắn đi thẳng vào vấn đề người của ta phát hiện b à d ẹ t tung tích chuyện này trước mắt chỉ có mấy người biết hải quân còn không có đạt được tin tức cho nên cho nên ngũ lao tinh mới khiến cho ta tới bọn họ có cái gì mục đích À kẻ đủ đem miệng bên trong ngậm xì ga hít thật sâu một hơi hỏi hắn không tin ngũ lao tinh sẽ tốt bụng như vậy cho dù là ban đầu ngũ lao tinh ủng hộ hắn trở thành hải quân nguyên x o á i hắn cũng là cảm thấy như vậy phần tâm tư này đến bây giờ còn không có thay đổi hắn muốn trở thành hải quân nguyên x o á i không giả nhưng không có nghĩa là hắn cùng những người này là người một đường tối thiểu nhất cùng trước mặt cái này chưa từng lấy chân diện mục kỳ nhân ra hỏa không phải không có mục đích ngũ lao tinh đại nhân cho rằng chỉ có người mới có thể thắng đảm nhiệm s ẻ n gỗ c ụ lui ra đến nguyên x o á i chức vị mặt nạ nam dựa vào trên ghế ngồi âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ có một loại sai lệch cảm giác chỉ có ngươi tác phong như vậy mới có thể dẫn đầu hải quân đi hướng càng cường đại chính ngươi không cũng là như thế cảm thấy sao À kẽ nù trở mặc câu nói này mặt nạ nam ngược lại là nói đến trong lòng của hắn hắn xác thực cảm thấy mình trở thành hải quân nguyên soái sẽ đối hải quân càng tốt hơn hắn tin tưởng tại hắn dẫn đầu cùng quản lý phía dưới hải quân nhất định sẽ so hiện tại càng cường đại thấy à kẽ nù không nói gì mặt nạ nam lơ đễm Hắn phần trên mặt bàn từ mặt một tư cầm lấy một phần tư liệu, đây ứ n lên vòng qua bàn g làm việc đem tư liệu việc qua đưa đem cho đủ. tư ạ kẻ là liên liệu, liệu tới tin tài ngươi quan tung tưởng phần này ta dẹt tích tư bà có phần tài liệu này các mặt u quân nguyên lưu ố n hắn không、khó. còn lại liền xem ngươi,、chúc、ngươi sớm ngày thăng nhiệm hải quân nguyên xoái. Ta liền không lưu ngươi, thong không tiễn. tìm tới ta thả xem sớm m lại hải xoái, đi khó, chúc là Đây nạ nam đối ngay từ đầu ạ kệ n ủ lúc đi vào đợi thái độ khó chịu phản kích hắn làm cp không thủ lĩnh cùng sẻn gỗ cụ so ra địa vị đều không kém nếu như không phải ngũ lao tinh mệnh lệnh hắn mới sẽ không đối ạ kẻ nủ tốt như vậy tính tình hải quân đại tướng thì thế nào bọn hắn chính phú mặc dù là thiên long nhân chó nhưng trên thế giới này ai còn không phải thiên long nhân chó đâu đọ cầu tử luôn cảm giác cái mặt nạ này nam ánh mắt không thích hợp để ạ kẻ nủ rất muốn cho hắn một phát mẹ ẩy gỗ cảnh cáo bất quá lý trí để ạ kẻ nủ sẽ không làm chuyện vọng động như vậy hắn h ừ lạnh một tiếng tiếp nhận tư liệu quay người đi ra văn phòng c h ậ c c h ậ c không nghĩ tới hắn là như vậy cầu tử nhìn qua mày giẫm mắt to diễn kỹ vẫn là một bộ một bộ mòn sân bắt chéo hai chân nhìn xem đối diện cả lụy phạ miệng bên trong khẳng định không có lời gì tốt chuyện vẫn là muốn từ ba ngày trước nói lên ạ k ẹ nụ từ mạ di trở về nhìn qua cùng trước đó không có gì khác biệt về sau hắn như là trước kia làm việc công xử lý xong về sau mang theo một chiếc chiến hạm ra khơi cái này không có cái gì đáng giá chú ý địa phương bởi vì quá khứ trong khoảng thời gian này ạ k ẹ nụ cũng từng có mấy lần loại hành vi này nhưng ba ngày thời gian còn không có lộ diện liền có chút không giống bình thường trên thực tế tại ngày thứ hai bắt đầu bản bộ cùng lưu ất hải quân liền có một chút ngao ngoe nghe muốn động cảm giác không cần phải nói mòn s ầ n chính là những thứ khác tướng lãnh cao cấp cũng có thể biết thứ gì mòn s ầ n hiện tại sở dĩ nói như vậy là bởi vì ạ kẽ nủ hoàn toàn không coi che giấu mang theo điều động hải quân lao thẳng tới lưu ất cái nào đó địa điểm mà đi trường quan kia như vậy trải qua hạ kệ nụ đại tướng không phải cả lỵ phạ có chút trần trờ hỏi ra âm thanh hhh á t á t á t mòn sân cơi xấu xa đứng dậy biết trưởng quan ta vì cái gì ba ngày còn hoàn toàn không có động tinh sao biết vì cái gì mòn sần hảo cũng ba ngày thời gian không có động tinh sao biết vì cái gì cụ dặn vì cái gì cũng ba ngày không có bóng dáng sao trên mặt của hắn tràn ngập hỏi mau ta những vấn đề này ta biết tất cả đáp án biểu lộ không cần phải nói trong này khẳng định có rất nhiều không thể không nói bí mật vì cái gì c ả l ụ phạ đã phi thường rõ ràng mỏn sần vị trưởng quan này tính cách nàng phi thường phối hợp hỏi mỏn sần tiện tiện cười hắc hắc cầu ta a cầu ta ta liền nói cho ngươi biết c ả l ụ phạ s ạ mặt m lại bất quá vẫn là phi thường nể tình cầu ngươi trưởng quan cầu ta cũng vô ích mỏn sần sinh động thuyết minh tiện thuật cho tới bây giờ chỉ có càng tiện không có nhất tiện lần này lấy tiểu bí thư cả l ụ phạ đối mỏn sần sùng bái cũng không chịu được lật một cái liếp mắt nhaha ha chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút mọn sân không có tiếp tục tiện xuống dưới tiện mặc dù không có tận cùng nhưng người năng lực chịu đựng là có hắn sợ hãi tiểu bí thư lại bạo tẩu biết lục s i bọn hắn vì cái gì vẫn chưa về sao ngươi làm nguyên cp chín người đối với cp khẳng định so ta hiểu rõ lục s i làm trong các ngươi xuất sắc nhất lại càng không cần phải nói cho nên các ly phả nhãn tình sáng lên hưng phấn nói tiếp cho nên là trưởng quan ngươi cố ý để lục s i bọn hắn giải ra tin tức giả không mọn sân lắc đầu Tin tức lại à nào là thật, đỏ cầu tử bất thế hải đỏ đều đ cầu quân kể nói t ư ớ n g dù là hành v i cp ủ a đoan hắn chút, hải cũng quân cực việc cả đều tất làm là vì h á t triển, ta không cũng ó nói, khả năng ở phương diện này hố hắn. năng diện này ở Lại nói, CP0 cũng không hoàn toàn là bất tài muốn dùng tin tức giả lừa qua bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện phương diện này mòn sần không có khả năng hố đỏ c ầ u tử đây là vấn đề nguyên tắc nếu là đều như vậy làm hải quân đã sớm lộn xộn mọn sần chính là lại không có cái nhìn đại cục cũng sẽ không làm như thế ngu chuyện kia là như thế nào c ả l ụ phạ có chút hồ đồ nếu như chuyện không phải giả mọn sần vì sao lại giúp hạ kẽ nù đem tin tức như vậy nói cho hắn kỳ thật rất đơn giản ta đã sớm tìm được bà dẹp tung tích không riêng gì tìm được bà dẹp tung tích ngay cả dẹp phụ ta cũng tìm được nhưng mà vì không để hạ kẽ nù trước một bước nhận được tin tức ta liền đem trong đó một người tin tức nói cho hạ kẽ nù sau đó cụ g i ả n liền thừa ta mòn sần hào đi bắt một người khác ạ kẽ nù đạt được chính là b à dẹp tin tức mà cụ g i ả n đi bắt chính là dẹp h i ể u không riêng cụ g i ả n mòn sần hào bên trên ỷ xô h ệ n ổ cùng tìm tất cả đều đi theo bọn họ bốn người liên thủ cho dù là hiện tại ta trừ chạy trốn không có lựa chọn nào khác dẹp phỉu cái kia lập tức trăm tuổi tuổi láo ra hỏa ngay cả bộ cũng đừng nghị chạy thoát mòn sần nói đến đây dừng một chút t ạ cả l ì phả sùng bái ánh mắt phía dưới tiếp tục nói đến nội ạ kẽ nù bên kia b à dẹt thế nhưng là ở vào toàn diện đỉnh phong thời kỳ trừ phi là c p không thủ lĩnh tự mình giúp hạ kẽ nú đi bắt h ắ n không để muốn bắt lấy thời kỳ toàn thịnh b à dẹt cũng không phải dễ dàng như vậy phải biết hải quân bên trong thực sự hiểu rõ ý sổ thực lực trừ mòn sần cũng chỉ có tổ kỳ các liền ngay cả hắn trên thuyền những người khác cũng không biết ý sổ cụ thể thực lực bao nhiêu lại càng không cần phải nói những người khác lại thêm v ề nổ cùng tìm bắt dẹt phịu hành động không nói một trăm phần trăm ổn thỏa điểm tới nói chín mươi chín phần trăm khả năng vẫn phải có lại càng không cần phải nói bay lượn mỏn sần hào tốc độ cũng không phải cái k h á c thuyền có thể so sánh với nếu như mỏn sần đoán không lầm lúc này cụ g i ạ n ỵ sổ bên kia cũng đã cùng d ẹ t phịu đưa trước tay c ả lì phạ đôi mắt trở nên sáng l o n g lánh nhìn xem mỏn sần nước đều muốn chảy ra nói như thế đây chẳng phải là cụ g i ạ n đại tướng đã ổn khu cụ đừng nói như vậy tuyệt đối không được lập mỏn sần tranh thủ thời gian đánh gãy cả lì phạ loại chuyện này không đến cuối cùng ngàn vạn không thể bông lỏng cảnh giác loạn lập hành vi càng là không được trừ phi củ gian bọn hắn đã áp lấy d ẹ t phịu đi tới tổng bộ hải quân chuyện này mới thật gọi ổn phương diện này mòn sần rất có kinh nghiệm chủ yếu mặt của hắn lúc đen lúc bạch cũng không biết cả lủy phả cái này thích một thân đen liền ngay cả trên đ u ổ i đều là vớ đen bí thư có phải là cũng giống vậy đen cho nên lý do an toàn loại l ờ i này vẫn là chờ cuối cùng hết thể đều kết thúc thời điểm lại nói cũng không mượn nhiều lắm là cũng chính là chờ lâu tầm vài ngày mọn sần chờ được vâng trưởng quan các l ì phạ dùng tay che miệng của mình nàng tự nhiên biết mọn sần một chút cổ quái thói quen dưới mắt cái này bị mọn sần trở thành độc sữa đứng đầu tà pháp tự nhiên không thể làm loạn chính là nàng dùng tay che miệng động tác này để nàng cái này chín m ọ n g ngự tỉ hình mỹ nữ nhìn qua lại có điểm manh manh đát nhưng mà mọn sần hoàn toàn nhìn như không thấy hắn bây giờ nhưng không có tinh lực lại t r e o chọc cái này dáng người dẫn lửa bị thư bên kia còn có một cái tiểu phó quan đủ liền đầu hắn đau người quá ưu tú liền điểm ấy không tốt ai đau đầu a đau đầu chương sáu trăm hai mươi sáu tiến công cụ i ạ n bay lên đi đại thanh gà mòn s ầ n cùng cả lùi pha đắc ý xong quay người đi hướng mới nguyên x o á i văn phòng như vậy tin tức tốt tự nhiên không thể một người đọc hưởng làm sao cũng phải cùng s ẻ n gỗ cụ gặp hai cái lao đầu hảo hảo chia sẻ một chút phải biết mòn s ầ n thế nhưng là đã nghẹn ba ngày lấy tính cách của hắn có thể chống đỡ ba ngày không tại sẻn gỗ c ủ cùng gặp lao đầu trước mặt trang bíp vậy đơn giản không thua gì kinh nghiệm một trận đại chiến dưới mắt chuyện đã nhanh muốn gặp kết quả cuối cùng dù là ạ kẽ nù kịp phản ứng cũng vô dụng về thời gian đã không kịp cho nên mòn sần không sợ tin tức để lộ ra đi lại nói lấy sẻn gỗ c ủ cùng gặp tiết tháo không cần lo lắng tin tức tan họp dương ra ngoài hai người kia đều là coi trọng cụ dạn đội ạ kẽ nù nhận biết cao độ nhất trí không hổ là cả một đời cơ hữu tốt ạ kẻ nủ cùng cụ giản không hợp nhau điểm ấy tại hải quân ở trong cơ hồ là nửa công khai bí mật đ ỏ c ầ u tử không ưa cụ giản lười biếng phong cách hành sự đồng dạng cụ giản cũng rất đúng đ ỏ c ầ u tử một ít hành vi không để vào mắt có ít người trời sinh cũng không cùng trong số mệnh xung đột ạ kẻ nủ nham tương cùng cụ giản đóng băng không thể nghi ngờ là đối lập đại diện tới đối đầu chính là giữa hai người mâu thuẫn cơ bản không thể điều hòa ạ kẻ nủ so cụ giản sớm hai giới đi vào hải quân trại tân binh nhưng hai người phát triển trên cơ bản không có gì khác biệt trong này kỳ thật cũng có một chút lúc đầu cụ giản đi theo g ặ p nhân tố g ặ p lao đầu mặc dù mặt ngoài nhìn qua không quá đáng tin cậy trên thực tế cũng xác thực không đáng tin cậy nhưng hắn nhìn người ánh mắt là tuyệt đối không có vấn đề thuộc về loại kia đại ngu nhược trí loại hình bằng không cũng sẽ không để cụ giản gia nhập trong hạm đội của hắn phía trước hai giới ạ kẽ nù cùng kỳ di liền không có loại đãi ngộ này phải biết lúc kia gặp ở thế giới danh vọng cơ hồ ở vào tối đình phong tại cụ giản quá trình lớn lên bên trong gặp cũng phát huy không ít tác dụng theo ạ kệ nủ ạ kỳ d ì hai người dần dần thành thục bắt đầu trở thành hải quân tướng lanh cao cấp ạ kệ nủ cảng phát cấp tiến mà cụ giản tắc trở nên trầm mặc lại lưỡi nhác đứng dậy nhưng cái này không có nghĩa là cụ giản liền nước chạy bẻo trôi hắn là một m hải quân đại tướng tự nhiên có chính mình yêu cầu nhất là sẻn gỗ c ụ muốn đem hắn để cử làm hải quân nguyên soái thời điểm đối cụ giản đến nói loại này là thực hiện hắn ý nghĩ trong lòng hiếm có cơ hội loại thời điểm này đổi thành bất cứ người nào cũng không thể lùi bước ân nào đó nhan giá trị đảm đương để chúng ta không chú ý hắn khoảng thời gian này đến nay cụ g i ả n cùng dĩ vãng lười nhác so ra giống như là đổi một người cặp kia mỗi ngày đều ngủ không tỉnh đôi mắt cũng biến thành sáng ngời có thần thậm chí ngay cả thường ngày treo ở trên c h á n bịt mắt đều hài xuống cái này đối với cụ g i ả n đến nói chỗ hạ quyết tâm chi đại tất nhiên là không cần phải nói bởi vậy có thể thấy được cụ g i ả n lười nhác cũng không phải là thật lười bằng không cái này hải quân nguyên soái chức vị hắn hẳn là lười đi tranh mới đúng nguyên trong vợ kịch hắn thậm chí cùng ạ kệ nũ bởi vậy đại chiến mười ngày mười đêm càng là tại ạ kệ nũ trở thành nguyên soái về sau lựa chọn rời khỏi hải quân tìm kiếm trong lòng của hắn muốn tìm đáp án phương diện này mòn sần liền so hắn lười nhiều bất quá mòn sần tại hai người tranh đoạt chức nguyên soái bên trong phát huy tác dụng rất lớn thậm chí có chút không thể thay thế t ỷ như nói d ẹ p cùng bạ dẹt tung tích tất cả đều là hắn trước hết nhắc nhận được tin tức tin tức này cũng không phải là đến từ hải quân hai người bọn họ khi hiểu được bây giờ hải quân lực lượng về sau chỉ cần không ngốc liền sẽ không tiêu ngạo như vậy chí ít tại hoàn thành chính mình mục đích trước đó sẽ chú ý để cho mình tránh đi hải quân dò xét bị ỉm kẹo đao giam giữ hai mươi năm vô luận là ai đều không nghĩ lại trở lại cái địa phương quỷ quái kia bà d ẹ t trung niên cường thịnh thời điểm còn tốt hắn d ẹ t phịu nửa thân thể đều muốn vào đất lao ra hỏa lại đi vào ỉm kẹo đao chỉ sợ trèo trống sẽ không quá lâu liền muốn ở ra r á m nhắc tới cũng trùng hợp mòn sần trước đó cùng quân cách mạng giao dịch lúc này liền đưa đến đại tác dụng hai người kia cơ hồ là không phân tuần tự bị người phát hiện tung tích thế là mới có mòn sần tao thao tác khác biệt chính là dẹp phía tung tích là mòn sần bộ hạ bị nuôi thả ra lục xì một đoàn người phát hiện hơn hai tháng thời gian thật đúng bị bọn hắn tìm được tung tích phương diện này đến nói lục xì bọn hắn trước kia huấn luyện xác thực có chỗ độc đáo nhưng không thể không nói quân cách mạng những năm này phát triển thật là tấn m ạ n h bởi vì bạ dẹt hành tung hoàn toàn chính là quân cách mạng công lao quân cách mạng năm gần đây lớn nhỏ động tác không ngừng vô luận là tình báo vẫn là thế lực đều có nhảy vọt tiến triển mà lại mòn sần còn thông qua một chút con đường hiểu rõ không ít nêu vật hoặc lớn hoặc nhỏ hải tặc trong khoảng thời gian này đều trở nên mai danh nhận tích đứng dậy những n à y đoàn hải tặc đều có một cái phi thường rõ rệt đặc điểm bọn họ đều có trái ác quỷ năng lực giả kể từ đó là ai ra tay liền không cần nói cũng biết đương nhiên loại tình huống này đối hải quân cũng tốt đối lưu thất thế cục cùng cuộc sống ở nơi đó dân chúng cũng tốt đều là một loại chuyện tốt loại này thông qua mình tay mà để thế giới trở nên tốt đẹp hơn cảm giác trừ mọn sần không có người hiểu đến cùng có sảng khoái hơn đó là một loại cùng hàn cọc cùng nhau nghiên cứu cao thâm chiêu thức cảm giác thỏa mãn hoàn toàn khác biệt thoải mái cảm giác thậm chí mọn sần cảm thấy ách tốt ta hắn là một cái tục nhân vẫn cảm thấy cái sau thoải mái hơn một chút hàn cọc thực tế quá thơm cá so m ụ long tiềm ẩn phong cảnh thích hợp dài tham viếng Cú giản cũng rất thoải mái loại này phi thường thoải mái cảm giác như trước kia hoàn toàn khác biệt là hắn tại nhận biết mòn sẩn về sau mới có khái niệm ân nếu như nhớ không lầm loại cảm giác này bị mòn sẩn x ư n g là nằm thắng Cú giản trước kia cảm thấy loại tình huống này sẽ không phát sinh trên người mình dù sao lấy thực lực của hắn địa vị dưới đại đa số tình huống đều là mang theo người khác để người khác nằm đủ tư cách để hắn nằm người cũng không nhiều nhưng bây giờ cú giản chỉ muốn nói một câu n ằ m dễ chịu thật là thơm nhìn xem cái này một thuyền chiến lược chứ hắn cụ g i ả n bên ngoài mọn sần không biết từ nơi nào tìm tới một người mù kiếm sĩ mấy ngày nay không riêng rất trò chuyện đến cụ g i ả n cũng có thể cảm giác được sự cường đại của hắn loại này mạnh mẽ tựa như là trên mặt biển b ă n g sơn dưới mặt biển không biết tẩn giấu đi thâm hậu bao nhiêu nội tình một khi bạo phát đi ra thế tất kinh thiên động địa những người khác bên trong hệ nô đã từng bị hắn dạy bỏ qua tìm thực lực hắn cũng hiểu rõ đến nỗi k ậ x a cái này liền xem nhẹ vẫn là nói một chút chiếc này mòn s â n h à o cụ giản thế nhưng là thể nghiệm qua kia là hắn chưa hề cảm thụ qua cực tốc hết thệ đều rất hoàn mỹ cụ giản không có tinh thần bệnh thích sạch sẽ sẽ không cảm thấy chính mình cách làm này có cái gì không đúng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ cùng hải tặc hắn cũng sẽ không chú trọng cái gì nhất định phải một đối một chiến đấu cũng không phải mời khách ăn cơm có thể đơn giản giải quyết chuyện cũng không cần quá phức tạp huống chi hiện tại thời gian cấp bách nơi nào còn có thể cân nhắc những chuyện kia đừng nói bốn đánh một coi như lại nhiều một chút cũng không thành vấn đề nguyên soái chức vị đã chống chỗ quá lâu đi qua ba ngày phi hành cụ g i à n dẫn đầu từ một cái địa phương bí ẩn tiếp lục xì một đoàn người lên thuyền còn có không ít cần hướng bọn hắn hỏi ý chuyện báo cáo cụ g i à n đại tướng hải quân thượng tá dột lục xì đến đây đưa tin lục xì dẫn đầu bọn họ một đoàn người đưa tay cùng cụ g i à n túi chảo không thể không nói chiến đấu tuyệt đối tăng lên một cá nhân thực lực mau lẹ nhất đường tắt một t r ò n g nếu như còn có càng nhanh đó chính là chiến đấu không ngừng điều kiện tiên quyết là muốn có thể sống sót luxi mấy người này kinh nghiệm tại quá khứ gần trong hai tháng so với trước đó khí thế trên người có rõ ràng tăng cường không hề nghi ngờ luxi là một thiên tài cái danh xưng này cp chín mấy trăm năm gặp một lần thiên tài đi qua năm năm lãng phí thiên phú của hắn chẳng qua hiện nay đón đầu đổi kịp cũng không muộn có thiên phú chính là có thể như vậy tùy hứng một đoàn người đi theo hành lễ hải quân ở trong tướng l ã n h cao cấp không ít là không có vẻ kiêu ngạo gì cụ g i ả n phương diện này cũng là như thế gật gật đầu hắn nói không cần khách khí như thế chính sự quan trọng trước tiên đem các ngươi biết đến tình báo tin tức nói một chút sau đó lại quyết định tiếp xuống nên hành động như thế nào ở đây người bên trong không có d ạ y và khốn khổ tính tình cụ g i ả n không phải lục sĩ cũng không phải nếu thật là giống nguyên bản kịch bản bên trong mọi người đánh cái trận cũng phải trước bíp bíp nửa ngày thậm chí là một tập ngày đó thiên cũng sẽ không cần làm chính sự căn cứ chúng ta đạt được tình báo Dẹp hẳn là đang tìm cái gì đồ vật loại vật này rất có thể cùng thực lực của hắn bây giờ có quan hệ chúng ta căn cứ hiện có tin tức tập hợp suy đoán hắn khả năng rất lớn là đang tìm một loại có thần kỳ lực lượng trái ác quỷ cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng ba ngày trước hắn mới từ sở cắt bạ lạ tổ trong tiệm sách xuất hiện chúng ta cũng là phi thường trùng hợp mới gặp bởi vì hắn thực lực nguyên nhân ổn thỏa lý do chúng ta không có áp quá gần một mực là thay phiên ở phía xa quan sát hôm nay tại cụ i ặ n đại tướng ngươi qua đây trước đó hắn đã cưới một chiếc thương thuyền đi tới hạ một hòn đảo cũng chính là chúng ta mục đích lần này điện nơi đó đã có d giả kẻ trung tướng thủ hạ bộ đội bí mật nhân viên tại lợi mệnh lấy bảo đảm sẽ không ra cái gì sai lầm luk xì sớm đã có chuẩn bị hắn một bên hồi báo thời điểm một bên đem phụ cận vùng biển này hải đồ lấy ra vạch ra hạ một hòn đảo phương hướng đương nhiên bởi vì nevê k é p ậ t từ trường hỗn loạn nguyên nhân tuyệt đại đa số thuyền nếu là đi thuyền vẫn là muốn dựa vào hệ tờ mạn có sơ mòn sần hào không ở trong đám này không có nguyên nhân khác có thể bay chính là như thế muốn làm gì thì làm bằng không chiếc thuyền này sao có thể từ tổng bộ hải quân vượt ngang gần phân nửa nữ ớt chỉ cần ba ngày thời gian tất cả đều là khoa học kỹ thuật kết tình kệ xạ trong này phát huy không thể thay thế mạnh mẽ tác dụng hắn bình thường lúc không có chuyện gì làm trừ tiến hành hắn thích thí nghiệm chính là không ngừng l ưu hóa chiếc chiến hạm này để cho nó có thể rất nhanh thức thời thể hiện ra c à n g cường đại tư thái như vậy cũng có thể biểu hiện ra hắn kể xạ châu bút không phải so mòn sần hào sớm hơn lên đường đỏ cậu tử lúc này c h ỉ ít còn cần ba năm ngày thời gian mới có thể chính thức đổi kịp bã z một bước dẫn trước từng bước dẫn trước cu ra nối lục xì gật đầu hắn không có chuyện gì để nói trước đưa vấn đề đều đã giải quyết cảm giác mình tựa như là nghỉ phép đồng dạng có vẻ như từ sẻn gỗ cũ đề nghị hắn làm hải quân nguyên soái về sau hắn vẫn tại nằm phía trước có một cái mòn sần đã đem tất cả đường đều cho trải tốt Mà muốn nằm. đem bây giờ, giản trong lung tiếp hắn còn loạn tung tục Cù đầu dối loạn lung tung ý niệm đ u ổ i đi ra, p h â n p h ó nói, vậy c hiện ú n g g ta bây ờ người phụ trách thời liền liên lạc, nơi giữ cùng xuất u phát, trách t phụ khắc đó y t k h ô g tại h chảy Hiện ể để đỏ bá tức chảy mất. t cụ dạn làm hải quân đại tướng là nơi này tối cao trường quan tiếp quản hết t h ể chỉ huy việc làm đến nội ỷ s ô mọn sân còn không có cho hắn bất luận cái gì c h ứ c vị nhưng lần này về sau nếu như không thất thủ trở lại chính là hải quân trung tướng cụ dạn mệnh lệnh được đưa ra về sau Tất chiến ả mọi một người lại việc lần nữa công việc lưu đủ lên. lưu bắt đầu đủ c đấu mặc dù là các đại lao chuyện bất quá chiến đấu trước các loại công tác chuẩn bị kế hoạch tác chiến tất cả đều phải làm cho tốt nói ví dụ lúc nào động thủ thích hợp nhất làm sao có thể bảo hộ ở trên đảo những thứ khác người bình thường không muốn nhận chiến đấu tác động đến phải biết loại cấp bậc này chiến đấu đừng nói bình dân coi như là bình thường hải quân giáo q u a n đều không có tư cách xem cuộc chiến đụng n g ư ờ i tức tổn thương lao tới liền vong tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần ở bên trong người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi đây là một loại như thế nào mạnh mẽ cho nên nhất định phải tìm tới một cái cơ hội thích hợp mới có thể cắm vào đi vào chương sáu trăm hai mươi bảy van cầu các ngươi làm người đi không có tên diễn viên quần chúng hòn đảo bên trên dép thứ t ừ một chiếc trên thương thuyền xuống tới hắn ghim màu trắng bím tóc nhỏ ngoài miệng treo xích vàng khỏe miệng thói quen dương lên treo tên là tà mị mỉm cười hắn thích mặc màu đỏ tay cầm một thanh dù đen nhìn qua phi thường có bức cách trừ mặt già bên trên tràn đầy như là hoa cúc giống nhau nếp ôn có chút giảm điểm nhìn qua hắn hiện tại so với mới từ ỉm kéo đao vượt ngục thời điểm sắc mặt muốn tốt rất nhiều chứng minh hắn khoảng thời gian này khôi phục không tệ cùng nguyên bản độc lai độc vãng hình tượng có chút không giống chính là lần này xuất hiện d ẹ t phịu đi theo phía sau một con nhìn qua có thể cùng cọc tợ so manh hóa ly nhìn qua giống như là một con còn nhỏ hoa gấu từ trên thuyền buôn xuống tới d ẹ t phịu đi tại tất cả mọi người trước đó hắn có cái ngoại hiệu được xưng là z é t h e a l u ô n cũng là bởi vì nhìn thấu lòng người về sau đem chính mình cho hoàn toàn bao tại vây thành về sau khó mà tiếp cận nhưng cái này hóa ly vậy mà cùng ở phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi hoàn toàn không có muốn rời đi bộ dáng càng đi càng vắng vẻ từ dưới bến tàu đến d ẹ t phịu vậy mà đi hướng tòa này thị trấn bên ngoài phương hướng hắn sau lưng hóa ly cũng hoàn toàn không quan tâm đi theo d ẹ t phịu lông mày nhớ lên lộ ra khí tức nguy hiểm hắn có chút hối hận lúc ấy xung động đem tiểu ra hỏa này cấp cứu hắn quay đầu sắc mặt tâm trầm ta nói qua không cần đi theo nữa ta không phải vậy trọc g i ậ n kết quả của ta thế nhưng là sẽ mười phần thê thảm lão đại ngươi không nên đổi u ta đi ta rất lợi hại có thể giúp được ngươi hóa ly nhìn qua có chút phát run nhưng vẫn cũ không có muốn rời đi ý tứ xác nhận xem qua thần là cái tử tâm nhãn tử z có thể nhìn thấu người nội tâm tự nhiên cũng có thể thấy rõ trước mắt cái này hóa ly cái này hóa ly sợ hãi là thật sợ hãi nhưng trong lòng của nó vậy mà là thật quyết định chính mình muốn đi theo báo đáp thân tình của hắn d ẹ t phiếu sắc mặt kỳ quái hắn không biết bao lâu đã không có như thế kỳ quái tâm tình vừa định muốn tiếp tục đem cái này càng giống sùng vật gia hỏa cho đổi đi thế nhưng là lời đến khỏe miệng biến thành một loại cách nói khác ngươi có thể giúp thế nào ta dường như cảm nhận được d ẹ t phiếu bưng lỏng hóa ly hiến bảo giống nhau từ trên thân móc ra một cây bút cùng mấy cái lá cây ra lão đại ngươi nhìn đây là ta năng lực cái ó đó có thể đem thấy qua người và động vật trên thể triệu khắc họa hắn cho triệu hắn đem động đều đây, đem qua sau người bọn và là ở theo lá cây chủ nhân. này ó đó nó hóa một bên lấy ra một mấy đem ném một bút trên xuất bên con dùng lần, cùng giống nhau như hóa ly liền xuất hiện. n lấy lá lá lá lúc ly cây, cây cây ra hỏa sau cái Cái đi, hóa ly mặc kệ là tòng thần tình khí tức vẫn là cái khác bất luận cái gì phương diện nhìn qua đều cùng bản thể không có gì khác nhau dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ hóa ly lại dùng bút tại một cái khác trên l á cây hỏa mấy lần đem cái này l á cây ném sau khi ra ngoài một cái cùng d ẹ t p h i ể u giống nhau như lúc người xuất hiện từ ăn mặc đến thần sắc khí tức đều cùng d ẹ t p h i ể u bản thân hoàn toàn tương tự cho dù là người lợi hại hơn nữa chỉ bằng vào mắt thường cũng không phân biệt ra được giữa hai người khác biệt không hề nghi ngờ đây là một cái mạnh mẽ đến cực điểm trái cây năng lực d ẹ t p h i u thấy hứng thú đột nhiên cảm thấy chính mình lúc ấy không biết làm sao đột nhiên phát hiện tâm cách làm nhìn qua kết quả cũng không tệ lắm chỉ có như vậy sao hắn hỏi hóa ly gặp được d ẹ t phịu tán đồng vui vẻ hai con mắt đều nhanh hiếp lại dĩ nhiên không phải lão đại ngươi có thể thử một chút nhị l a o đều có thể không có nhìn qua đơn giản như vậy à đáng tiếc ta hiện tại tối đa cũng chỉ có thể làm được ba cái biến hình diệp d ẹ t phịu nghe được hóa ly nhìn về phía d ẹ t phịu số hai thân hình k h á động tương tự thuấn di giống nhau xuất hiện tại số hai trước người trong tay rủ đen một cái đâm thẳng ngay tại lúc đó số hai thân ảnh tại hắn dù đen phía dưới biến mất không thấy gì nữa cũng không phải là bị hắn một dù đâm bạo mà là số hai kế thừa chính mình k ệ bùn sổ cụ cũ, cũng kế thừa tốc độ của mình vừa rồi thăm dò bất quá là đâm chúng một cái huyền ảnh mà thôi số hai né tránh về sau cũng không có đ ố i rẹt phịu i động thủ đây là bởi vì số hai là bị hóa ly cho triệu hắn đi ra tự nhiên sẽ nghe theo nó ly miêu để hắn công kích ta thế nhưng là lão đại để hắn xuất thủ ta có thể sẽ không cảm thấy chính mình có thể không bằng một cái hàng gái rét phịu ngữ khi không thể nghi ngờ h ừ bị chính mình làm bị thương ngươi liền biết là không ai mới là hàng gái số hai phản cơ một câu biến hình diệp năng lực hết sức kỳ lạ nó biến thành đi ra người không riêng gì có được đối phương trái cây năng lực ngoại hình khí chất thậm chí còn có được đối phương tư tưởng thì như nói rét phịu số hai hắn không riêng gì có được chính phẩm kẽ bùn sổ cụ kiếm thuật thể thuật chờ liền ngay cả tính cách đều cùng đối phương giống nhau như lúc tựa như là hoàn toàn nhân bản từ đối phương giống nhau không có gì khác nhau ziphu là một cái phi thường kiêu ngạo người bình thường người hắn căn bản khinh thường tới đồng bọn mà số hai hiển nhiên cũng là đồng dạng tính cách dù là hắn là đối phương phục chế phẩm nhưng hắn cũng có được tư tưởng của mình hắn không phải chính phẩm phụ thuộc vừa vặn trái lại hắn là cùng chính phẩm các phương diện đều như thế độc lập tồn tại nói đến tương đối khó đ ọ c nhưng sự thật chính là đây chính là một cái khác hoàn toàn tương tự chính mình hóa ly có chút không biết làm sao bất quá hắn vẫn là số hai người triệu hồi số hai là nó năng lực biến l ế n ra đương nhiên phải nghe nó vừa rồi số hai sẽ phản kích đó là bởi vì hóa ly chỉ là cho hắn truyền đạt đường xuất thủ mệnh lệnh cũng không có cấm hắn nói chuyện zhép phiễu nhìn về phía hóa ly thần s á c trở nên không nhịn được hóa ly đành phải cho số hai ra lệnh thế là hóa ly còn không có bất kỳ cái gì phản ứng dép phiếu liền cùng số hai chiến đấu lại với nhau tốc độ của hai người quá nhanh đến mức nó căn bản thấy không rõ hai người chiến đấu chỉ có hai người giao thủ trong nháy mắt đình trệ mới có thể để cho nó nhìn rõ ràng một chút cái này vắng vẻ khu vực hai người giao thủ bộ dáng thời gian không tính thật lâu hẳn không có vượt qua ba phút trong không khí đột nhiên chuyển ra một tiếng văng nhỏ một mảnh tổn hại lá cây chậm rãi bay xuống d e p p h i u trong tay r ù đen kéo ra một cái kiếm hoa n ở nụ cười năng lực không tệ chính là thực lực t r ê n l ệ một chút bất quá cũng không cần cầu quá nhiều nếu là ngay cả thực lực đều như thế như vậy trái cây năng lực liền vô địch thiên hạ hóa ly trên mặt lộ ra không có ý tứ dáng vẻ dép phía trên mặt khó được trở nên nhu hòa một chút nói đã như vậy vậy ta đồng ý ngươi tạm thời đi theo ta thẳng đến tìm tới thứ ta m u ố n vâng lão đại hóa ly ánh mắt híp lại limio ngươi tên là cái gì b a t ổ hóa ly con sóc giống nhau kim hoàng sắc cái đôi u lắc lư cho thấy tâm trạng vui vẻ của nó nó không kịp chờ đợi đem chính mình tên nói cho dép phỉu ta gọi bà t o dép lao đại như vậy đi tôi h hy vọng nơi này có thể tra được một chút hữu dụng tư liệu tuổi tác lớn một vài thứ tương đối dễ dàng quên dép p h u thở dài một cái sự thật tình huống bày ở nơi này hắn dù cho không thừa nhận cũng không được hắn xác thực đã giả rồi vô luận là thân thể vẫn là trí nhớ đều kém xa trước đây đột nhiên dép p h u thân sắc khẽ động quay người nhìn về phía tay trái của hắn bên cạnh nơi đó một chuyến bốn đạo a n mặc hải quân màu trắng chính nghĩa áo khoác bóng người xuất hiện mấy cái cất b ư ớ c ở giữa liền đi tới trước người hắn cách đó không xa một người cầm đầu tóc quan xoắn thân cao cùng hắn p h ẳ n g phất nhưng chính nghĩa áo khoác phía trên kim hoàng sắc quân hàm tỏ rõ thân phận của hắn chính là hải quân đại tướng cụ g i ả n đỏ ba tước tiên sinh nếu tuổi tác lớn không bằng cùng ta trở về ỉm kẹo đao dưỡng lão như vậy cũng sẽ không cần khắp nơi bôn ba dù sao thuộc về các ngươi thời đại đã sớm đi qua thời đại mới thay thế cũ thời đại mới là thế giới phát triển xu thế d ẹ t phịu ánh mắt từ trước mặt bốn người này trên thân đảo qua sau đó dừng lại tại cụ giản cùng đi theo bên cạnh hắn người mù hải quân trên thân mặc dù chính nghĩa của hắn áo khoác phía trên không có quân hàm đến xác định quân hàm của hắn nhưng d ẹ t phịu đã tự động đem hắn thuộc cụ giản một ngăn giờ khác này hắn trong lòng có chút nói không nên lời phức tạp hải quân bên trong thật là nhân tài nhiều lắm không nói lần trước để hắn ăn không thiệt nhỏ tuổi trẻ hải quân đại tướng dưới mắt lại có hai cái đại tướng cấp chiến lược cái này còn không có tính đến hai vị khác đại tướng cùng đi theo trước mắt hai người kia sau lưng mặt khác hai cái cũng tương tự đều là cường đại dị thường g i a hỏa giờ khác này kinh nghiệm vô số mưa gió d ẹ t phải có chút muốn chửi mẹ c ơ m mẹ nấu chương 628, chiến khởi không cho phép các ngươi bắt đi ta lão đại ai cũng không nghĩ tới vậy mà là nhìn qua là cái manh s ủ n g h ọ a tổ ngăn tại d ẹ t phịu phía trước nó vươn ra hai tay làm ra một bộ siêu hung biểu lộ hoàn toàn không để ý đến đối diện là như thế nào chiến lược phối trí r ẹ t ánh mắt hiện lên phức tạp khó hiểu cảm xúc đem họa tổ cầm lên đến tiện tay ném đi ném ở sau lưng nơi này có thể không có người là lão đại của ngươi ta bắt ngươi đi theo ta đơn giản là không để đang đi đường như vậy không thú vị hắn sau khi nói xong quay người đối mặt cụ dặn một đoàn người các ngươi nếu có thể tìm tới ta chắc hẳn đã điều tra rõ ràng cái này l i m i u cùng ta không có quan hệ gì cụ dặn gật đầu mục tiêu của bọn hắn chính là d ẹ t phịu lấy hắn cách cục tới nói một con manh sủng tự nhiên không trong mắt bọn hắn c ú giản tiên sinh đừng cùng lao ra hỏa này nói nhảm sớm một chút kết thúc sớm một chút xong việc nói chuyện chính là hễ nổ ân hắn từng tại d ẹ t phịu vượt ngục thời điểm nếm qua một điểm thiệt thòi nhỏ hiện ở loại tình huống này cùng lúc trước lại không giống nhau lúc kia b ọ n sân bởi vì muốn đối phó bà d ẹ t hắn là cùng d ẹ t phịu giao thủ chủ lực lao ra hỏa này kẻ b ù n sổ cụ quá lợi hại mặc dù không có trái cây năng lực nhưng tốc độ thể thuật cũng đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm hệ nổ cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tâm nhãn rất lớn người dưới mắt có cơ hội tự nhiên muốn đem đã từng mất đi mặt mũi cho tìm trở về dưới tình huống bình thường hệ nổ mới sẽ không để ý nhiều như vậy nhưng cụ giản đã từng dạy bảo qua hắn thời gian không ngắn hệ nổ đối với cụ giản vẫn là bảo trì lớn nhất tôn kính cụ giản không do dự nhiều ngày như vậy chính là vì trước mắt thời khắc cục diện này không cần thiết lại nói cái gì lời xa g i a o d ẹ t phịu tiên sinh vậy liền đắc tội theo cụ giản âm thanh rơi xuống hắn trong tay một con băng điệu tiện tay xoa ra hướng phía d ẹ t phịu bay nhanh mà đi nhưng mà so băng điệu càng nhanh chính là một đạo lôi quang điện quang lấp loe ở giữa một thân ảnh trực tiếp thuấn di đến d ẹ t phịu trước mặt mạnh mẽ lôi điện cổ sáng hướng phía d ẹ t phịu b ắ n ra trong n g á y mắt liền đem chỗ của hắn bao phủ lại lão đại pato ở phía xa dừng lại thân ảnh nhìn thấy tình huống trước mắt có chút không dám tin nhưng trên trận tình huống cùng nó trong mắt nhìn qua có chút không giống nhau lắm nhìn qua một kích phải chú nghệ nổ sầm mặt lại điện quang nổ v a n g h ắ n tử vừa rồi công kích địa phương lần nữa thuấn di biến mất h ồ n g ảnh lấp lóe sau một khắc chính là một đạo trạm kích đảo qua hắn vừa rồi chiến lược địa phương tiểu quỷ nhóm muốn bắt ta trở về ỉm kéo đao nhưng không có dễ dàng như vậy ta ở cái thế giới này tung hoành thời điểm các ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu rét phi thân ảnh xuất hiện trên mặt mang trào phúng tà mị nụ cười hắn tự nhiên có nói lời này tư cách theo thật sự là tình huống đến nói liền ngay cả sẻn gỗ c ủ gạp d â u trắng rô r ơ những người này cũng phải so hắn thấp nửa đời hắn thành danh thời điểm vẫn là tại rột thời đại trước mắt bốn người bên trong hệ nộ cùng tìm tại dẹp phiệu dương danh thế giới thời điểm ngay cả cái chịu tinh chứng đều không phải cái này đã sớm không phải thời đại của ngươi tương lai là thuộc về người trẻ tuổi đám lao già này liền nên ngoan ngoãn rời khỏi sân khấu hệ nộ mới không quan tâm những chuyện đó phản đối trở về trên thực tế thời gian mới là thế giới này vô tình nhất đồ vật nó sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại khi thời gian chậm rãi xói mòn cơ năng của thân thể cũng sẽ đi theo bị một chút xịu mang đi bằng không d ẹ t phịu cũng sẽ không đi tìm kiếm hấp huyết quỷ trái cây chính là vì để thân thể của hắn bảo trì thanh xuân đây là một cái người già nhưng tâm không già ra hỏa vận vận、Lôi、long. nổ nói dứt lời, lần nữa phát động công kích, cùng mòn sần Lôi lời, Hệ phát kích, rứt hắn rất nhiều quen thuộc đều bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến nguyên bản tự đại sớm đã bị ném không còn một mảnh lúc chiến đấu cũng không cần bíp bíp nhiều như vậy coi như bíp bíp đó cũng là vì nhiễu loạn địch tâm thần của người ta lấy thắng được thắng lợi cuối cùng mà không phải giống hắn từng tại sở cây ạ thời điểm loại kia không có chút nào lý do thần c h i kiêu ngạo rét phi tốc độ không thể so hệ nổ thuấn di kém bao nhiêu làm hệ nổ lôi long gầm thét tới thời điểm chỉ có thể đánh xuyên một đạo lưu tại tại chỗ màu đỏ tàn ảnh mà bản thân hắn đã né tránh tranh một tiếng đao minh vang lên mãnh liệt khí lưu va chạm hướng về bốn phía bừng bừng phân chấn đem muốn tới hỗ trợ b ạ tổ cho lập tức thổi đi không biết bao xa là tìm ra tay tại d ẹ t phịu né tránh nghệ nổ công kích muốn phản kích thời điểm tìm kiếm một cái phi thường thích hợp cắt vào thời cơ trên b ả o c ù n g c ù gian cùng ỷ sổ khác biệt hai cái này đại tướng cấp chiến lược kỳ thật còn hơi có chút không thả ra bọn họ làm trên thế giới này cấp cao nhất chiến lược tất cả đều có sự kiêu ngạo của mình cùng nguyên tắc vì nhiệm vụ ra tay với d ẹ t phịu không gì đáng trách nhưng nếu là nói trong lòng một điểm khó chịu đều không có cái kia cũng không có khả năng cho nên ỵ sổ chỉ là bảo trì một cái cảnh giác tư thái cụ Cũ dặn cũng tại ban đầu một phát băng điệu về sau không có đến tiếp sau động tác nhưng tìm sẽ không để ý những thứ này là một thuần túy vô cùng kiếm sĩ hắn trong đầu là không có những quan niệm này nhiệm vụ chính là nhiệm vụ nếu nói xong muốn đối d ẹ t phịu đ ộ n g thủ vậy hắn chấp hành liền sẽ không đánh nửa điểm chiết khấu vừa ra tay dĩ nhiên chính là toàn lực keng tìm trong tay giản dị tự nhiên ổ tổ liền giống như hắn không có chút nào sức tưởng tượng chạm tại d ẹ t p h ị trong tay con rơi tay cầm dù che mưa bên trên phát ra mãnh liệt chấn động hệ nổ q u a y người trên bàn tay lôi quang lấp lóe hướng phía d ẹ t p h ị nhân tới mãnh liệt lôi quang tại bàn tay hắn bên trên ngưng tụ bên trong nhiệt độ đủ để luyện sắt t a n kim d ẹ t p h ị lăng nhiên không sợ hắn một nắm đấm dối ra bật sổ sổ cụ quấn quanh trên đó đối hễ nổ bàn tay một q u y ề n ý lên vê anh bạch quang trật hiện kinh lôi nổ vang kịch liệt tiếng nổ tại hai người giao thủ tấc v u n g ở giữa bộc phát ánh sáng trói mắt dường như muốn lóe mù người đôi mắt ầm ầm nổ vang người bình thường đủ để mất minh nửa ngày bạch s á c quang mang bên trong có đao minh tiếng vang lên một cỗ khí tức sắc bén hướng về bốn phía k h u ế c tán vẫn như cũ là tịm lúc này hắn chất phát trên mặt nhìn qua vẫn như cũ cùng trước đó không có gì khác biệt nhưng trong mắt h à o quang sáng tỏ tựa như có thể nhói nhói ánh mắt của người khác tìm kiếm thuật phong cách cùng mòn sần hoàn toàn khác biệt giã lộ xuất thân hắn dù là về sau có mòn sần chỉ đạo cùng càng thêm hệ thống huấn luyện nhưng con đường của hắn số đã định ra nếu như mòn sần kiếm thuật là cực hạn nhanh cùng sắc bén đem kết hợp tại rất nhiều người không kịp phản ứng đồng thời liền đã mất mạng kia tìm kiếm thuật tắc như cùng hắn ngay từ đầu bình thường đó chính là thảm liệt trên cơ bản từ bỏ né tránh phòng ngự chờ t h u tính đao ra tất nhiên thấy máu ngươi không chết thì là ta vong mà lại làm một kiếm si còn có cái gì so gặp phải kiếm thuật cao thủ càng làm cho người ta hưng phấn chuyện ô tô dường như có thể cảm nhận được tìm tiếng lỏng nó xẹt qua không khí mang theo rít lên càng thêm thê lương mỗi một đao phía dưới đều tựa hồ có máu tươi chẳng ra tâm trí không kiên mặt người đối như vậy một đao dọa đều có thể hủ chết rét không dám k i n h thường hai cái này trẻ tuổi người thực lực mặc dù không bằng hắn nhưng liên thủ dưới phát huy ra thực lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy cũng dung không được hắn khinh thường ba người lấy nhanh đánh nhanh trong nháy mắt đã giao thủ hơn trăm nhớ phương viên mấy chục mét thổ địa đều giống như bị cày qua một lần có địa phương giống như là bị bom nổ qua cháy đen kia là hệ nổ lôi điện tác dụng ngắn ngủi lại dồn dập giao thủ phía dưới tìm cùng hệ nổ hai người thực lực mặc dù kém một bậc nhưng nhìn qua cũng không có rơi bao nhiêu hạ phong kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản đó chính là bọn họ đối loại này nhanh phong cách quá quen thuộc trường quan của bọn hắn mòn sần chính lúc à là là là, này là là hoàn toàn một mòn tâm của bọn hắn. Nếu như nhưng một mình cùng hắn giao thủ, mặc kệ là tìm độ nội bắt tốc biệt nhất thể thấu thủ, thua thiệt, thủ loại lao liên l so giao hạn người phiếu hai người cực căn có cách có Khác chính có của cùng không phản nhanh, sánh không hỏa nhìn hắn. như nhưng hắn hệ không nhỏ nhưng đến bản ứng sần, vẫn bằng. bọn Nếu vẫn nổ đều muốn ăn không để đầu đều dưới, kệ ra duy sợ. dẹp vẻ này bị hóng gió đến xa xa b ạ tô mới rốt cuộc ổn định thân hình của mình nó lúc này mới có thể hiểu những người này là như thế nào mạnh mẽ nhưng nó không có lùi bước ý niệm tại nó đơn thuần tâm tư bên trong thật vất v à nhận hạ lao đại tuyệt không thể từ bỏ bất quá lần này nó không có l ô mãng lấy nó tiểu thân bản đến nói gia nhập chiến đấu như vậy bên trong chính là đang tìm cái chết nó từ trên thân lấy ra ba mảnh xanh tươi lá cây sau đó nhìn một chút chiến trường cắn răng một cái lại lấy ra một mảnh một cây bút xuất hiện lăng không khắc họa mấy bút về sau b ạ tổ trên mặt trở nên trở nên trắng bệnh mồ hôi thấm ướt bộ lông của nó nhưng nó không có ngừng ý tứ như cũ kiên trì đem cuối cùng một mảnh lá cây khắc họa hoàn tất về sau tựa như là hư thoát bình thường miệng lớn thở hổn hển c h ầ m một lúc sau nó đứng lên thanh âm non nớt hô lớn lao đại ta tới giúp ngươi khẽ vươn tay nó đem bốn mảnh biến hình diệp ném ra ngoài bốn cỗ khói xanh phiêu tán trên trận lập tức nhiều bốn đạo nhân ảnh hải quân tổ bốn người nhân bản bản chính thức thượng tuyến chiến đấu trung tâm tổ ba người dừng lại bao quát ỷ s ô ở bên trong bốn người tất cả đều mặt hướng đối diện bốn cái dị thường thân ảnh quen thuộc cụ giản số hai ỷ xô số hai ê nô số hai cùng tìm số hai ỷ xô mắt không thể thấy nhưng cảm giác của hắn quả thực nhạy cảm không tường nổi kẻ bùn s ô cụ không thể so với dẹp phữ kém bao nhiêu hắn thật thà trên mặt lộ ra nụ cười lão phu lại có thể cảm nhận được một cái khác ta còn có cụ giản tiên sinh cùng mặt khác hai cái tiểu ca thật sự là một cái thú vị năng lực có đôi khi nhân sinh lữ trình t ự như là xuất sắc không đến mở ra một khắc này ai cũng không biết bên trong đến cùng lại như thế nào điểm số như thế lao phu cũng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn mặc dù hắn vốn là không có tính toán làm nhìn xem nhưng nếu như cụ g i ả n ba người có thể tùy tiện cầm xuống hắn không xuất thủ cũng là không có gì hiện tại gặp được như thế chuyện thú vị vậy liền đáng giá hắn hạ tràng cũng không biết một chính mình khác sẽ là dạng gì cụ g i ả n n g ư a đầu nhìn về phía đối diện cái kia cụ g i ả n số hai n h ư mày nói không nghĩ tới còn có thể gặp phải như thế năng lực kỳ lạ thật sự là phiền phước hai cái tìm đều giống nhau như lúc trên mặt là không có nửa điểm bà động chất p h á t nhưng nghệ nổ khác biệt hắn nhìn xem đối diện cùng hắn ngay cả thần thái khí tức đều không có nửa điểm khác biệt một cái khác g h y nổ trong lòng quả thực một vạn cái đậu xanh khó chịu tới cực điểm rét p h ư khoẻ mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút từ nhỏ đã nhìn thấu lòng người xấu xí hắn lúc này cứng rắn vô cùng tâm cũng khó tránh khỏi có chút rút r ơ y nếu như hắn tại thời gian rất sớm liền có thể gặp phải cái này tiểu lim i ê u có lẽ con đường của hắn sẽ có rất lớn khác biệt nhưng hiện thực không có nếu như hắn thở dài một hơi đáng tiếc không có ai biết hắn đang đáng tiếc cái gì p a t ổ hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó nó lông xù móng vuốt chỉ hướng cụ giản bốn người đối hàng n g á i nhóm phát ra mệnh lệnh đánh bại bọn hắn bảo vệ tốt rét l a o đại triệu hắn đi ra người nhân bản mặc dù là cụ giản bốn người bản thân nhưng tại trái cây năng lực quy tắc phía dưới sẽ không vi phạm h a tổ mệnh lệnh bốn người bọn họ đều tự tìm bên trên đối vị người trực tiếp xuất thủ thế là sấm xét vang r ộ i băng thiên tuyết địa núi lở đất sụt khủng bố kỳ quan xuất hiện tại trong không gian này tác động đến xa c h í ít mấy trăm mét cái này số trong vòng trăm thước thiên địa phảng phất tận thế đồng dạng nơi này mặc dù vắng vẻ kỳ thật như cũ có cư dân tại đáng được ăn mừng chính là sớm tại cụ gian bọn hắn xuất hiện thời điểm liền có hải quân tại sơ tán nơi này cư dân mặc dù đại diện tích phòng ốc bị hao tổn chí ít không có nhân viên thương vong. Bạ t ổ thừa dịp bên kia giao thủ, nện bước tiểu chân ngắn nhanh chóng đi tới d ẹ t phiếu bên người, dùng móng vuốt nhỏ dắt trên người hắn huyết hồng sắc áo choàng, nhỏ giọng nói, rét lao đại, thừa dịp bọn hắn đánh lên, chúng ta mau chạy đi. Rép phiếu dùng tay mang theo b ạ tổ phần gáy thịt, đem nó cho sách lên đặt ở cánh tay kia bên trên, dùng hắn giản mua tay vuốt ve một chút b ạ tổ đầu. Bạ t ổ ngươi đi thôi, ghi nhớ lời nói của ta, về sau không được như thế dễ tin người. nói xong, hắn không cho bạ tổ cơ hội nói chuyện hơi vung tay bạ tổ giống như là một viên đạn pháo giống nhau hướng phía thị trấn bên ngoài trong rừng cây vọt tới làm một con hóa ly g i ã ngoại kỳ thật mới là nó cuộc sống thiên đường trên chiến trường hỗn loạn đã có hai người phân ra được thắng bại không phải ỵ sổ cùng cụ g i ả n mà là tìm hắn phương thức chiến đấu quyết định loại cục diện này tìm trước người một viên vỡ vụn lá cây chậm rãi bay xuống hắn thân trên có một đạo bị trường đào chém ra vết thương không tính sâu nhưng cũng không cạn Tìm kỹ dường như không có cảm giác đem ánh mắt nhìn về phía d e p phỉu khuôn mặt không có biến hóa ánh mắt cũng vẫn như cũ cực nóng d e p phứ có thể cảm nhận được tìm tâm tư hắn như là nhăn cúc giống nhau mặt già bên trên khó được không có thần sắc chán ghét bởi vì trước mặt hắn đây là một cái thuần túy vô cùng kiếm sĩ bỏ trong tay hắn chi đao bên ngoài không có vật khác cái này d e p phứ cả đời này bên trong như vậy người hắn cũng mới chỉ thấy trước mặt một người rất khó tưởng tượng tại dạng này thế đạo phía dưới còn có như thế thuần túy người nhất là tại hải quân ở trong trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này căn cứ kinh nghiệm của hắn đến nói như vậy người đã sớm chết h i ể u mới đúng tìm không biết d ẹ t phịu tâm tư coi như biết cũng sẽ không có cảm giác gì trường đao trong tay của hắn quét ngang thân thể có chút trước cùng hai chân uốn lượn sau một khắc trên đùi của hắn như là lắp lò so bình thường cả người thân ảnh loại lên trong nháy mắt biến mất tại chỗ hắn biến mất trên mặt đất một cái vô cùng rõ ràng chí ít có ba tấc sâu dấu chân xuất hiện ô tô ở giữa không trung hóa ra đầy trời huyết ảnh giống như một vòng huyết nguyệt dâng lên mang theo huyết tinh cùng không rõ khí tức thẳng chạm d ẹ t phịu đến chiến chương sáu trăm hai mươi chín mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu tìm theo tiếng âm chưa kịp rơi xuống người đã đến d ẹ t phịu trước mặt một đ a o dường như nhắc lên biển máu núi xương mang theo có đến mà không có về thảm liệt khí thế hướng phía dẹp t h u trên thân chém tới không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng hư chiêu một đ a o đã ra phân cao thấp cũng quyết sinh tử dẹp phịu mặt có tán thưởng nhưng xuất thủ không có nửa điểm lưu tình ý tứ ngược lại so với vừa rồi càng hung hiểm hơn h ồ n g ảnh c h ấ p động hắn nghiêng người tránh thoát một đau kia trong tay dù đen so với bình thường danh đau sắc bén hơn chạm kích hướng phía tìm trên người chém tới tìm không tránh không né một đau phách không về sau thân đau quét ngang giữa không trung chuyển biến chiêu thức tiếp tục hướng phía dẹp phía trên thân gọt đi lấy thương đổi thương đây chính là tìm cũng chỉ có tìm mới là như vậy phong cách suy gần như đồng thời phá vỡ phòng ngự âm thanh d ẹ p p h i ể u lần thứ nhất thụ t h ư ơ n g đương nhiên tìm bên kia thương thế so hắn còn nặng hơn không ít nhưng tìm trên mặt vẫn không có biểu tình gì giống như thụ thương không phải hắn như vậy chỉ có trong mắt quang mang càng thêm trứng mắt t ì m vừa định tiếp tục thời điểm tiến công hắn sau lưng chuyển đến thở dài một tiếng sai lầm vậy mà để tìm tiền sinh trước hết nhất phá cục lao phu tấm mặt m ò này thực tế có chút không nhịn được Y số giải quyết đối phương y số số hai từ tìm bên cạnh vượt qua đứng theo ạ i trước mặt của ắ Hắn mắt trắng trắng mắt, n trượng ngược tròng nhìn hướng、Zephyu、thân ảnh.、Zephyu、tiên sinh, đối đao đao, đao, đôi đắc với hiệu. cái cái trôi giấy hiệu hiệu tội. mặt một cầm một cầm mở tay tay vào dẹp dẹp Dẹp phu h lộ ra, ra láo ý sô hắn trong tay trượng đao rút ra thuộc về dẹp phiểu ở chỗ đó một tấc vương một cỗ lực lượng vô hình ra thân dẹp phiểu thân ảnh trì trệ hắn có thể sáng tỏ cảm nhận được thân thể so với trước đó nặng nề rất nhiều sống gần trăm năm hắn kinh nghiệm là bực nào phong phú cái dạng gì trảng diện chưa từng gặp qua loại lực lượng này đẻ ở trên người hắn liền có phản ứng hông ảnh c h ấ p động ở giữa hắn liền muốn né tránh nhưng mà lúc này đây một đạo băng tuyến lấy tốc độ nhanh hơn lan tràn tới quấn quanh trên chân của hắn trong nháy mắt hướng phía toàn thân lan tràn hải sợ em cặp su lệ là cù i ả n về sau giải quyết hắn nhân bản số hai lúc này cũng ra tay với dẹp phịu băng xương cấp tốc lan tràn trong nháy mắt liền đem dẹp phịu bao khỏa ở bên trong biến thành một tòa sinh động như thật điêu khắc làm đại tướng cấp chiến lược dù là cụ g i ả n cùng ỵ sổ trước đó không có liên thủ đối đi qua nhưng bọn hắn đối với chiến đấu năm chắc thời cơ đã sớm đăng phong tạo cực quyết định liên thủ về sau căn bản sẽ không t ạ i cho đối phương bất cứ cơ hội nào tình ánh đao màu đỏ hiện lên là tìm hãn tại cụ g i ả n hàn băng có hiệu lực về sau ngang nhiên xuất thủ hoàn toàn không có để ý lồng ngực bị chém ra còn chảy máu vết thương một đao hướng phía băng đ i ề u lăng không đánh xuống keng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia chém xuống một cái khoái cảm tìm một đao bị phá băng mà ra dẹp phi trong tay dù đen ngăn cản tại trước người trước mặt những người này mặc dù mỗi một cái đều thực lực cường đại bất quá muốn bắt lấy hắn làm sao đều muốn phí chút công phu d ẹ t phiếu bằng vào tự mình một người tung hoành thế giới thời gian lâu như vậy còn kiếm ra cùng d â u trắng g ô n đ ầ n l ì e ổng rô dơ c h ờ những người này đoàn hải tặc giống nhau huy danh dù là hiện tại đã sớm dần dần ra đi cũng không phải tùy tiện có thể đánh bại Cơ giác điện quang lấp lóe hề nổ xuất hiện sau lưng dẹp thiệu hướng phía hắn một con đ i ể m ra hắn không cần dùng cường đại cỡ nào năng lực công kích chỉ cần dùng lôi điện tê liệt làm phụ trợ tác dụng là được bởi vì lấy trước mắt hắn nắm giữ lôi điện năng lực muốn dựng dụng ra một cái đại chiêu r a dẹp thiệu đã sớm chạy không thấy húng chi trừ hắn ra ba người người kia đơn thể lực công kích đều mạnh hơn tại hắn hiện tại liên thế cục trước mắt đến nói hắn là cùng ỷ s ô đều là phụ trợ khống chế tác dụng cụ dạn cùng tìm hai cái tựa như một cái là ap băng nữ thêm a giờ đao m ộ i tay chủ công cảm giác quen thuộc hông ảnh chất động muốn né tránh lần này đến từ hệ nổ công kích nhưng ỷ sổ trong tay trượng đao lại nhiều rút ra một đoạn ép ở trên người hắn trọng lực trở nên càng nặng nề thử dép h i ễ u mặc dù né tránh lần này công kích nhưng trên người hắn áo màu đỏ có rất nhiều nơi bị điện giật nướng cháy thành cho bụi né tránh về sau mặt mũi của hắn âm trầm vô cùng đạo này tiếp một đạo khống chế liên c ù nếu g không h c bản bản hải thân mang không tầm thường tổn thương, chứng minh hắn lần này sát thực tương đối khó. Hai cái bản thân liền không kém hơn hắn tầm sát thực khó. Hai kém cái đối q â như đại tướng cấp c i ế n lực, ớ n、so、nhiêu chiến g kém bao là c chi như n phối vậy đổi bất kỳ một kỳ cái o tứ hắn o đoàn à xài. là n Nếu như g đều dư h đỉnh phong nhất thời kỳ có lẽ còn có một tia cơ hội đào tẩu hắn n u ố t vào ỉm k é o đao cái này hai mươi năm hải quân đến cùng là lấy được như thế nào phát triển đỏ hồng sắc thân ảnh lấp lóe d ẹ p phịu vậy mà chủ động xuất kích hắn trong tay rủ đen hóa thành đ ầ y trời bóng đen hướng phía cụ dạn ỉ sổ bốn người càn quét mà đi nếu trốn không thoát vậy liền không trốn hắn muốn để những người này biết hắn dẹp phịu năm đó l à như thế nào một người tung hoành thế giới này nữ r t t o t o len từ khi cùng mòn sần chiến đấu qua về sau chặt l ọ t hẹ linh đã thật lâu không có bước ra nàng h ồ lệ cả kẻ ai lần dù là trước đó dâu trắng chết đi cướp đoạt hắn nguyên bản địa bàn thời điểm cũng là con cái của hắn nhóm ra tay bít mom kỳ thật xem như một cái t r ạ c h nữ từ khi dột đoàn hải tặc sụp đổ về sau nàng sáng tạo bít mom đoàn hải tặc sau đó phần lớn thời gian trên cơ bản đều là đợi tại hộ lệ cả kẻ ai lần công việc chủ yếu là sinh con trên cơ bản tình trạng của nàng không phải ở vào sinh con chính là ở vào sinh con trên đường hoặc là tại tạo đứa bé trên đường mấu chốt là bít mom khẩu vị phi thường tạp nam nhân như thế nào đều có thể hạ phải đi miệng điều này sẽ đưa đến con cái của hắn nhóm dáng dấp thiên kỳ bách q u á i dáng dấp đẹp mắt có không ít dài l ệ n h ra giải tản càng là có khối người dùng sự thực chứng minh cách ly sinh sản khả năng đối với cùng là nhân loại nhưng khác biệt chủng tộc nhân loại không có tác dụng bít mong từ hai mươi tám tuổi sinh hạ con trai thứ nhất tợ rột tợ rộ bắt đầu về sau đại khái thời gian ba mươi năm nội sinh hạ bao quắt c ả tạ cụ di sợ hụt ở bên trong bốn mươi sáu con trai ba mươi chín cái nữ nhi lấy bình quân hàng năm ba cái tốc độ này sinh dục năng lực cường hãn quả thực nghe rợn cả người bất quá theo nàng những mầm ngống này nữ môn bắt đầu trưởng thành về sau tạo thành gia tộc cự phách thế lực quả thật làm cho vô số người nhìn mà phát khiếp những mầm ngống này nữ bên trong có được mạnh mẽ trái cây năng lực người chí ít đều muốn tại mười cái trở lên mà lại bởi vì nàng bản thân thiên phú không phải người tình hôn dưới không ít con cái đều có phi phàm thiên phú tiềm lực trưởng thành kinh người những mầm ngống này nữ môn trợ giúp đoàn hải tặc đánh xuống rất nhiều địa bàn từ khi dâu trắng sau khi chết bây giờ tổ tổ len có thể nói là niu vật ở trong địa bàn lớn nhất tứ hoàng đoàn hộ lệ c ả kệ ai lần bên trên mấy tên gia tộc đại thần vội vàng mà đến một người cầm đầu chính là trưởng tử tợ r ộ t tợ rộ mẹ vừa nhận được tin tức hải quân đại tướng ạ kẻ nủ mang theo chí ít hai mươi chiếc trở lên chiến hạm xuất hiện tại chúng ta địa bàn biên giới nhìn hắn con đường tiến tới rất có thể là chúng ta vừa đánh xuống nguyên dâu trắng thuộc về địa bàn tiếng nói của hắn vừa rứt g ư ớ i phía d ư ớ i liền có những người khác mở miệng t ợ r ộ n tợn rô đại ca sẽ không là hải quân giết nhau dâu trắng còn không thỏa mãn muốn tiến đánh chúng ta đoàn hải tặc ca bọn hắn nghĩ như vậy cũng không kỳ quái theo dâu trắng bị hải quân đại tướng đánh giết đến hiện trong khoảng thời gian này đến nay hải quân thanh t h ế ở trên thế giới càng ngày càng cường đại lưu ướt đoạn thời gian trước bởi vì dâu trắng chết đi dẫn đến hải tặc nhóm cuồng hoan trong lúc vô hình có suy yếu rất lớn hải tặc thực lực hiện tại hơi mẫn cả một m chút đoàn hải tặc cũng có thể cảm giác được hải quân đối lưu ướt ngao n g h muốn động ý vị b i t mong nghe được lời của con đôi mắt t r ừ n g lớn ma ma ma ma nếu là ạ kệ nủ tên kia muốn tìm lão nương phiền phức vậy liền để hắn đến tốt rồi hải quân nếu là coi là lao nương giống cái kia dâu trăng cái kia tổn thương bệnh quấn thân láo ra hỏa dễ khi dễ như vậy lao nương sẽ để cho bọn hắn biết sự lợi hại của ta cợ dồn c r dồn lắc đầu không tán đồng loại thuyết pháp này hẳn không phải là vì tìm chúng ta gây phiền phức cùng ạ kệ nủ cùng nhau còn có cv không người nếu quả thật là như vậy cv không hẳn là không phải không biết sẽ một tiếng trừ phi bọn hắn muốn cùng chúng ta trở mặt bitmom hừ lạnh một tiếng đối với cv không có chút khinh thường những thế giới kia chính phủ chó săn nhưng không có như vậy lá gan chọc giận lao nương đối bọn hắn đến nói có thể không có chỗ tốt trên thực tế chính phủ thế giới âm thầm không riêng gì cùng bitmom đoàn hải tặc duy trì một ít quan hệ hợp tác cũng tương tự cùng đoàn hải tặc bị ặt duy trì hợp tác những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện làm ăn tất cả đều là cv không đến âm thầm tiến hành cho nên bít mom đoàn hải tặc cùng cv không duy trì lui tới cũng không kỳ quái vậy liền cho bọn hắn một cái cảnh cáo đừng để bọn hắn đặt chân địa bàn của chúng ta lại có người mở miệng không có người nói tiếp trên thực tế trên thế giới này chỉ có hải quân đuổi theo hải tặc chạy có rất ít hải tặc sẽ đối hải quân chủ động tuyên chiến nhất là trên gờ răng lại nạ nữ mặc dù hỗn loạn nhưng đại đa số hải tặc gặp phải hải quân phản ứng đầu tiên vẫn là chạy trốn chủ động đi tìm chết đại đa số đều cầu nhân phải nhân mà lại lần này dẫn đội là ạ k ẹ đủ hải quân ở trong tối cường ngạnh ra hỏa như vậy cảnh cáo không khác đối hải quân khai chiến đừng nhìn bít m o g nói dễ nghe có dâu trắng vết xe đổ tại thật muốn cùng hải quân khai chiến còn muốn ước lượng một chút mình rốt cuộc có được hay không một phen thương lượng về sau cuối cùng đạt thành c h u n g nhận thức phái người đi liên hệ cp không nhân viên xác định một chút bọn hắn có cái gì mục đích sau đó phái ra chúng ta người đi giám thị những hải quân kia động tác nếu như bọn hắn thật muốn xâm lấn địa bàn của chúng ta Lại tính toán sau. tại í n toàn h t sau, bít m o g địa bản hải v ư ợ t bên trên hải quân đại tướng ạ k ẹ nủ dẫn theo mấy chục chiếc hải quân chiến hạm đang lái trên mặt biển trừ hải quân chiến hạm bên ngoài còn có một chiếc cp không tiêu chí chiến hạm nhìn qua có chút không hợp nhau ạ k ẹ nủ đứng trên bong thuyền khoanh tay miệng bên trong ngậm xì gà sáng tối chập trờn hắn lúc này trong lòng có chút dự cảm xấu tựa như hắn hành động rất khó giấu giếm được cùng là hải quân những nhân viên khác như vậy cụ dạn hành động cũng tương tự rất khó giấu giếm được hắn bất quá cùng hắn có chỗ khác biệt cụ giản di vãng cũng từng có mấy lần mượn nhờ mọn sần hào làm nhiệm vụ thời điểm ạ kệ nụ tại ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới phương diện này thẳng đến đi qua ba ngày thời gian như cũng không gặp mọn sần hào trở về tổng bộ hải quân hắn mới phát giác được có chút không đúng bay lượn mọn sần hào mặc dù là mọn sần t o à giá nhưng không số ít theo kỳ thật đều có d a n h trước những này ạ kệ nụ trùng hợp đều nhìn qua cho nên hắn đối với chiếc thuyền này tốc độ có một cái đại khái đoán chừng ba ngày không gặp bất luận cái gì bóng dáng lại không có một chút tình báo truyền về tổng bộ khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy nhất là tại dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt ạ kẻ đủ ý nghĩ trong lòng là có thể hay không tại cv không đạt được bà d ẹ t tin tức về sau cụ dàn bên kia cũng nhận được bà d ẹ t tin tức sau đó cụ dàn mượn nhờ mòn sần hào tốc độ đổi tại trước mặt của hắn nhưng thông qua cv không phía trước tin tức truyền đến dường như cũng không phải là như thế bà d ẹ t bên kia như cụ không có cái gì động tĩnh đối với ả kẻ nụ đến nói càng lại như thế bình thường chuyện hắn càng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp c ú giản tạm thời không nói đây là một cái sẽ dựa theo quy củ làm việc ra hỏa hắn lo lắng chính là một cái khác bây giờ tại căn cứ hải quân chấn giữ người cái kia trẻ tuổi nhất cũng là nhất không muốn mặt đại tướng hắn phong cách hành sự thế nhưng là có chút không kiêng nể gì cả nhưng cho đến bây giờ ả kẻ nụ đạt được tin tức đều là vị kia một mực tại tổng bộ hải quân không có nửa điểm khác người địa phương bình thường không thể lại bình thường cái này có chút không bình thường phải biết hắn nhưng là cờ xí tươi sáng phản đối chính mình trở thành hải quân chức nguyên soái phun ra một cái vòng khói ạ kệ nù đem trong lòng mơ hồ bất an đẻ xuống dựa theo tốc độ bây giờ còn có một ngày rưỡi thời gian liền có thể đến hòn đảo kia bên trên đến lúc đó hết t h ả liền sẽ thấy rõ ràng so mình bây giờ hồ tư loạn lên phải hữu dụng được nhiều báo cáo ạ kệ nù đại tướng chúng ta phát hiện bít m o g đoàn hải tặc giám thị thuyền ạ kệ nù mày nhân lại nhìn xem đến đây hồi báo hải quân thượng tá sắc mặt tâm trầm nói đem mấy chiếc hạm đội đem bọn hắn toàn bộ đánh chìm những n à y hải tặc thật sự là không biết sống chết nếu như không phải chính là quan trọng ta liền muốn bọn hắn minh bạch hải quân lợi hại tâm tình của hắn lúc này không phải rất tốt hết lần này tới lần khác lại có bít m o g đoàn hải tặc người đi tìm cái chết hắn tự nhiên sẽ không k h á c h khí thượng tá lĩnh mệnh xuống dưới có năm chiếc hải quân chiến hạm thoát ly đại bộ đội hướng phía một phương hướng khác đi thuyền không bao lâu phương xa mơ hồ có hỏa lực tiếng oanh minh sau đó trở nên yên ắng tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò đại tướng văn phòng đây là hoàn toàn mới xây thành văn phòng nhìn qua cũng không xa hoa tuân theo văn phòng chủ nhân nhất quán điệu thấp tác phong toàn bộ văn phòng trang trí cũng chỉ có treo ở trên vách tường bộ kia mà bảo phía trên năm chữ to cứng cắp có lực đầu bút l ô ngăn vào gỗ sâu ba phân nhìn qua chính là xuất từ tay mọi người ân đây là sẻn gỗ củ chữ viết làm đã từng hải quân thư pháp giải thi đấu quan quân sẻn gỗ cù mặc bảo s á c thực đáng giá ca ngợi cái này một bộ tự nhiên cũng là như thế bất quá nội dung liền có chút riêng có phong cách cùng sẻn gỗ cũ bộ kia tuyệt đối no chính nghĩa khác biệt cái này một bộ phía trên thình lình viết thuần x o á y no chính nghĩa nhất là phía trên còn c h e kín sẻn gỗ cụ con dấu cũng không biết m ò n sân là thế nào để sẻn gỗ cụ viết ra m ò n sân ngồi tại phía sau bàn làm việc thoải mái dễ chịu ra thật trên ghế ngồi sắc mặt có chút kỳ quái có chút mừng rỡ dường như còn có chút cười trên n ỗ i đau của người khác cảm giác hắn nhìn xem đối diện ngọn núi bên trên cạ l ù phả khuôn mặt cười nói cho nên chúng ta ạ kẻ n ú i đại tướng còn không có bắt được b à n dẹn liền dẫn đầu cùng bít m o g đoàn hải tặc lên xung đột chật chật không hổ là đỏ cậu tử chính là cương đáng tiếc bít m o g đoàn hải tặc sợ bằng không dừng một chút mòn sân mới tiếp tục nói được rồi dù sao cụ dàn bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chúng ta không cần thiết bại nhân phẩm Ta hiện tại hiện n g ư ợ c lại là h y v ọ n g hạ thể không kẻ nủ cúng có có CP dẹt bắt, đem bà c ầ u t ử n h ó m phối hợp, nghĩ không đến vấn đề không lớn a c h ư ơ n g 630, nổi giận đỏ c ầ u tử trên thế giới này chuyện không phải ngươi chịu cố gắng liền có kết quả có đôi khi ngươi đem hết toàn lực thành cựu khả năng còn chưa kịp người khác tiện tay hạ hai chiêu nhàn cờ cùng đối người chọn đúng đường rất trọng yếu quan trọng hơn chính là nhất định phải tìm tới một cái thật lớn chân có thể trong giây phút mang ngươi bên trên vương giả cái chủng loại kia Tỷ tranh như nói cụ giản cùng kẹ nụ lần này cụ ạ kẹ đương o ạ t trở thành v giả đệ nhiên ấ t p h là trở thành trở hải quân n u g y xoáy cơ hội thời i đ ể mọn cụ g i tìm sần hao、so、hết tâm lực đẩy cụ g i ả n thượng vị không riêng gì bởi vì hắn cùng cụ g i ả n quan hệ hòa hợp cùng hạ k ẹ nụ như nước với lửa hay là bởi vì cụ g i ả n tác phong làm việc so với ạ kệ nù đến nói càng phù hợp khẩu vị của mình cũng càng phù hợp hải quân đại bộ phận bọn quan binh lợi ích không phải mỗi người trở thành hải quân đều là vì chính nghĩa rất nhiều người trở thành hải quân đơn giản là muốn muốn cho người nhà kiếm một phần an bình thậm chí chỉ là vì cho mình một cái sống yên phận cơ hội bắt hải tặc là bọn hắn chỉ trích ở c h ỗ đó nhưng tính mạng của bọn hắn bên trong cũng không phải chỉ có bắt hải tặc chuyện này giết chóc là vì cái gì còn không phải là vì có thể tốt hơn sinh tồn đầu đôi u không thể đổ đưa cùng c ù giản xuôi gió xuôi nước so ra ạ kệ nụ liền có chút bó tay bó chân ý tứ nếu như không phải cp không hòa giải tác phong cường ngạnh hắn thậm chí k e m chút cùng bít m o g đoàn hải tặc lẫn nhau đôi đứng dậy nhưng mặc kệ bọn hắn vô luận như thế nào d â y g i a đều đã muộn một hai ba bốn dù sao là thật nhiều bước hoặc là nói ngay cả đuổi theo cơ hội đều xa vời người còn thế nào đuổi ngươi bên này ngay cả bóng người đều không thấy người bên kia nhà đã mang theo người trở về tổng bộ hải quân hải quân nguyên soái văn phòng một lần nữa tu chỉnh một phen nguyên soái văn phòng giống như trước đó không có khác nhau quá nhiều liền liên bố cục đều cùng trước đó không sai biệt lắm trừ mới đổi ghế s o f a chờ thư thích hơn một chút xén gỗ c ủ dê rừng là nơi này á t không thể thiếu quý hiếm tồn tại những năm này nó trong bụng ăn hết bí mật nối liền có thể quấn gờ răng lái nạ một vòng đều không có vấn đề quá lớn có nhiều thứ mặt ngoài là một con dê rừng nhưng thật ra là một đài máy cắt giấy tiếp theo xuất hiện tại cái này văn phòng nhất thường xuyên chính là một g i a một trẻ hai người không biết còn tưởng rằng căn này nguyên soái văn phòng là ba người dùng chung đây này ngươi nói người này hắn vì cái gì từng ngày rảnh rỗi như vậy mòn sân bước vào văn phòng thời điểm liếc qua ngồi ở trên ghế s a lon g ặ p một chút trong lòng nhịn không được oán thẩm trên thực tế g ặ p lao đầu vẫn thật là rảnh rỗi như vậy trước kia hắn ra ngoài chấn giữ tri bộ căn cứ thời điểm tự nhiên sẽ không như thế cũng không có thời gian đến sẻn gỗ củ văn phòng uống trà nói chuyện phiếm đánh cái giám nhưng chỉ cần trở về tổng bộ hải quân trên cơ bản g ặ p lao đầu từng ngày liền không có chính sự dẫn đến hải quân ở trong lớn nhỏ binh sĩ cũng biết nếu như muốn đi tìm gặp trung tướng đi nguyên soái văn phòng chuẩn không sai không giống mòn sẩn mỗi tháng đều sẽ không định giờ biến mất mấy ngày nghe nói là đi tu hành cái gì đại uy lực chiêu thức tổng bộ hải quân căn bản không thi triển được đến nỗi cụ thể chiêu thức gì bọn họ cũng không biết cũng không dám hỏi ân thời gian còn lại đi nguyên x o á i văn phòng đồng dạng có thể tìm tới vị này hải quân nhan giá trị đảm đương đại tướng gặp chính bình chân như v ậ y uống trà thấy mòn sần tiến đến vẫy gọi để mòn sần tới ngồi vào bên cạnh hắn mòn sần thuần thục tìm tới cất dấu xé bê ấ y địa phương cho mình cũng đổ bên trên một ly trà hướng trên ghế s a lon khẽ nghiêng toàn bộ thân thể đều sủi lơ xuống dưới cái này ghế s a lon bằng da thật là cùng phòng làm việc của mình cái kia giống nhau chuyên môn để người định tố ngồi dậy phi thường dễ chịu sen gỗ củ chỉ là lướt qua không nói gì hắn hiện tại so với trước kia tâm bình khí hòa rất nhiều đương nhiên nên vất vả vẫn là vất vả từ trên đầu của hắn hơn phân nửa đã biến thành hoa dâm bạo tạc đầu cùng hoa dâm bím tóc hồ có thể nhìn ra hắn khoảng thời gian này đến nay trôi qua cũng không tính nhẹ nhõm mòn sần nhịn không được â m thầm thở dài sen gỗ củ cùng gặp hai cái này ông lao s á c thực số tuổi đã đại dù sao đều là chạy tám mươi tuổi đi người cũng may những năm này mòn sần cũng chấn giữ b à n bộ thường xuyên cùng bọn hắn giao lưu hỗ động để tâm tình của bọn hắn đều đi theo chính mình trở nên trẻ lại không ít trừ hỏa khí có chút lớn phương diện khác đều rất tốt hô ta vừa rồi nhận được tin tức mòn sần k h ẽ nhấm một h ớ p trà thở ra một hơi cụ g i à n bên kia đã kết thúc dẹp phiêu bị bắt hiện tại ngay tại áp trên đường trở về so ta t r o n g tưởng tượng nhanh hơn cái này hải quân nguyên x o á y tranh đoạt trò chơi rốt cục có thể có một kết thúc c h ậ c c h ậ c c h ậ c không hổ là ta nhìn nam nhân tốt lại có thể truyền vận tổn thương còn t cao là cái dễ dàng bên trên phân tốt anh hùng phía sau s e n g o ô cụ cùng gặp đều tự động xem nhẹ trước mặt bọn hắn m ỏ n sẩn thường xuyên sẽ toát ra một chút nghe không hiểu bọn họ đã sớm quen thuộc nên như thế nào đi ứ n g đối bất quá m ỏ n sẩn lời nói vẫn là để s e n g o ô cụ gặp hai cái vui mừng mừng mày s e n g o ô cụ còn có chút thận trọng chỉ là hơi dùng tay vớt vớt d ầ u d ị a khoe miệng ui u y nhét lên tỏ vẻ tâm tình vui vẻ gặp l i ề n mặc kệ những này hắn cười ha h a ha h a ha. ha, ha. lão phu liền biết ngươi tiểu tử này nhất có biện pháp trước đó ngươi còn che che lấp lấp không chịu nói ra đến hóa ra là đang chờ hiện vào thời khắc này hắn nói quay đầu nhìn về phía ngồi tại phía sau bàn làm việc s ẻ n gỗ c ụ nói uy s ẻ n gỗ c ụ lần này ngươi liền có thể bung l ò n g t ư nhiệm vừa v ậ n có thể thừa cơ hội này thư giãn một tí không riêng gì mòn sần đối s ẻ n gỗ c ụ quan tâm gặp lao đầu cũng thế s ẻ n gỗ c ụ những năm gần đây đối hải quân phát triển lo lắng hết lòng cố gắng hết sức có thể nói đem hắn hơn nửa đời người sinh mệnh tất cả đều hiến cho hải quân hải quân ở trong tay của hắn cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người trở nên càng ngày càng trở nên cường đại vẫn là câu nói kia dù là sẻn gỗ cụ thực lực cường đại cuối cùng tuổi tác lớn bây giờ kém hai tuổi liền tám mươi hắn ở độ tuổi này thả tại người bình thường trên thân không biết bao lâu trước đó liền bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ gặp lao đầu còn thường xuyên tìm một cơ hội nghỉ ngơi đi đông hải nhìn xem cháu trai cái gì sẻn gỗ cụ đâu Lao đầu này từ khi đại tướng thời kỳ tiếp nhận hải quân quản lý việc làm về sau đến bây giờ vào thời gian hai mươi năm trên cơ bản không có nghỉ ngơi thời điểm cho dù là bắt kịp cái gì ngày lễ cũng bất quá là nghỉ ngơi ngắn ngủi nửa ngày liền có tiếp tục vùi đầu vào việc làm ở trong đi mặc kệ từ phương diện nào đến nói đây đều là một cái đáng giá đi tôn kính lao đầu đúng vậy a s ẻ n g gộ củ lao đầu mòn sần tiếp lời cười nói những năm này toàn bộ hải quân ở trong không có so ngươi càng bận rộn lên được so gà sớm ai phải so gà m u ộ n mỗi ngày liền cùng một cái lao hoằng ngưu giống nhau vừa vặn chờ cụ g i à n bọn hắn trở về hết thể hết thể đều kết thúc có thể thư giãn một tí tâm thần h à o h à o hưởng thụ ra đời sống lại tìm cho mình cái bạn già đến cái đẹp nhất bất quá cụ h ề này ấy, chẳng phải là đắc ý ngươi nếu là không muốn tìm cái bạn già tìm tiểu nhân cũng không quan hệ ta đoán chừng cũng không ít mọn sẩn cho lão phu ngầm miệng ngươi cái này khốn nạn tiểu tử xen gỗ c ủ càng nghe càng cảm thấy không đúng vị vốn đang rất cảm động càng về sau làm sao luôn cảm giác cái này cùng khốn nạn tiểu tử miệng bên trong liền không có cái gì lời hữu í c h không thể không đánh gây hắn quản tốt chính ngươi đi ta tìm cái gì dạng còn cần ngươi nhọc lòng phi phi phi tư tưởng đều bị hắn cho mang trong khe hắn đều một thanh số tuổi còn tìm cái dám tìm tìm tiểu nhân là xem như tôn nữ đến nuôi sao thật sự là khốn nạn từng ngày không có chính hành bị ngươi nghe được đúng sao mòn sân bĩu môi mặt ngoài phục nhuyễn miệng bên trong còn nhỏ giọng nói t h ầ m cái này có cái gì không phải liền là gọi cái b á bá ông nội loại hình còn có gọi tổ tông đâu đương nhiên lời này cũng chỉ có thể chính hắn nghe được không dám lớn tiếng nói ra gặp lao đầu ở nơi đó c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác cười không ngừng cũng không biết là đang cười a i sen gỗ cú bỏ qua một bên cái này một góc dạng nhìn xem mòn sân nói chuyện lần này đều là ngươi ở sau lưng bày ra đi bằng không chuyện không thể lại trùng hợp như vậy ngươi phía trước mấy ngày còn cố ý gạt chúng ta có phải hay không liền chờ cuối cùng thời khắc này mòn sân gật đầu không có nửa điểm phủ nhận ý tứ không tệ từ vừa mới bắt đầu những chuyện này chính là ta bày ra ra hắn cười hh có một loại tiện tiện ý vị đỏ À kẻ nù bên kia tin tức kỳ thật chính là ta thả cho cv hhh bằng không nào có chuyện trùng hợp như vậy bất quá tin tức liên quan tới bạ dẹ không phải giả ta sẽ không dùng tin tức giả đi lừa gạt hắn lần này hắn bên kia nếu như cũng có thể thành công bắt được bà dẹp có thể nói là vẹn toàn đôi bên nhưng ta đoán chừng cụ giản trở lại đến tổng bộ hải quân thời điểm hắn bên kia cũng không nhất định có thể thành công lần này ngũ lao tinh hẳn không có lại nói đi chuyện lúc trước thế nhưng là bọn hắn gật đầu bà dẹp tin tức ta thả cho cv không về sau bọn họ cũng không có muốn cùng chúng ta chia sẻ ý tứ kế kém một bậc cái này trách không được người khác ta sẽ dùng sự thật chứng minh ai mới thật sự là bà bá mòn sân đương nhiên là có điểm tự đắc không phải là bởi vì hắn bày ra cái này kỳ thật không đáng giá nhắc tới mà là bởi vì hắn mạnh mẽ đi năng lực một viên r ẻ mì r ẻ mì no mi đổi lấy kết quả như vậy đối mòn sần cùng quân cách mạng đến nói đều có thể tiếp nhận kỳ thật đối với thế giới này đại đa số người đến nói dâu trắng gù dạ gù dạ no mi không thể nghi ngờ là mạnh hơn so với r ẻ mì r ẻ mì no mi bởi vì r ẻ mì r ẻ mì no mi năng lực cuối cùng còn không có bao nhiêu người biết nhưng gù dạ gù dạ no mi mạnh m ỏ i mọi người đã sớm r õ như ban ngày nói là gù dạ gù dạ no mi thành t i ể u dâu trắng cũng tốt dâu trắng thành t i ể u gù dạ gù dạ no mi cũng được nhưng viên này trái cây mạnh mẽ đều không thể coi nhẹ dùng hai viên mạnh mẽ trái cây đi đổi một viên rẽ mì rẽ mì no mi kỳ thật chiến quả cũng là tiếp nhận ân hoàng kim thành chuyện mòn sần cũng không có dấu giếm sẻng gỗ c ủ chuyện này biết không nhiều sẻng gỗ c ủ gặp khẳng định đều bao quát ở bên trong mòn sân còn giúp long vào một nhãn dược nói hắn muốn kéo chính mình nhập bọn đem sẻn gỗ c ủ cùng gạp đều cho khí quá sức thậm chí gạp lao đầu còn bởi vậy bị sẻn gỗ c ủ đỗi một trận gạp cũng tỏ vẻ nếu như nhìn thấy long chắc chắn sẽ không để hắn có quả ngon để ăn đến đây mọn s ầ n mới cảm giác trước đó khí tất cả đều tiêu đây tuyệt đối không phải hắn lòng dạ hẹp h ỏ i ân khẳng định không phải hắn đại đội như vậy người mọn s ầ n tiếng nói vừa ra về sau hắn đem kế hoạch này từ đầu tới đôi đều cho sẻn gỗ c ủ cùng gạp lao đầu hai người giảng thuật một lần đương nhiên lúc này hắn cũng đem bị sổ thực lực làm bổ sung nói đi vào trước đó không nói là chính là vì chờ tới bây giờ cơ hội này s e n g o củ cùng gặp không thể không sợ hai thán phục mòn sẩn ra hỏa này năng lực đại tướng cấp chiến lược cái nào không phải tâm trí kiên định hạng người cũng liền mòn sẩn có thể tùy tiện cho lừa dối tới trở thành hải quân lại vì hải quân thêm một viên đỉnh cấp chiến lược trước đó cái kia vẫn là hệ nộ trưởng thành là cấp cao nhất chiến lược đoán chừng cũng liền trong tương lai mấy năm thời gian t e m hiện t ạ i cụ ũ n quân bên trong số lượng không nhiều trong. n g g là hào hải đại kiếm một số s e cùng gặp có chút đau lòng dẹp thịu bọn họ cùng lao ra hỏa này cũng không ít giao thế biết thực lực của hắn mạnh mẽ nhưng gặp phải đội hình như vậy cường đại hơn nữa lại có thể thế nào c h ắ c không được cụ dạn bên này tốc độ nhanh chóng đổi thành tốc độ bọn họ cũng nhanh có như vậy ngoại lực hỗ trợ dù là chính là một trung tướng xuất mã cũng sẽ không phế quá nhiều chuyện trong lúc bất chi bất giác mọn sần cái này khốn nạn ra hỏa đã tập hợp nhiều như vậy mạnh mẽ đồng b ạ n đáng tiếc hắn không nguyện ý trở thành hải quân người cầm lái không phải vậy sẻn g ồ c ụ chính là tiếp tục căng cưng cái mấy năm cũng nhất định phải chống đến mọn sần thượng vị ba người trò chuyện xong những n à y mọn sần n g h ĩ n g h ĩ còn nói muốn không cần tiếp tục cho ạ kẽ nù nơi đó một chút tiếp viện bà d ẹ t năng lực có chút khó giải quyết mà lại hắn vẫn còn đỉnh phong nhất thời kỳ không có d ẹ t p h i ể u dễ dàng như vậy bắt nếu thắng bại đã định mòn sân liền không ngại đối đỏ c ậ u tử hào phóng một chút bất kể nói thế nào bà dẹt một mực tại new york lắc lư đều là một cái cự đại thai hoàng ẩm nếu là lần này ạ kẻ nủ có thể bắt hắn cho bắt lấy đó cũng là một chuyện thật tốt cái này cái nhìn đại c ụ liền hỏi còn có ai nhưng trên thực tế sẽ như thế nào thế nhưng là rất khó nói phải thanh n g ư ờ i nói cái gì ạ kẻ nủ thần sắc chấn động vô cùng trong ánh mắt còn mang theo không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ miệng bên trong xì gà đều bị cắn đứt rơi xuống trên bom thuyền hắn dưới khiếp sợ thậm chí đ ô i gen gen n mười xì đối diện s ẻ n gỗ cụ phát ra chất vấn có thể thấy được có nhiều thất thố cái này cũng khó trách lúc đầu hắn còn đã cảm thấy chuyện này sẽ là chính mình nổ phải thứ nhất trước đó trong lòng ẩn có lo lắng cũng là lo lắng cụ giản giống như tự mình đạt được bạ rẽ tin tức sẽ tới thọ một chân vào không nghĩ tới người khác đã sớm lén lút đem đối phương nhà cho trộm mà hắn bên này ngay cả kẻ địch cái bóng cũng còn không có tìm được vì cái gì nhanh như vậy trong đầu hắn còn là ý nghĩ như vậy phải biết cấp bậc như vậy chiến đấu tuyệt không phải trong thời gian thật ngắn có thể giải quyết nhưng bây giờ suy nghĩ những này đã không có ý nghĩa ạ k ẹ đủ nắm tay chặt chẽ nắm lên đến hắn trên thân tản ra người sống chớ vào khí tức sắc mặt vô cùng b ă n g lãnh sen g o cù không có trách cứ ạ k ẹ đủ trên thực tế ngay cả hắn ngay từ đầu đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi chỉ có thể nói mòn sấn g i a hỏa này quá ngoài dự liệu xạ cạ rủ kỳ gây ai không tốt nhất định phải cùng mòn sấn không qua được lấy sẻng gỗ c ụ đối mòn sần hiểu rõ nếu như xạ cả r ủ kỳ cùng mòn sần không có mâu thuẫn tiểu tử này rất có thể sẽ bởi vì phiền phức mà sẽ không tham dự vào sự kiện như vậy ở trong nhưng vẫn là câu nói kia hiện thực không có nếu như xạ cả r ủ kỳ chuyện mặc dù đã có kết quả nhưng nhiệm vụ mục tiêu không cho sơ thất ta sẽ để cho tổ kỳ cặp dẫn người tới tri viện ngươi phải tất yếu đem bạ dẹt cho bắt trở về hít vào một hơi thật sâu ạ kệ đủ xanh xám sắc mặt hơi thư giãn một điểm hiểu rõ gian g rắc g e n g e n ngự xỉ cúp máy ạ kệ nù nhịn không được một quyền nện ở trên bàn làm việc đem bàn làm việc nện một cái vỡ nát hắn làm nhiều như vậy thỏa hiệp cuối cùng lại còn là một kết quả như vậy khôi hải chương sáu trăm ba mươi một bị đánh mặt năm lao tinh đối với ạ kệ nù đến nói chuyện này để tâm tình của hắn xấu tới cực điểm không riêng gì bởi vì hắn bên này ngay cả mục tiêu nhân vật đều không có nhìn thấy cụ dạn bên kia liền đã kết thúc chiến đấu cũng bởi vì sẻn gỗ cụ nói tới phái tổ kỷ c ặ t tới chi viện một chuyện đây là xem thường ai đây chiến đấu còn không có khai hỏa liền nói muốn phái người tới chi viện nói rõ là không tin hắn có thể bắt được người muốn nói sẻn gỗ cụ không biết hắn bên này có cmp không nhân mã đỏ cầu tử có thể đem đầu lấy xuống làm cầu để đá nếu biết còn phái tổ kỷ c ặ t tới hắn hải quân đại tướng chưa bao giờ nhiệm vụ thất bại qua ạ kẻ nụ lúc nào bị như thế không tín nhiệm rồi rất rõ ràng lúc này đỏ cầu tử có chút cực đoan đương nhiên loại chuyện này đặt ở ai trên thân nói không chừng cũng đều nghĩ như vậy nhân tri thường tình không thể tranh né kỳ thật càng là đỉnh cấp chiến lược càng có sự kiêu ngạo của mình dù là sẻn gỗ c ủ mòn sân đều là lòng tốt nhưng đứng tại ạ k ẹ nù góc độ để nói đây chính là đối với hắn có thể lực chiến lược chất vấn tốt à mòn sân đến cùng phải hay không lòng tốt tạm thời không nói nhưng không thể nghi ngờ lúc này hắn là nghĩ đỏ cầu tử có thể trực tiếp đem bạ d ẹ t bắt trở về như vậy thế giới đỉnh cấp chiến lược đặt ở bên ngoài bất kỳ cái gì thời điểm cũng không bằng nhốt ở trong l ò n g an ổn đáng tiếc lúc này ạ kệ nủ trong lòng sẽ không tán đồng nghĩ như thế pháp một mình suy tư một lúc sau ạ kệ nủ đứng người lên hướng khoang tàu bên ngoài đi đến chuyên mệnh lệnh của ta từ giờ trở đi không tiếc bất cứ giá nào hết tốc độ tiến về phía trước ta mặc kệ còn biết đi qua cái gì hải vực còn biết gặp phải cái gì đoàn hải tặc tóm lại muốn tại trước ngày mai đến dự định khu vực không thể tất cả mọi người tự sát tạ tội tốt rồi Ả kẻ nù âm thanh không có nửa điểm cứu van chỗ trống là người đều có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn sắc bạo phát đi ra hừng hực tức giận canh giữ ở cổng hải quân thượng tá đã cùng Ả kẻ nù có m ộ ư ơ i năm gần đây thời gian vừa rồi trong khoang thuyền phát sinh động tính hắn đã biết được cho nên hắn biết hiện tại Ả kẻ nù đã là trước nay chưa từng có tức giận không có nửa điểm chần trở đứng nghiêm t r à o vâng đại tướng các hạ Ả kẻ nù gọi lại hắn lại dặn dò một câu nói cho những cái kia cp không nhân viên nếu như không thể đuổi theo bước chân để bọn hắn hiện tại liền có thể lan hắn không hề dừng lại một chút nào ý tứ tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến từ giờ trở đi hắn muốn định ở đầu thuyền phía trước nhất đốc xúc tất cả binh sĩ À kẻ n ủ chưa từng là một m cái bén g oan quá khứ thời điểm hắn đồng dạng cũng là hải quân ở trong đau đầu một cái có chút mệnh lệnh hắn sẽ nghe nhưng có chút mệnh lệnh hắn liền sẽ một cái lỗ thai vào một cái lỗ thai ra thì như hiện tại hắn một cái đại tướng tăng thêm mấy chục chiếc quy mô chiến hạm nếu là vẫn chờ tổ kỳ các chi viện tới lại đi đ ộ n g thủ đó mới là một chuyện cười so sánh với hắn mà nói cụ giản thế nhưng là chỉ có một chiếc chiến hạm liền hoàn thành nhiệm vụ h ừ t ổ kỳ các lúc nào ta ạ kẻ nủ cần hắn đến chi viện mới có thể chấp hành nhiệm vụ hắn đi tới thời điểm giúp ta quét dọn chiến trường cũng không tệ lắm mòn sần hào còn cần mấy ngày thời gian mới có thể trở về nhưng tin tức đã dẫn đầu từ bản bộ chuyên gia chuyện lúc này đã thành kết cục đã định cái này không có gì có thể giấu giếm nếu là lấy mòn sần hào bên trên chiến lược phối trí còn có thể để d ẹ t phịu đào tẩu trừ phi là tứ hoàng bên trong ba cái đều liên thủ dù cho như vậy bọn hắn muốn cứu đi d ẹ t phịu cũng không có khả năng đánh không lại muốn chạy trốn vẫn là thật đơn giản mòn sần hào dù sao có thể bay mà lại tốc độ thật nhanh chạy trốn đứng dậy tốc độ kia tạc sáu hiện tại mòn sần hào bên trên người là so với lúc trước kịch bản bên trong áp giải đỏ p h ở l à m mì ngộ còn muốn lợi hại hơn chiến lược phối trí đừng nói r ắ c đầu s ắ t bé con tới ngay cả chạy trốn cũng đừng nghĩ chính là cải đồ muốn lô mãng cũng phải suy nghĩ cho kỹ huống chi từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc chỉ là tiêu tốn thời gian rất ngắn trừ hải quân bên ngoài căn bản không có những người khác nhận được tin tức chuyện liền đã kết thúc thậm chí là hòn đảo này các cư dân đều không có rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ biết nơi này đột nhiên bị hải quân tiếp quản đem người đều tạm thời thiên đi đến khu vực an toàn sau đó cái chấn này một góc liền phát sinh các loại bọn hắn chưa bao giờ từng thấy khủng bố cảnh tượng cái gì băng thiên tuyết địa sấm xét văng r ộ i thiên thạch hàng thế huyết nguyệt lăng không trời đất sụp đổ quả thực tựa như là tận thế đồng dạng để không ít người đều có chút hoảng sợ không chịu nổi một ngày nhưng còn không qua bao lâu trong nháy mắt liền hết thể khôi phục bình tĩnh giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng đến mức không ít cư dân thậm chí đều cảm thấy có phải là làm cái đáng sợ ngộng chỉ là những cái kia sau khi chiến đấu vết tích còn nhắc nhở lấy mọi người sự tình vừa rồi cũng không phải là ảo giác phụ trách duy trì trật tự hải quân rất nhanh liền đem những cư dân này chấn an xuống tới bởi vì chiếc chiến hạm này những người này bọn hắn quá quen thuộc nghe được làm mòn sần đại tướng bộ hạ bắt tội phạm truy nã rất nhiều người về sau đều nhất trí gọi tốt càng về sau không riêng không có sợ hãi ngược lại hưng phấn không thôi phải biết dáng vẻ như vậy kinh nghiệm rất nhiều người cả một đời đều không đụng tới một lần liền lần này đều có thể thổi mấy năm không có vấn đề đây chính là bây giờ mòn sần ở thế giới thanh danh cái này tầm mười năm hắn ở trên thế giới tích lũy thanh danh nói như sấm bên thai một chút cũng không khoa trương đối với đại đa số bình dân bách tính đến nói quả thực lại như thần tồn tại đương nhiên đối với một ít hải tặc đến nói là sợ hãi nhất t ác m à có địa phương mòn sần có thể vạn ra sinh p h ậ t nhưng cũng có nhiều chỗ đối hắn tồn tại cảm giác phi thường đau đầu thì như nói mạ dị t o à này được xưng là thánh địa thần chỗ ở địa phương chỉ từ kiến trúc đến xem trên thế giới còn không có bất kỳ chỗ nào có thể cùng nơi này bằng được thiên long nhân có được thế giới tám trăm năm cái này tám trăm năm đem nơi này kiến thiết lộng lẫy cái gì hoàng cung chờ loại hình cũng không thể cùng nơi này đánh đồng nơi này là chính phủ thế giới trụ sở nhưng đầu tiên nơi này là thiên long nhân chỗ ở mọn sần ở cái thế giới này có những người khác khó mà sánh ngang thanh danh ở đây kỳ thật thanh danh của hắn cũng không quá tốt hắn vẫn luôn đối thiên long nhân không có bất kỳ cái gì hảo cảm điểm ấy từ hắn gia nhập hải quân về sau n ô n hành cử chỉ ở trong liền có thể nhìn ra hắn nhiều lần tại một chút công khai hoặc là không phải công khai nơi trốn dùng rác rưởi để hình dung thiên long nhân tuy nói xương thiên long nhân rác rưởi đều là tại tán dương bọn hắn nói đúng ra những cái kia ngôn luận cũng không tính là gì chủ yếu vẫn là từ khi mòn sần tại quần đảo xạ ba áo đ ỉ hung hăng giáo hấn chặt lột một nhà về sau không ít thiên long nhân đối với hắn r á c quan trở nên mười phần không ổn bọn hắn làm thế giới này nhất đặc quyền nhất đảng người bị mạo phạm về sau lại còn không cách nào trừng phạt đối phương không thể nghi ngờ sẽ đối mòn sần cái này người khởi xướng tràn ngập ác cảm hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không làm gì được một nhân vật như vậy hơi người có chút đầu góc từ c h ặ t lột một nhà chuyện sau khi phát sinh đều đối mòn sần trông tránh đương nhiên cái này theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là nhận sợ mà là cho là mình cao quý như vậy không nên cùng chó chấp nhận không sai chính là như vậy ngươi nói ngươi nếu không thích nơi này vì cái gì còn nhất định phải cùng ta tới đây chứ ta sẽ đem chuyện nói với ngũ lao tinh rõ ràng sen gỗ củ cùng mòn sần song song đi tới đối với mòn sần nhất định phải cùng hắn đi gặp ngũ lao tinh có chút khó có thể lý giải được mòn sần thu hồi nhìn về phía nơi xa một ngôi nhà ánh mắt cười hì hì nói ta đây không phải sợ vạn nhất ngũ lao tinh những lao ra hỏa kia nếu là chơi xấu hoặc là lấy quyền lực đến ép ngươi có thể căng cứng một chút ngươi nhà sen gỗ củ điếm n ô i thì ngươi mới có quỷ b ấ trong quả việc liền này bản thân mòn sân là làm a đ h đại i sảnh năm cái lạo ra hỏa hoặc là đứng hoặc là ngồi còn có một người đầu chọc lạo ôm một thanh trường đao tựa ở ghế xa lon một góc sen gô củ tiến đến cũng không có một cái chỗ ngồi cần đứng báo cáo tình huống cho nên nói cái này năm cái lao ra hỏa kỳ thật hẹp h ỏ i gấp mọn sần trong lòng á n thẩm nhưng bọn hắn năm cái nhìn thấy đi theo sẻn gỗ c ủ tiến đến mọn sần cũng có chút nhũ mày rất rõ ràng đối với cái này các phương diện đến nói đều là một cái gai đầu ra hỏa không có hảo cảm quá lớn t r u n g hợp tất cả mọi người lẫn nhau không để vào mắt mọn sần mới không để ý tới bọn hắn đồng dạng biếu môi liếc nhìn một vòng hai tay đút túi cả lơ phất phơ đứng chờ lấy sẻn gỗ c ủ mở miệng nói chuyện s e n gô cụ lần này tới lại có chuyện gì sửa sang một chút quần áo lúc này s e n gô cụ vẫn như c ũ là kia thân màu trắng âu phục kim hoàng sắc quân hàm chính nghĩa áo khoác còn có trên đầu mang theo màu trắng hải âu mũ trang phục không nói những cái khác trong thế giới này nhiều như vậy hình hình dạng trạng áo t r o à n g áo khoác đều không có hải quân chính nghĩa áo t r o à n g nhìn qua nhất có b ư ớ c cách l i ê n một chữ nhi thật dịu soái lần này tới là liên quan tới hải quân nguyên soái trước vị nhân tuyển vấn đề s e n gô cụ đẩy cóp đôi mắt đi thẳng vào vấn đề liên quan tới hải quân chức nguyên soái đã kéo thời gian mấy tháng trước đây bởi vì nhân tuyển tranh luận vấn đề mà không thể không chỉ hoan đến bây giờ liên quan tới trước đây ta nói ra phương án cũng đều báo cáo cho năm vị các hạ biết mà năm vị các hạ cũng đều đã tán đồng điểm ấy không có sai a nghe s ẻ n g gỗ c ủ nói như thế ngũ lao tinh trong lòng lột bột một chút đột nhiên liền có dự cảm bất t ư ở n g tính toán thời gian ạ kẻ nụ bên kia hẳn là còn không có nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ mới đúng làm sao đột nhiên s ẻ n gỗ c ụ liền đến đưa ra vấn đề như vậy nhưng việc này đã có minh sắc q u ý củ lấy bọn hắn thân phận địa vị tự nhiên không có khả năng chơi xấu cũng không có cách nào chơi xấu ân trước đó bọn hắn thông qua cv không cho ạ kẻ n ụ truyền lại tin tức chỉ có thể tính r a lận tính không được chơi xấu điểm ấy muốn phân rõ ràng không tệ căn cứ lúc ấy lập hạ nhiệm vụ ai trước tiên đem b à d ẹ t hoặc là d ẹ t phía hai người một trong b ắ t trở về k ứ c ai liền có thể tiếp nhận chức nguyên soái cung tết g i cán giống nhau cao tới 4,5 m é t kim sắc tóc ngắn râu cá chê ngũ lao tinh mở miệng hắn khoảng cách s ẻ n g ỗ củ mòn sần hai người gần nhất dựa vào ở trên ghế s a lon đổi một cái chân bắt chéo tư thế ngươi bây giờ nói như vậy là chuyện đã có kết quả s ẻ n g ỗ củ đối tư thái của hắn lơ đễm gật đầu nói không tệ vừa rồi ta cụ giản đạt được báo cáo cụ giản nói hắn đã bắt được dẹp p i ỉ u ngay tại lưu v ẫ t đuổi trên đường trở về cái gì đây không có khả năng dù cho đã có suy đoán ngũ lao tinh hay là vô cùng chấn động còn có hai cái lao ra hỏa lên tiếng kinh hô đồng thời trong lòng cũng phi thường oán trách đỏ cậu tử chúng ta tin tức đều cung cấp cho ngươi còn p h ả i người phối hợp kết quả ngươi đến bây giờ còn không có giải quyết còn bị người đi tại phía trước đến cùng được hay không s e n gỗ cù n h ư mày vì cái gì không có khả năng chẳng lẽ ta còn có thể đối với chuyện này làm bộ hay sao không sai s e n gỗ cù tại hải quân nguyên soái trên chức vị là phi thường nghe lời nhưng hắn kia là tuân theo quy tắc Theo nội tâm của hắn phẩm hạnh. trên u â tâm n nội hắn hạnh. theo t phẩm của thực tế tại ngũ lao tinh hơn mười năm trước khăng khăng muốn đem đỏ phở làm mỹ ngộ đẩy lên saki bù cải vị trí hắn cùng ngũ lao tinh ở giữa liền có rất lớn hiếm khích bất quá loại này bất mãn tâm lý sẻn gỗ cụ chỉ có thể dằn xuống đáy lòng bởi vì hắn là một cái chân chính hải quân hải quân là chính phủ thế giới phía dưới bạo lực cơ cấu muốn nghe từ chính phủ thế giới mệnh lệnh nhưng cái này không biểu hiện sẻn gỗ cụ không có đảm nhiệm hà nguyên tắc không có nguyên tắc người cũng làm không được nguyên soái vị trí này hơn nữa còn bị đại đa số người tin phục nhưng ngũ lao tinh bất công xác thực cũng làm cho sẻn gỗ cũ càng thêm đối bọn hắn giác quan không tốt hắn mặc dù đề nghị cụ giản tiếp nhận nguyên soái chi vị nhưng liên quan tới xạ cả rủ kỳ cùng cụ giản hai người tranh đoạt chức vị này thời điểm không có cho bất kỳ bên nào cung cấp bất luận cái gì có sai lầm bất công trợ giút mòn sần tại sẻn gỗ cũ phía sau bật cười một tiếng cả phòng đều có thể nghe được rất rõ ràng vừa rồi nói không có khả năng l á o đầu lúng túng khúc hai câu có chút thẹn quá hóa giận bất quá đến cũng vừa ẫ n không động là làm gì có cử ra ra. v rồi nói chuyện với sẻn gỗ cũ kim sắc tóc ngắn ngũ lao tinh đối sẻn gỗ cũ nói sẻn gỗ cũ cách làm người của ngươi chúng ta đều biết tự nhiên không biết nói dối chủ yếu là trước đây ạ kỳ gì một mực không có hành động gì đột nhiên liền tóm lấy z t h e ạ l u ô n chúng ta cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc sẻn gỗ cũ gật đầu hắn không phải mòn sẩn ngũ lao tinh nếu nói như vậy liền tương đương với chịu thua hắn cũng liền không còn tiếp tục lời nói mới rồi thuận thế xuống bậc thang như vậy đi cụ i à n bắt d ẹ t phiệu chuyện mọn sần đại tướng biết đến tương đối rõ ràng liền từ hắn phụ trách giảng thuật một cái đi ngũ lao tinh riêng phần mình liếc nhau một cái vô ý thức liền có chút không tốt lắm cảm giác mọn sần tiến lên một bước đứng ở sẻn gỗ cù bên cạnh không có để ý cái này nằm cái lao ra hỏa thần sắc hắn phối hợp mà nói chuyện này kỳ thật nói rất dài dòng muốn từ trên đỉnh cùng d â u trắng chiến tranh trước đó nói lên không riêng gì ngũ lao tinh liền ngay cả sẻn gỗ cù đều có chút im lặng có thể khẳng định ra hỏa này lại muốn làm chiêu trò nhưng không biết vì cái gì s ẹ n g ồ cụ không có lo lắng ngược lại trong lòng còn có một tia mừng thầm khu khu ảo giác ảo giác hoặc là từ n e i s lo bị sự kiện nói đến thích hợp hơn bởi vì cái này cũng dính đến cv cơ cấu trong đó một cái d â u quai nón nhịn không được đánh gãy m ò n sân lời nói nói điểm chính nói thẳng ạ kỳ gì tình huống là được nha m ò n sân lên tiếng sau đó nói cụ giàn tiếp vào tình báo tại nevê k é r d bắt dẹp phỉu nói xong câu đó mọn sân im lặng chừng to mắt có vẻ như hồn nhiên nhìn xem ngũ lao tinh ý là ta đã nói xong ngũ lao tinh cái này không có rồi không phải là các ngươi để ta nói điểm chính sao ta nói trọng điểm a mọn sân buông buông tay hắn tỏ vẻ chính mình là một cái phi thường nghe lời người các ngươi để ta nói cái gì ta liền nói cái gì ngươi còn muốn để ta như thế nào thật sự là làm càn ngươi là đang đùa chúng ta sao không nên q u á phận m ò n sần ngươi muốn rõ ràng chức vị của mình cũng phải rõ ràng đây là ở đâu bên trong một người nổi giận nhìn xem m ò n sần lớn tiếng gian dạy ta biết đây là nơi nào chính phủ thế giới tối cao thống trị cơ cấu các ngươi là ngũ lao tinh à, cái này ai còn không biết m ò n sân trừ trừ lỗ thai nói không phải vừa rồi các ngươi để ta nói điểm chính sao cho nên ta liền nói trọng điểm không có gì m a u bệnh à. không sai m ò n sân lần này tới chính là đánh mặt hắn rất khó chịu không chỉ là bởi vì lần trước cùng ngũ lao tinh tranh chấp liền cái này năm cái lao g i a hỏa làm thiên long nhân cũng đủ để cho hắn có đầy đủ lý do khó chịu năm cái tâm đều nhanh muốn lệch đến tinh cầu bên ngoài lao g i a hỏa không phải các loại cho hắn mòn sần tìm phiền t a i sao không phải xem trọng hạ kệ đủ sao nhưng cuối cùng không hay là mình trợ giúp cụ giản thắng được thắng lợi cuối cùng các ngươi xem trọng đỏ cậu tử hiện tại còn ăn cái dám đâu hài lòng hay không xen gỗ c ủ lúc này nghiêng người đối mặt mòn sần khiển trách mòn sần thật chuyện. dễ nói chuyện. vâng ta nhất định thật dễ nói chuyện hắn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt chuyển biến trở nên có chút ủy khuất ba ba bộ dáng sen gô cù hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái trình diễn qua mòn sân mặt hướng ngũ lao tinh đoan chính thái độ chững chạc đàng hoàng chuyện này kỳ thật là như vậy ta bộ hạ có cái gọi lục si trước kia là cp số chín xưng mấy trăm năm gặp một lần thiên tài vừa vặn hắn n ni s lò bị sự kiện bị ta bắt nhưng hắn tại ìm kẹo đao sự kiện ở trong lập công lớn cho nên ta nể tình công lao của hắn bên trên liền để hắn trở thành bộ hạ của ta lấy công c h u tội dẹp phiễu lao ra hỏa này chính là bị lụ xì phát hiện ta lúc đầu muốn đem chuyện này báo cho cho hạ kệ nù cùng cụ giản hai người bọn họ ai biết hạ kệ nù đột nhiên liên lạc không được nhiệm vụ trọng yếu ta liền đem tình báo nói cho cụ giản sau đó hắn liền dẫn người đi new vật đi dẹp phụ cho bắt trở về ta ngược lại là không nghĩ tới hạ kệ nù vậy mà có thể phát hiện b à dẹp tung tích quả nhiên ạ kệ nù không hổ là ạ kệ nù phần này năng lực s o ta cũng không kém mòn sần trong lời nói tin tức hàm lượng có chút đại dỗm lục s i bọn hắn tự nhiên có ấn tượng trở thành mòn sần bộ hạ bọn hắn cũng cảm kích nhưng mòn sần nói gần nói xa ý tứ ngũ lao tinh đương nhiên cũng có thể phẩm vị được đi ra năm cái lao ra hỏa sắc mặt đều hơi khó coi bọn họ như thế nào nghe không hiểu mòn sần trong lời nói ý trào phúng ạ kệ nù là làm thế nào chiếm được b à dẹt hiện thân vị trí tin tức người khác không biết bọn hắn cũng không biết sao kia là cp không báo lên về sau bọn họ thông báo ạ kẻ nủ đi tìm cp không hiện tại vấn đề mấu chốt là quá khéo trùng hợp quá nhiều liền sẽ để người hoài nghi bọn hắn đạt được tin tức cùng b ọ n sần nhận được tin tức thời gian quá khéo nhắc tới ở giữa không có cái gì mờ ám quả thực là vũ nhục bọn hắn cái này nằm cái thành tinh ông láo trí thông minh tỷ như nói ạ kẻ nủ đạt được bạ rẽ tin tức xuất phát về sau cụ giản chân sau liền theo rời đi hải quân tổng bộ nhưng trong này cho dù có cái gì mờ ám lại như thế nào không nói bọn hắn một điểm chứng cứ rất không có cho dù có chứng cứ chuyện bây giờ đã trở thành kết cục đã định cụ dạn dẫn đầu lĩnh đội bắt được dẹp cựu ạ kệ nụ bên kia thậm chí người đều còn không có tìm được đừng nói cái gì mòn sân tình báo còn có thuyền thủ hạ giúp cụ dạn ạ kệ nụ không đồng dạng điều động mấy chục tàu chiến hạm còn có cv không nhân viên kể một ngàn nói một vạn đi qua không quan trọng trọng yếu chính là kết quả liên quan tới ạ kẽ nủ cùng ạ kỳ gì hai người tranh đoạt hải quân nguyên x o á y chuyện đã sớm truyền khắp toàn bộ hải quân cùng chính phủ thế giới hiện tại để bọn hắn đổi ý ha ha vậy sau này ngũ lao tinh uy nghiêm còn có cái dám dùng bọn hắn lúc này coi như khó chịu cũng chỉ có thể đem khó chịu ép trong lòng nói cho cùng hải quân nguyên x o á y ai làm đều muốn nghe bọn hắn ạ kỳ gì bên trên cũng không có gì ân chính là như vậy chương 632, h ả i quân nguyên x o á y đại thanh gà cuối cùng kết cục đương nhiên là tan rã trong không vui nhưng chuyện đã thành kết cục đã định cụ giản trở thành hải quân nguyên x o á i chuyện đã ván đã đóng thuyền sẽ không còn có cái gì chiêu trò ngũ lao tinh như vậy dứt khoát tự nhiên là có chứng cứ chứng c ứ này là cụ giản bên kia gửi tới phát không giả được mòn sần cũng coi như xả được cơn giận việc này liền dừng ở đây sẽ không thật làm mất lòng ngũ lao tinh lúc đầu mòn sần liền không khả năng cùng bọn hắn trở thành người một đường húng chi trước kia những lao ra hỏa này ám đâm đâm cũng không ít gây sự nhưng trước kia cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịt thực lực có đôi khi chính là lực lượng lấy mỏn sần bây giờ chiến lực không nói muốn làm gì thì làm thật sự là như vậy đâm ngũ lao tinh vài câu lời nói bọn hắn cũng bắt hắn không có chiêu từ đem gôn đần lì ô n g đánh bại về sau càng về sau cùng bít m o g ngang tay trên đỉnh đánh giết dâu trắng cùng trước đó không lâu lại đang hoàng kim thành chém vào cái đồ cũng lựa chọn đào tẩu hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia có thể bị ngũ lao tinh tùy ý nắm còn cần sẻn gỗ c ủ đến giúp hắn đứng vững áp lực tiểu yếu gà dù là hiện tại mòn sần ở trước mặt đ ố i bọn hắn ngũ lao tinh cuối cùng cũng không thể không nuốt xuống khẩu khí này có tức hay không khí cũng phải nhất lấy đạo lý rất đơn giản bọn hắn không có cách nào làm sao đã sớm đã có thành tựu mòn sần vô luận là từ thực lực vẫn là từ các phương diện khác huống chi hiện tại bọn hắn đã l a o nhưng mòn s ầ n còn trẻ thậm chí hắn tuổi còn rất trẻ điều này đại biểu thực lực của hắn còn không phải đỉnh phong nhất thời điểm đại diện ai cũng không biết hắn tương lai đến cùng sẽ trưởng thành vì cường đại cỡ nào người đại diện một người như vậy nếu như hắn không phải phạm tuyệt đối không thể tha thứ tội ác ngũ lao tinh cũng chỉ có thể chịu đựng hắn điểm ấy phách lối cùng tiểu tính tình bởi vì bọn hắn biết mòn sần cùng sẻn gỗ c ụ khác biệt hắn cho tính tình phát tác đứng dậy làm thế giới tối cao quyền lực người ân trên danh nghĩa tối cao quyền lực người bọn họ tiếp nhận không được nếu như bắt hắn cho bước đến mặt đối lập hải quân chính phủ thế giới không chịu được nổi đây mới là mòn s ầ n vì sao lại như thế tùy hứng không muốn đi theo sẻn gỗ củ cùng đi giẫm ngũ lao tinh một cước bởi vì hắn rất keo kiệt tất cả mọi người biết hắn hẹp hòi trứng mắt tất báo trước kia không dám cùng bọn hắn đâm đâm kia là tự mình hay là cái đệ đệ nhưng bây giờ mình đã trưởng thành là một cái ba bá ai còn quen các ngươi tật xấu đương nhiên mòn s ầ n kỳ thật cũng có chừng mực không thể bức bách ngũ lao tinh quá mức dù sao cái này năm cái lao ra hỏa làm thế giới bên ngoài người thống trị cao nhất tâm cao khí ngạo nếu là thật bị trọc giận không quan tâm cũng không phù hợp mọn sân lợi ích nhưng chỉ là đơn thuần m ộ t n g ạ n để trong lòng mình cao hứng hay là có thể ngươi không vui vậy ta liền phi thường vui vẻ có người có lẽ không rõ mọn sân làm như vậy ý nghĩa bởi vì nhìn qua loại hành vi này phi thường không sáng suốt bất kể nói thế nào cái này dù sao cũng là khiêu chiến thế giới tối cao quyền lực người quyền uy hành vi đạo lý kỳ thật rất đơn giản trước kia mòn sần làm qua không ít chuyện tỉ như nói bắt quần đảo xạ ba áo đi bọn buôn người cùng về sau đem đỏ p h ở làm mì ngộ một đám tất cả đều một m ẻ hốt gọn còn có đánh thiên long nhân chờ những chuyện này ngũ lao tinh kỳ thật đi tìm mòn sần p h i ề n p h ứ c chỉ là bị s ẻ n gỗ cụ đỉnh trở về thực lực của hắn bây giờ tự nhiên có thể không thèm để ý rất rất nhiều quy củ trói buộc đã như vậy khẳng định phải buồn nôn trở về mấy lao già này để cho mình ý niệm thông suốt mới được bằng không hắn muốn thực lực này có ích lợi gì bằng không hắn ngày qua ngày mỗi ngày chưa từng ngừng rèn luyện vì cái gì khó chịu sao khó chịu cũng cho bá bá chịu đ ư ợ c ân cái này sóng liền rất dễ chịu bay lượn mòn s â n hảo bất quá lúc này nó cũng không có bay mà là đi thuyền trên mặt biển đương nhiên dù là đi thuyền trên mặt biển tốc độ cũng so với bình thường cánh buồn khu động lực nhanh không ít bởi vì hiện tại chiếc thuyền này còn chủ yếu động lực là lấy gas cùng lôi điện năng lượng làm động lực chiến hạm bên trong cao phu x o á i vậy khẳng định không giống dù là không phải giống như lúc đến như thế k ẻ xạ cùng n hệ nộ hai người toàn lực dùng yêu phát điện lúc này hai người dự trữ năng lượng cũng đủ để thôi động thuyền đi thuyền chiếc thuyền này chỉ càng ngày càng có hướng tương lai thiên khoa kỹ phương hướng dựa s á t vào xu thế bấy ngoài nhìn qua đây là một chiếc hải quân chiến hạm kỳ thật bên trong rất nhiều nơi sớm đã bị k ẻ xạ đổi phải hoàn toàn thay đổi nhất là còn không có cái khác nghiên cứu khoa học hạng mục tình huống dưới k ẻ xạ chỉ có thể có thể chiếc thuyền này dày v ò quan trọng nhất dĩ nhiên chính là hệ thống động lực cho dù là lúc này trên mặt biển đi thuyền tốc độ cũng là cái khác phổ thông thuyền ba lần trở lên mạnh mẽ động lực để phía sau sóng bạc đều xa so với cái khác thuyền càng hùng vĩ bong tàu bên trên y sô bên lòng vững dạ mở một ván đấu địa chủ không có lao yêu ván bài h ứng người tụ tập đấu địa chủ vật này bên trong không riêng gì có yếu tố vật khí còn cần kỹ thuật cùng phối hợp mặc dù không ít người cùng y sổ chơi thua nhiều t h ắ n g ít nhưng luôn có thể có đến có vệ đương nhiên thiếu lao yêu kỳ thật cũng ít đi không ít niềm vui thú mặc dù không ít người có đôi khi tức giận đến muốn đem lao yêu chứng chứng truy bạo dù là nó không có chứng chứng trên biển đi thuyền vốn là một kiện phi thường khô khăn chuyện vì cái gì nhiều như vậy hải tặc thích mở yến hội đó là bởi vì đi thuyền lúc không có chuyện để làm khô tọa lấy rất dễ dàng xảy ra vấn đề không bằng liền đến cái không say không nghỉ mòn sần hào trong khoang thuyền có một tầng là chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân nhà giam ghép phịu liền bị giam giữ ở đây người bình thường to bằng cánh tay xì ạt t ổ n xiềng xích đem hắn quấn quanh một vòng lại một vòng một mực cố định trên mặt đất không cho hắn bất luận cái gì có thể tránh thoát cơ hội bên ngoài còn có hải quân thời khắc nhìn chằm chằm nơi này trông coi không cho hắn bất luận cái gì có thể vượt ngục cơ hội trông coi người là lụp xì mấy huynh đệ hắn lúc này nhìn qua có chút thê thảm trên người trang phục màu đỏ đã vỡ vụn không chịu nổi nửa người vẫn còn đóng băng trạng thái để hắn liên động một chút đều làm không được nguyên bản trên khỏe miệng kim sắc dây xích cũng bị phá hư khỏe miệng có chút máu thịt bé bét từng đầu bím tóc nhỏ tóc muối tiêu cũng lộn xộn giống như cỏ khô để hắn nhìn qua chật vật phi thường tựa như chịu không ít ngược đãi có chút t i ê n tĩnh nhà giam tầng đột nhiên vang lên tiếng bước chân một đạo cao lớn thân ảnh gầy yếu từ bên ngoài đi vào hắn mặc trên người màu trắng áo lót màu lam quần áo trong kim hoàng sắc quân hàm lúc này chỉnh tàu chiến h ạ n bên trên chỉ có một người có được thân phận đã hết sức rõ ràng chính là lần hành động này người dẫn đầu hải quân đại tướng cụ dạn cụ dàn đi đến nhà giam cổng nhìn thoáng qua bên trong bị cố định bất động dẹp thiệu hỏi luxi、si, hắn không có cái gì không thành thật cử động à. luxi、si、tiến lên một bước lên tiếng báo cáo một mực là như bây giờ cụ dàn đại tướng được cụ dàn gật đầu sau đó lên tiếng vậy các ngươi vững trái cửa mở ra ta có chút vấn đề muốn hỏi hắn luxi、si、vành nón hạ ánh mắt lóe lên một cái cùng hắn chung quanh mấy người riêng phần mình liếc nhau một cái hắn tiến lên đi đến cụ dàn bên người thế nhưng là cụ dàn đại tướng ngữ khí của hắn muốn nói lại thôi có vẻ như có chút hung ác khó xử bộ dáng c ú g i ả n c a o mày âm thanh trầm thấp mấy phần thế nào chẳng lẽ mệnh lệnh của ta không dùng được rồi hắn không có phát giác được lấy lục xi cầm đầu mấy người đã phi thường tới gần hắn ẩn ẩn đem hắn bảo vệ tại nhất vị trí giữa không không dám nhưng ngày trước đó nói qua bất kỳ người nào yêu cầu mở ra cửa nhà lao đều không được âm thanh còn không có hoàn toàn rơi xuống lục xi đã nửa h ó a thú hắn trên tay c u ố n quanh lấy hạ kỳ móng vuốt đối cụ dạng ngang nhiên xuất thủ hướng phía cụ dạng ngực c a m tới đồng thời động thủ còn có cả cụ d ạ bù là một nhóm người bọn hắn cùng một chỗ quá lâu thời gian chỉ cần một ánh mắt liền có thể rõ ràng ý tứ lẫn nhau căn bản không cần lên tiếng liền có thể hoàn mị phối hợp lại cụ i ả n t h ầ n sắc ngạc nhiên không nghĩ tới mấy cái này hải quân cũng dám ra tay với hắn khoảng cách quá gần cho dù là hắn ngay lập tức phản ứng lại nhưng lục xì móng vuốt đã đến hắn trước mặt đồng thời hắn bên cạnh những người khác công kích cũng mở ra hoàn toàn rõ ràng nhất chính là một cánh cửa tại cụ dạn bên cạnh mở ra theo lục x i một kích đánh vào cụ dạn trên người cụ dạn thân thể bị đánh cho rút lui ra ngoài những người khác công kích đồng thời tác dụng đem cụ dạn thân thể hướng phía kia quạt không khí trong môn đẩy vào sau một khắc chiến hạm phía ngoài trên mặt biển một tiếng văng nhỏ một mảnh lục sắc lá cây phiêu phù ở phía trên bị sóng biển một quyển biến mất không thấy gì nữa đây hết thể đều phát sinh trong nháy mắt nhưng nhìn ra được rốt rồi... l u c xí những người này hợp tác tuyệt đối là không chê vào đâu được xem xét chính là tay nghề lâu năm người động tác thành thạo không tưởng nổi thả ta ra mau buông ta ra các ngươi những người xấu này lúc này bên ngoài vang lên một cái thanh thúy như h ả i đồng giống nhau âm thanh lại một cái cụ dạn đi đến bất quá cùng trước đó khác biệt chính là cái này cụ dạn trong tay còn mang theo một cái nho nhỏ lim i ê u lợi mới vừa nói chính là cái này lim i ê u may mắn đầy đủ cẩn thận bằng không kém chút liền xảy ra vấn đề bất quá l ụ c xì các ngươi động thủ thật đúng là quả quyết đâu nhìn thấy các ngươi như thế xuất thủ luôn cảm thấy có điểm là lạ có thể không trách sao cho dù ai nhìn xem một cái khác giống nhau như lúc mình bị người liên thủ lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm c h ô n g vang đinh đương chi thế giải quyết trong lòng đều sẽ có chút cảm giác cổ quái l ụ c xì mấy người vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem cụ i ả n không có nửa điểm vung lòng ý tứ cụ i ả n đại tướng m ờ i ở lại nơi đó không cần tiếp tục tiến lên chứng minh một chút ngươi là chính ngươi loại trái cây này năng lực biến hình thực tế là quá biến thái trừ thực lực có vẻ không bằng bên ngoài cái khác bất luận cái gì phương diện cũng không tìm tới khuyết điểm lấy lục xì、sì、mấy người đều không thể xác định đến cùng là thật là giả đừng nói bọn hắn liền liên biến hình bản thân đều rất sẽ hoài nghi mình hoài nghi nhân sinh cho nên lục xì、sì、đang nói xong nói về sau trực tiếp xúc động khoang tàu cảnh báo công năng rất nhanh trên chiến hạm cái khác cao cấp chiến lược liền xuất hiện tại ngục giam trong khoang thuyền tận đến giờ phút này mọi người mới tính thở dài một hơi cảnh báo giải trừ manh sùng hóa ly vạ tổ tự nhiên cũng bị cho còn lại nhỏ một vòng xì si aton xiềng xích bị giam giữ tại một cái đơn độc tiểu trong phòng giam vạ tổ không có sợ hãi bị giam giữ tại trong lồng giam như cũ tại quan tâm d ẹ t phịu tình huống cái này từ nhỏ đã có được mạnh mẽ kẽ bùn s ô cụ đã sống hơn nửa đời người đã sớm nhìn thấu lòng người hết thể mưu mẹo nham hiểm lao ra hỏa trong lòng không biết ra sao cảm tưởng nếu như lúc hắn còn nhỏ cũng có thể gặp phải lúc này vạ tổ có lẽ sẽ có cố sự khác nhau đáng tiếc có đôi khi người không nhất định là người nhưng có chút động vật lại có thể cho người học một khóa hải viên lịch năm một nghìn năm trăm hai mươi mốt một năm này vừa mới bắt đầu thế giới liền phát sinh biến hóa cực lớn chính yếu nhất chính là hải quân phương diện nguyên hải quân nguyên x o á i sẻn gỗ c ụ từ đi trước nguyên x o á i nhậm chức hải quân đại đốc t r a hải quân đại tướng cụ dạng tiếp nhận sẻn gỗ c ụ từ đi nguyên x o á i chức vị trở thành hải quân mới người cầm lái Tin tức này theo báo tin mới một nháy mắt liền khắp toàn thế giới. Kỳ thật đối với không ít người đến nói, tin tức này có chút đột mới liền giới, đối với người nói, nhiên. này nháy chuyển không đến này chí có khắp báo kỳ dù sao hải quân những năm này tại sẻn gỗ cụ quản lý phía dưới lấy được thành tích rất nhiều người đều có thể nhìn thấy đối với những này người không biết chuyện làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên lựa chọn từ đi nguyên soái chi vị bất quá đây là chính phủ thế giới làm ra quyết định không tới phiên những người khác đến xen vào cái gì may m à cụ dạn thanh danh không bằng mòn sần như vậy văng r ộ i nhưng nhân duyên kỳ thật không kém hắn trở thành nguyên soái về sau trước đó rất nhiều tin mới cũng bị lật ra một lần nữa đăng báo một fan t ỷ như nói hắn từ lúc nào xuất thủ bắt những cái kia hải tặc cứu nhiều người quốc gia cùng bình dân trở người sáng suốt tự nhiên nhìn ra được đây là tại vì hắn tạo thế khoảng thời gian này trên báo chí che trời lấp đất trên cơ bản đều là tin tức liên quan tới hắn hải quân nguyên bản tứ đại tướng lại lần nữa trở thành tam đại tướng mặc dù nói s ẻ n g ỗ cụ đã đem hải quân việc làm trải vớt ngay ngắn rõ ràng nhưng giao tiếp công việc vẫn là để cụ giản loay hoay đầu vóc choáng váng liền ngay cả đại tướng áp lực công việc cũng lớn thêm không ít mà lại việc làm quyền trọng cũng có biến hóa không nhỏ ở trong đó lại không thể không từ một tuần trước nói lên chủ yếu vẫn là ạ kệ nủ lần kia hành động đỏ cầu tử ra roi thuốc ngựa s ắ c thực vây lại bà dẹt, nhưng tại hòn đảo bên trên bà dẹt phát huy ra hắn đỉnh phong cấp thực lực chiến đấu dòng dã tiếp tục một ngày một đêm cuối cùng cho dù là tại tổ kỷ cặc gấp rút tiếp viện phía dưới bà dẹt vẫn là lấy trọng thương ngã gục thân thể chạy ra tìm đường sống sau đó thống kê thương vong hòn đảo bên trên tiểu trấn nhân khẩu chỉ có một nửa sống tiếp được hải quân quân hạm bị phá hủy một phần ba thương vong nhân số cũng có gần hai thành có thể nói tổn binh hao tướng nghiêm trọng là từ đầu đến đuôi thất bại cái này dẫn đến đỏ cầu tử từ, từ đó về sau đến bây giờ mặt phần lớn là đen đừng nói cười không đem người dọa khóc cũng không tệ sau khi sự tình lần này đỏ cầu tự chủ động xin đi để cụ giản đem hắn điều đến nữ vật dê một căn cứ hắn ý là đánh gãy cùng bạ dẹt cùng chết bên trên tiện thể cũng có vì hải quân mở ra nữ vật cục diện ý tứ cụ giản suy tư một chút về sau cũng liền đồng ý ạ kệ nù loại này thỉnh cầu đương nhiên không có một cái hải quân đại tướng chấn giữ c h i bộ căn cứ tiền lệ không biết còn tưởng rằng đây là bắt đầu từ số không đâu chỉ là để ạ kệ nù đem việc làm trọng tâm đặt ở nữ vật nơi đó nhiệm vụ đa số liền giao cho hắn đến phụ trách nhưng chỗ làm việc vẫn là tại tổng bộ hải quân trên cơ bản tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ trừ mòn sần bởi vì hắn phát hiện mẹ nấu dạo qua một vòng về sau giao cho chính mình sự tình ngược lại so trước kia nhiều hơn đem mòn sần cho khí quá sức cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình đây chính là cái gì gọi là nồi sắt hố chính mình đây chính là mẹ nấu lao từ đây là lại làm bà bá lại làm bảo mẫu sao thế là mòn sần quả quyết đặt xuống đánh hắn đem ỉ sô đẩy lên trung tướng chức vị về sau lại rốt cục để ẻn t h ă n g một bước trở thành tổng bộ hải quân trung tướng phụ trách ra thường ngày bản bộ sự vụ đến n ỗ i chính hắn liền triệt để giải phóng ra cứ như vậy cụ gian càng là bận bịu i c h ó n g đừng nói muốn trộm ngủ nướng cảm giác thư giãn một chút cũng không được thành công từ một mực đại lười gà trở nên dậy sớm hơn gà ngủ được so gà m u ộ n chương 633, không có hảo ý cười thời gian là một cái đồ rất thú vị một số thời khắc ngươi giật mình chưa tỉnh ở giữa tựa như có người d ơ lên trật tự d o i quất vào bạch mã trên thân thoáng qua liền mất đi bóng r á n g chỉ để lại tiếng vó ngựa điểm điểm cùng nâng lên bụi nói cho ngươi thời gian thệ giả như tư phủ cả ngày lẫn đêm mặc kệ ngươi có thể không có thể cảm giác được hắn đều vĩnh viễn sẽ không dừng lại chỉ là không ngừng hướng về phía trước tổng bộ hải quân mới nguyên soáy nhậm chức khẳng định cũng cần tiến hành một cái thịnh đại nghi thức dùng như vậy nghi thức hướng toàn thế giới tuyên bố bất quá lần này không có cái đổ tới quấy dối hoàng kim thành một lần kêu mòn sần trường đao trong tay xem ra để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu cái này từ khía cạnh chứng minh hắn cũng không phải là thật muốn muốn chết hải quân nguyên soái thụ hàm nghi thức cùng tiện thể lấy cái khác hải quân tướng linh tấn thăng thụ hàm nghi thức một khối cử hành giống như trước kia như vậy nghi thức cũng là hải quân biểu hiện ra bắp thịt thời điểm dù cho có rất nhiều bản bộ trung tướng đóng giữ phân bộ căn cứ nhưng nơi này tụ tập đội hình vẫn như cũ có thể sáng m ù vô số mắt người một chữ tổng kết điều thời gian cứ như vậy mỗi ngày tích t ắ p đi về phía trước nên phát sinh không nên phát sinh sự tình cũng đều tại phát sinh náo nhiệt nhất đương nhiên phải số nữ ớt mặc kệ lúc nào nữ ớt có rất ít an bình xuống tới thời điểm thế giới này hải tặc không dứt nữ ớt nhiễu loạn liền sẽ không biến mất